chương năm mươi sáu cung nên hoàng phu t r ư ơ n g năm mươi sáu cung nên hoàng phu yêu nữ trực tiếp đi qua đi bay ra hộ an thành đằng sau ước vô tình đối với yêu linh linh nói ra yêu linh linh sắc mặt có chút n g ư n g trọng không có trả lời ước vô tình lời nói mà là nhìn về phía cách đó không xa trầm giọng nói mà ngay cả ta đều không có cảm ứng được ngươi hoàng i ể u ca cảnh giới của ngươi xem ra lại có chỗ tình tiến ân ngươi quá mức tùy ý nếu như các ngươi cẩn thận một chút ta không có khả năng có thể ẩn tảng lâu như vậy một đạo hồng quang bờn quanh thân h n h xuất hiện tại cách đó không xa thanh em bình thản ước vô tình nghe tiếng nhìn lại ánh mắt như điện chăm chú nhìn người này hồng quang chậm rãi rút đi một vị dung mạo diễm lệ nữ tử tóc đỏ xuất hiện tại ức vô tình trong tấm mắt hơi bó sát người áo bào màu đỏ để thân hình của nàng đường con hoàn mỹ hệ lộ một đôi không tình cảm chút nào con mắt làm cho người không rét mà run tráng của nàng ở giữa có đạo đường vân màu đỏ như máu cho nàng tăng thêm một tia lạnh lùng khí chất ngươi là cái tia tiểu phượng hoàng ước vô tình kinh ngạc nói năm đó phượng ngưng sương truy sát chính mình thời điểm là mang theo một cái tiểu phượng hoàng cùng nhau truy sát có thể nói mình bị p ư ợ n g ngưng sương bắt lấy c o nàng một nửa công lao mặc dù bây giờ nàng đã hóa thành hình người nhưng ước vô tình hay là từ con mắt của nàng nhìn ra thân phận của nàng dù sao năm đó mình bị bắt thời điểm đôi mắt này thế nhưng là nhìn chằm chằm vào chính mình ta gọi hoàng cựu ca hoàng cựu ca nhàn nhạt mở miệng thanh â m bình thản không gì sánh được tựa như không người có thể làm cho nàng xuất hiện tình cảm ba đậu chủ nhân vốn cho rằng ngươi sẽ đi tìm nàng cho nên không có để cho ta đưa ngươi chỗ tới nhưng hiện tại ngươi lại muốn cho yêu chủ trực tiếp mang ngươi tới nàng rất không cao hứng hoàng cựu ca mở miệng nói ngươi là tới bắt ta ước vô tình niệu nhũ mày xin ngươi hoàng c ự ca đạo yêu linh linh chậm rãi bay đến ước vô tình trước người nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngươi cảm thấy ngươi có thể mang đi hắn xác thực có ngươi che chở ta không có khả năng hoàng cựu ca chân thành nói vậy ngươi nên rời đi địa phương hắn muốn đi không phải ngươi cựu thiên đế triều nghe vậy hoàng cựu ca nhìn một chút ước vô tình nói thế nhưng là ta phải hoàn thành mệnh lệnh ước vô tình chủ nhân chỉ nói là xin ngươi đi ngồi một chút tôi h thuận tiện cùng ngươi nói chuyện liên quan tới ước bá thiên sự tình ước vô tình hai mắt nhắm lại chọn n g y không bằng đụng này là hẳn là đi dò cha tình huống mặc dù biết rất có thể là âm mưu nhưng hắn còn có phá không phủ hoàn toàn không cần thiết sợ thư ngử ngươi cảm thấy khả năng sao nói không đến liền là không đi yêu linh linh cười khẩy khinh thường nói có thể ân yêu linh linh nhìn về phía ước vô tình khó hiểu nói ngươi đang nói cái gì nha ta cần phải đi một chuyến không quan hệ rất nhanh ước vô tình mỉm cười nói không thể yêu linh linh có chút nóng này nói ngươi hẳn là hiểu rõ nàng là hạ người gì nếu là ngươi đi sợ là sẽ phải bị ăn làm b ô i chỉ toàn yêu chủ ước vô tình vẫn chưa trả lời hoàng cựu ca liền dành nói không cần lo lắng ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau t h ê đến ừ cái này còn cần ngươi nói sao yêu linh linh e m thanh lạnh lùng nói yêu nữ không sao ta sẽ không xảy ra chuyện ước vô tình cười nói vậy liền đi thôi hoàng cựu ca nói ra lập tức liền muốn mang đi ước vô tình không cần ngươi đến yêu linh linh chừng hoàng cựu ca một chút ta dẫn hắn đi yêu linh linh nhẹ nhàng bắt lấy ước vô tình tay ôn n u nói hết thể đều tùy ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình phượng ngưng sương so với ngươi nghĩ điên cuồng hơn nói đi yêu linh linh cũng không đợi hoàng cựu ca trực tiếp lôi kéo ư c vô tình biến mất tại nguyên chỗ hoàng cựu ca lẳng nhìn hai người rời đi nhìn về phía một chỗ khác cung thanh đạo chủ nhân không lúc trước đi chờ đợi bọn hắn sao ha ha một tiếng cười khẽ một thân phượng bảo phượng ngưng sương từ trong hư không chậm rãi đi ra than nhẹ một tiếng nói ai xem ra tiểu vô tình đối với tỷ tỷ ta ý kiến khá lớn đâu bởi vì tên kia không biết sống chết c ù n g đồ hoàng cựu ca đạo đại k h á i đi ai nha vẫn còn may không phải là ý của trẫm không phải vậy tiểu vô tình tâm có thể rất khó chiếm được phượng ngưng sương hơi bất đắc dĩ u ố t u ố t c á i chán liền xem như chủ nhân thì như thế nào ư vô tình còn có thể vì chỉ là một chuyện nhỏ cùng chủ nhân trở mà sao hoàng cựu ca ngữ khí lạnh nhạn ở trong mắt nàng chủ nhân bị lực thế gian không có nam tử có thể chống cự cho dù là ước vô tình ngươi còn chưa đủ hiểu rõ hắn hắn người này chính là cưỡng nhưng mà ta chính là ước thích dạng này hắn phượng ngưng s ư ơ n g liếm liếm môi đỏ trong mắt xuất hiện một tia quỷ dị h ư ứng quang có thể yêu chủ đâu nên như thế nào ứng đối hoàng cựu ca lại hỏi phượng ngưng s ư ơ n g trong mắt xuất hiện một tia khinh thường đặng mặt nói yêu linh Linh à ha ha không cần để ý nàng hay là quán on yêu đình còn có rất nhiều sự vụ chờ lấy nàng xử lý nàng vậy mà vụ trộm trốn tới tìm châm tiểu vô tình ha ha yêu đình người đã tại đế đô lợi nàng mà lại phượng ngưng sương đông nhiên hai mắt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi nói mỗi lần nhìn thấy tiểu vô tình cùng nó nữ nhân thân cận chấm liền hận không thể giết các nàng trước đó ta tại hàn n g u y ệ t cung thời điểm chấm nhẫn lại đã nhanh muốn đột phá cực hạn hiện tại yêu linh linh nha đầu kia lại đang ta trước đó kém chút cùng hắn tiếp cận hắn nữ nhân đều đáng chết đối với nàng có tâm tư nữ nhân cũng đều đáng chết một bên hoàng cựu ca chẳng biết tại sao cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương đột nhiên có loại cảm giác t r ộ dạng phượng ngưng sương lại cười ha ha quả nhiên vẫn là để hắn một mực lưu tại chấm bên người mới là tốt nhất ước vô tình cùng yêu linh linh rất nhanh liền xuất hiện tại cựu thiên đế triều đế đô bên ngoài nếu là trực tiếp đi vào sẽ có một chút phiền thoái cựu thiên đế đô quản hạt dị thường nghiêm khắc mà lại trừ bỏ ngoài cửa thành đều sử dụng đại trận hộ đi lên không có khả năng trực tiếp đi vào nói đến cái kia phượng ngưng s ư ơ n g vì sao không khiến người ta tới đón đâu yêu linh Linh có chút bất mặt nói đi thôi chúng ta trực tiếp đi vào ước vô tình lôi kéo yêu linh, linh tay hướng về đế đô cửa thành đi đến cựu thiên đế đô cửa thành dị thường hùng vĩ tráng lệ khắc lấy màu vàng hoàn g văn trên tấm bảng cựu thiên đế đô bốn chữ cẳng là toát ra một cố vô thượng vĩ lực cùng nó so sánh với hư côn thành cửa thành chính là một chuyện cười ước vô tình mang theo yêu linh linh đi tới gần thời điểm một vị người mặc màu đỏ chiến giáp nam tử xuất hiện tại trước mặt bọn hắn do hỏi hai vị nhưng làm u ố n tiến đế đô là ước vô tình mở miệng nói cái kia thỉnh cầu hai vị tháo mặt nạ xuống cùng mạng che mặt thân phận không rõ người không thể tiến vào cựu thiên đế đô ngay vậy yêu linh linh nhữ mày bất mãn nói năm năm trước ta tới qua khi đó cũng mặc kệ thân phận gì không rõ dù sao cựu thiên đế đô chẳng lẽ còn sợ chỉ là một chút thân phận không rõ người sao đây là hoàng chủ chỉ lệnh nhất định phải tuân theo nam tử mở miệng nói yêu linh linh ánh mắt lạnh lẽo còn muốn nói nhiều cái gì ước vô tình liền đưa tay đánh gãy nàng đối với nam tử nói ra t ố t t ừ yêu linh linh hự nhẹ một tiếng có chút không cao hứng nhưng cũng không có phản đối ước vô tình tháo mặt nạ xuống thản nhiên nói các ngươi hẳn phải biết thân phận của ta còn không mau mau cho đi nam tử s ư n g sở lập tức quỳ xuống phía sau hắn lại xuất hiện mấy chục người đi theo hắn quỳ xuống cùng nên h o à phu t h a n h em dung trời cơ hồ chuyển khắp phương biên mấy và i ả m ước vô tình m ặ t không đ ổ i sắc nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh xem ra phượng ngừng sương muốn nói cho tất cả mọi người mình đã đi vào cựu thiên đế triều mà không phải đợi tại hàn m ư ờ cung thanh thế này xem ra là muốn biểu thị công khai chủ quyền a chương năm mươi bảy ông trời tác hợp cho chương năm mươi bảy ông trời tác hợp cho ước vô tình ánh mắt khẽ nhúc đ í c h đã như vậy hắn liền tiếp lễ này ước vô tình mang theo yêu linh linh vượt qua quỳ trên mặt đất một đám người chậm dại hướng đế đô bên trong đi đến nguyên bản chăm chú khép kín cửa thành tại thời khắc này chậm rãi mở ra ánh vào ớ c vô tình tầm mắt chính là một đầu do linh thạch lắt thành hồng quang địa thảm từ to lớn cửa thành một đường kéo d à i trí cao treo cựu thiên đế cung cựu thiên đế triều đế cung là đơn độc sừng sững tại thiên cung phía trên làm cho vô số người hướng tới cung bái ước vô tình khen h ư mày như thế cao điệu không khỏi có chút không tốt lắm mặc dù hắn nữa thích cao điệu điểm nhưng nếu là yêu nguyện biết được chính mình như thế cao điệu đến chỗ này nhất định là sẽ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thôi đến đều tới yêu linh, linh nhìn xem như thế trang diện khinh thường nói thật sự là một người không có chút ý nghĩa nào phu quân một đạo vô cùng uy nghiêm lại mang theo một tia thanh â m nhu hòa vang lên phượng ngưng sương đạp không mà rơi vẫn như c ũ là hồng sa che mặt một thân phượng bảo cao quý không gì sánh được tham kiến hoàng chủ hoàng chủ v ạ c an phượng ngưng sương vừa xuất hiện hai bên đường phố hàng ngàn hàng vạn thân mang các thước hoa phục dân chúng cùng thật tử thành kính quỳ lệ trên mặt đất trong mắt của bọn hắn tràn đầy sùng tính cùng cống nhật phượng ngưng sương chậm dại rơi xuống ức vô tình bên người nhìn thoáng qua kéo ức vô tình tay yêu linh, linh đạm mặn nói yêu chủ người ta hồi lâu không thấy b ố n nên thịnh tỉnh quảng ã i nhưng ngươi như vậy kéo chấm phu quân chỉ sợ là không tốt lắm đâu thử yêu linh linh khinh thường hư lệnh nhưng cân nhắc ở đây là cựu thiên đế triệu nếu là vẫn như c ũ như vậy không khỏi quá mức không cho phượng ngưng sương mặt mũi cho nên liền chỉ có thể bung ô ra ước vô tình phu quân cùng chấp h ồ i cung đi phượng ngưng sương ánh mắt khẽ nhúc đích hướng về ước vô tình vươn bóng loáng trắng non tay ngọc nhỏ dài yêu linh Linh đôi mi thanh tú nhữ một cái âm thanh lạnh lùng nói phượng ngưng sương ngươi đây là ý gì phượng ngưng sương không có trả lời mà là đối với ước vô tình ôn nhu nói chỉ ít tại cái này thành toàn tỷ tỷ một lần đi ước vô tình nhìn xem phượng ngưng sương n u hòa ánh mắt c h ầ m mặc một lát sau đưa tay nắm chặt phượng ngưng sương tay yêu nữ nàng không tệ với ta lần này liền do nàng đi thôi ước vô tình nhìn về phía yêu linh linh ấm giọng mở miệng tại cựu thiên đế triều vẫn là phải cho phượng ngưng sương mặt mũi này không phải vậy không tốt kết thúc tuy ý yêu linh l i n hử h lạnh một tiếng thân ảnh liền biến mất ở nguyên đ ị a ước vô tình xứng sở có chút bất đắc dĩ phượng ngưng sương chậm rãi gần sát ư c vô tình bên hai thấp giọng nói không cần để ý yêu chủ sẽ không chạy loạn đến lúc đó liền sẽ tìm đến phu c n ngươi tiểu nữ hài tính tình thôi phu quân đừng quá để ý hiện tại chúng ta đi thôi về đ ế cung nói phượng ngưng sương liền rất ức vô tình đi lại nhẹ nhàng bước lên đầu này sặc sỡ lóa mắt hồng quang địa thảm theo ức vô tình cùng phượng ngưng sương bộ pháp hồng quang địa thảm bên trên linh thạch tản mát ra ánh sáng lưu h ò a phá phất cùng trời tế tinh thần hô ứng lẫn nhau trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh lực ba động khiến cho toàn bộ đế đô đều bao p h ủ tại một tầm ánh sáng mông lung vòng bên trong n g ư n g sương thân mang hoa lệ phượng bảo và áo theo bộ pháp nhẹ nhàng đồng đưa mỗi một lần đụng vào đều tựa hồ có thể gây lên trong không khí linh lực chấn động ước vô tình lưu quang tiên bảo không kém chút nào phượng ngưng sương vừa bảo khi chất bên trên cùng phượng ngưng sương sánh vai cùng tựa như một đôi thần tiên quý lữ làm cho vô số người không khỏi cảm thán một tiếng ông trời tắt h ợ p cho hai bên đường phố kiến trúc tại linh thạch ánh sáng cầu vồng làm nổi bật bên dưới lộ ra càng thêm hùng vĩ đồ sộ mỗi một gạch một ngói đều tựa hồ ẩn chứa cổ lão ma pháp phượng ngưng sương cùng ước vô tình đi qua chỗ người phía d ư ớ i cảm nhận được không phải quyền lực h áp mà là một loại đến từ sâu trong linh hồn yên tĩnh cùng thần p ụ phía trên đế cung cửa lớn từ từ mở ra nên đón hai vị như tiên giống như thần quý lữ ước vô tình ánh mắt thâm thúy phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết t h ể huyền bí l ặ n g lặng nhìn qua phía trước đế cung đế cung đi hùng vĩ hùng vĩ đồ sộ khí thôn s â n hà nhưng ở ước vô tình trong mắt lại giống như là một tòa vực sâu lồng giam nếu là rơi vào đi sẽ mãi mãi không có thoát thân này hắn có một loại cảm giác lần này sợ là giữ nhiều lãnh ít nhưng v á n đã đóng tuyển còn muốn đổi ý sợ là không dễ tại vô số đôi mắt nhìn soi mói hắn cùng phượng ngưng sương bước bước vào đế cung lưu lại sau lưng một mảnh tán thượng cùng kính ngưỡng mà cái kia hồng quang địa thảm thì tại ước vô tình cùng phượng ngưng xương bước vào đế cung đằng sau. chậm g ã i tiêu tán ở trong không khí như là một trận mộng cảnh xinh đẹp ngắn ngủi mà lóa mắt ước vô tình tiến vào đế cung d ư i n g mắt đảo mắt một vòng đế cung bên trong xanh biếc hồ nước tựa như một khối to lớn phỉ thúy nước hồ thanh tịnh trong suốt tỏa ra bầu trời đám mây trong hồ du động các loại kỳ chân dị thú phía trước vàng son lộng lấy cung điện tựa như một tòa nguy nga kim sơn cung điện đ ỉ n h chót một cái to lớn thần phượng dương cánh m u ố n bay nó lông vũ loé ra thất thải qua mang tựa như cầu gồng giống như lộng lấy không thể không nói nơi đây xác thực không hồ là cựu thiên đế triều đế cung để ư c vô tình một chút liền nhược k ưa thích nơi lây sao phượng ngưng sương chậm rãi lấy xuống mạng che mặt làm cho người một chút trầm luân dung mạo hiện lộ ra một mặt ý c ư ờ i dựa vào hướng ư ớ c vô tình ư ớ c vô tình có chút lưu lại bất đắc dĩ nói phượng ngưng sương chúng ta hay là đến trò chuyện chính sự đi chính sự phượng ngưng sương gương mặt xinh đẹp đụng hướng ư ớ c vô tình một mặt ý c ư ờ i nói là hôn sự của chúng ta sao phượng ngưng sương ư ớ c vô tình một mặt nghiêm túc ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi chính là cái gì không n ổ i phượng ngưng sương kéo ức vô tình tay mỉm cười nói phu quân chúng ta đi trước dùng nữa đế đô bên trong yêu linh, linh nhìn trước mắt mấy bị lão giả sắc mặt mười phần không cam lòng ta đều nói rồi ta không quay về yêu linh linh bất mặt nói một vị lao hầu tiến lên một bước trên mặt lộ ra tường hòa d á n g tươi cười t h ầ n nữ lần này ngươi ở bên ngoài đã đã lâu cần phải trở về không đi yêu linh linh hử nhẹ một tiếng t h ầ n nữ đây là đế bên trên ý tứ đế trên có lời ngươi không nên cùng vị kia đoạt nam nhân dù nói thế nào nàng cũng là ngươi lao hầu còn chưa nói xong yêu linh linh liền đánh ghé nàng lời nói tức giận nói dựa vào cái gì dựa vào cái gì ta muốn để lấy nàng t h ầ n nữ lao thân biết ngươi chỉ là chơi vô tôi không cần bởi vì cùng bị kia chấp nghiệm mà làm dẫm đạp chính mình lao hầu thở dài nói ha ha yêu linh linh tự d ễ u cười một tiếng rủ xuống đầu g i ọ t g i ọ n có mánh rơi xuống mặt đất các ngươi dựa vào cái gì cho là ta không yêu hắn yêu linh linh thanh â m có chút run r ậ y làm cho mấy vị lão giả đều có chút kinh ngạc t h ầ n nữ lao hầu t r ừ n g lớn hai mắt không thể tin nói ngươi đối với hắn động tình là thì như thế nào không phải thì như thế nào yêu linh linh ngầm đầu đỏ bừng trong mắt mang theo vẻ kiên định có thể hắn là vị kia người yêu thần nữ nhất định là nói đùa sao l á o hầu do dự một chút nói ra đã từng ta mặc dù ham chơi nhưng các ngươi khi nào nhìn thấy ta tiếp cận qua nam tử nếu không phải đối với hắn hữu tình ta sao lại cùng hắn như vậy tiếp cận hắn thật rất có mị lực rất nhiều người đều ưa thích hắn bao quát phượng ngưng sương cũng bao quát nàng ta thích hắn lại có cái gì k ỳ quái đâu yêu linh linh chậm rãi nói ra nàng nhìn về phía trên không đế cùng trong mắt mang theo nhu tỉnh t r ư ơ n g năm mươi tám phu quân ngươi không ngoan đâu t r ư ơ n g năm mươi tám phu quân ngươi không ngoan đâu thế nhưng là bị kia nghiệt duyên a thật sự là nghiệt duyên đây chẳng lẽ là ngươi cùng bị kia số mệnh sao lao hầu thở dài một tiếng không biết như thế nào cho phải đế bên trên sẽ không đồng ý thần nữ q u ê n hắn đi hậu phương một vị lao ông mở miệng đúng a thần nữ đế bên trên là sẽ không đồng ý ngươi cùng bị kia tranh đoạt lao hầu cũng đành chịu đạo các vị có ý tứ là ta nhất định phải để cho nàng sao ta cùng nàng tranh giành nhiều năm như vậy ta khi nào b ư ơ n g tha cùng nàng đối n ị c h lần này ta sẽ không thua yêu linh linh lớn tiếng nói trong mắt có một tia sắc thái làm cho những lao giả này đọc dung đó là tự tin thần sắc cũng là kiên định bọn hắn biết đã không cách nào ngăn cản nhà mình t h ầ n nữ t h ầ n nữ lao hầu nghiêm m ặ t nói ta ủng hộ n g ư ơ i vì k i u cũng không phải ta yêu đình người chúng ta mấy cái lao ra hỏa nhất định là ủng hộ n g ư ơ i nhưng lần này sự tình vẫn là phải giấu diếm đế bên trên đối với t h ầ n nữ lao phu cũng ủng hộ n g ư ơ i lao phu cũng là ta cũng giống vậy yêu linh linh trên mặt lộ ra mấy phần ý cười nói ta sẽ không bông t h a cho ước vô tình ta yêu linh linh đời này nhận định hắn coi như nàng cũng ưa thích hắn thì như thế nào chẳng lẽ ta liền sẽ từ bỏ sao chờ xem ta cũng sẽ không cùng nàng một dạng do do dự dự dù làm m u t h ư ợ n không cho phép ta cũng muốn tranh thiên đình tuyết n g ư ơ i chờ vô luận mẫu thượng như thế nào chịu theo n g ư ơ i ta cũng sẽ không từ bỏ mấy vị lão g i ả liếp mắt nhìn nhau âm thầm gật đầu t h ầ n nữ chúng ta cần phải đi l a o hầu nói ra không được ta còn muốn dẫn hắn đi t i ê n v i ệ n yêu linh linh đạo nghe vậy l a o hầu nhìn một chút bầu trời lẩm bẩm nói đế bên trên xem ra muốn đích thân đến một chuyến cái gì yêu linh linh t r ừ n g lớn hai mắt đế đã nói qua vào lúc giữa t r ư a nếu ngươi hay là chưa từng trở về vậy nàng liền muốn tự mình mang ngươi trở về la hầu bất đắc gì nói vậy ta trước dẫn hắn đi tiết biện yêu linh linh vội vã bay về phía thiên khung bên trên đ ế cung ô i yêu linh linh kinh hô một tiếng sờ lên đầu tức giận nói phượng ngưng sương ngươi cho lão nương đi ra tốt tốt t h ầ n nữ đừng làm rộn chúng ta đi tôi h phượng ngưng sương nói qua nàng sẽ mang ức vô tình đi tiên viện lao hầu đội vàng bay tới giữ chặt yêu linh linh khuyên đủ không thể phượng ngưng sương lời nói không thể tin yêu linh linh vội vàng nói ra yêu chủ t i ê n tâm đi chấm chắc chắn đem phu quân bình yên vô sự đưa đến tiên viện phượng ngưng sương thanh âm tại yêu linh vang lên bên hai mang theo m ỉ cười ngươi nếu là dám n ụ c nhã với hắn ta định giết ngươi yêu linh linh lạnh lùng nói đi thôi thần nữ lao hầu thuốc r i ụ c nói yêu linh linh lại nhìn vài lần đế cung phương hướng muốn nhìn đế nước vô tình xuất hiện nhưng đợi một chút thời gian như cũ chưa từng nhìn thấy thần nữ không còn kịp rồi nếu là còn không đi đế bên trên liền muốn tới lao hầu gấp giọng nói đi đi thôi yêu linh linh trong mắt mang theo một tia thất lạc bay người rời đi yêu nữ đâu tại sao lâu như thế không có gặp ư ớ vô tình ngồi tại bên cạnh bàn ăn nhẹ nhàng uống một b ụ n rượu cái này a ngồi ở bên cạnh hắn phượng ngưng sương mỉm cười dùng m u a g ắ p lên một miếng thịt nhẹ nhàng cầm tới ước vô tình bên miệng ăn trước một n g ụ n t ỷ t ỷ sẽ nói cho ngươi biết đến a ước vô tình nhịu nhịu mày nhưng không có cách nào ăn một miếng xuống dưới thức ăn trên b à n hắn đã dùng diện sinh thánh đồng nhìn qua không có vấn đề hoàn toàn có thể ăn có thể nói đi sau khi ăn xong ước vô tình mở miệng nói nàng a về yêu đ ì n h phượng ngưng sương tùy ý nói cái gì ước vô tình biến sắc lạnh lùng nói p ư ợ n g ngưng sương là người ăn bài đúng vậy a bất quá tỉ, tỉ cũng là vì yêu đỉnh dù sao yêu đình hiện tại xác thực cần nàng có thể nàng lại một mình đi vào hàn vực tìm ngươi phượng ngưng sương nói ra ta mau mau đến xem ước vô tình trực tiếp hướng về đế cung cửa ra vào đi đến từ bỏ đi phu quân ngươi bây giờ còn không có thực lực trở ra đi phượng ngưng sương đến thanh â m từ phía sau truyền đến làm cho ước vô tình trầm mặt xuống ước vô tình quay đầu mở miệng nói thả ta ra ngoài phu quân nàng sớm đã đi xa cần gì chứ phượng ngưng sương đứng người lên chậm rãi đi đến ư c vô tình bên người ư c vô tình không có trả lời mà là lẳng phải xem lấy phượng ngưng sương đến hai mắt phượng ngưng sương nhìn xem ước vô tình đến ánh mắt chờ mặc m một lát bất đắc dĩ nói được rồi được rồi thật l à vậy liền để phu quân đi xem một chút đi đế cung cửa lớn từ từ mở ra ước vô tình trong nháy mắt bay ra ngoài phượng ngưng sương nhìn xem ước vô tình bóng lưng thần sát thoáng có chút â m chầm phu quân không nghe lời đâu ước vô tình bay đến đế cung bên ngoài nhìn về phía phía dưới thân n i ệ m khẽ quét mặc q u a nhưng vẫn không có trông thấy yêu linh linh đi rồi sao ước vô tình thì thào một tiếng trong lòng âm thẩm đầu đen rauống rõ ràng đã nói xong mang lão tử đi tiếp viện làm sao đi nhanh như vậy còn mẹ nó đem nhà mình lưu tại phượng n g ư n g sương nơi này thôi yêu nữ đại khái cũng không có biện pháp ước vô tình có chút bất đắc dĩ xem ra vẫn là phải sử dụng một lần phá khâm phủ lúc đầu muốn dùng tiết kiệm ước vô tình xoay người liền muốn tiến vào đề cung k a k a một thanh â m chuyển vào ước vô tình trong hai ước vô tình q u a y đầu nhìn sang yêu linh linh bay đến ước vô tình trước mặt ôm chặt lấy ước vô tình ồ ồ ca k a quả nhiên không nỡ linh linh ngay vậy ước vô tình chậm rãi đẩy ra yêu linh linh do hỏi ngươi không đi sao đương nhiên linh, linh còn muốn gặp ca ca một mặt mới yên tâm yêu linh linh cười nhẹ nhàng đạo lập tức sắc mặt đỏ lên ca ca có thể đi ra gặp linh linh linh linh đã biết ca ca tâm ý yên tâm đi linh linh định sẽ không tua thiên đình tuyết ước vô tình một mặt một b ớ c nữ nhân này nói gì thế hắn vừa muốn nói gì liền nghe được vài tiếng kêu to thần nữ ngươi tại sao lại chạy trở về chúng ta đi mau a thần nữ a bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm đế đế bên trên cũng nhanh tới thần nữ a ngươi đột nhiên bay đầu là muốn làm cái gì a yêu linh linh chuyển qua đầu có chút xấu hổ nói ra không có ý tứ hiện tại chúng ta đi thôi lập tức yêu linh linh quay đầu tại ức vô tình trên mặt nhẹ nhàng ấn một g ụ m n g ư ờ i nói gặp lại rồi linh linh sẽ đi tiên biện tìm ca ca đ ú n g rồi thứ này cho ca ca yêu linh linh đưa ra một chiếc màu đen cái chén bỏ vào ức vô tình trong tay vật này ta không cách nào sử dụng không biết ngươi có hay không biện pháp nhưng cũng có thể có chút nguy hiểm không nên tùy tiện đến thử tốt tạm biệt đúng rồi cẩn thận một chút v ư ợ n g ngưng xương nữ nhân kia mặc dù nàng sẽ không ra tay với ngươi nhưng nàng có thể sẽ đối với ngươi động thủ tóm lại cẩn thận một chút liền tốt yêu linh, linh nói xong liền cùng mấy vị lão giả biến mất tại nguyên chỗ còn sót lại ước vô tình cầm cái chén đứng tại chỗ một mặt một b ức nàng nói nhiều như vậy đến cùng muốn biểu đạt cái gì ước vô tình yên lặng đem cái chén thu nhập nhận chữ vật tự lẩm bẩm có chút không rõ ràng cho lắm đột nhiên một trận tự lực đem ước vô tình thân thể một thanh kéo vào đế cung bên trong ôi phượng ngưng sương n g ư ơi muốn làm gì ước vô tình nhìn về phía phụ cận hoàn cảnh phát hiện đây là một gian cổ kính gian phòng trong phòng tản ra mùi thơm mê người mà hắn hiện tại đã ngồi ở trên giường phượng ngưng sương chính diện không biểu lộ đứng tại trước người hắn phượng ngưng sương kinh ngạc đứng tại ước vô tình phía trước trong mắt xuất hiện một vòng bệnh trạng n g ư ợ quang nàng nhẹ nhàng nâng lên bóng loáng trắng non tay ngọc vươn hướng ư ớ c vô tình mặt ư ớ c vô tình n h ữ m ẩ y tránh đi tay của nàng thấy cảnh này phượng ngưng xương tay dừng ở giữa không trùng một lát sau nàng mới chậm rãi mở miệng phu quân n g ư ờ i không ngon đâu tại tỷ tỷ địa bàn cùng những nữ nhân khác ấp ấp ôm một cái coi như xong còn dám cự tuyệt tỷ tỷ t r ư ơ n g năm mươi chín hắn căn bản không chết t r ư ơ n g năm mươi chín hắn căn bản không chết ngươi quả nhiên một chút không thay đổi ức vô tình lạnh giọng mở miệng nói ha ha tỷ thay đổi trở nên yêu ngươi hơn k ả phu quân ngự nhưng dù sao muốn đi hái hoa ngắt cỏ Tỉ tỉ. rất tức giận phượng ngưng sương trong mắt vẻ điền cùng hiện thị rõ không che giấu chút nào trong mắt dục vọng cùng âm tàn nàng một phát bắt được ước vô tình cổ đem mặt tiến đến trước mặt hắn nhìn chằm chằm ước vô tình người là chớm chỉ có thể là chớm không ai có thể đưa ngươi từ chấm bên người c ấ ớ p đi cho dù là lanh thanh ly ước vô tình mặt không đ ổ i sắc một mặt lãnh đ ạ m nhìn chằm chằm nàng hắn bây giờ nói không được nói lấy tu vi của hắn tại phượng ngưng sương trước mặt không có lực phản kháng chút nào vì sao vì sao là cái biểu tình này ngẫm lại ngơi đối đãi lanh thanh ly thái độ đang nhìn nhìn ngươi bây giờ đối với c h ấ m thái độ dựa vào cái gì phượng n g ư n g sương thanh em âm lãnh không gì sánh được điên cùng thần sắc làm nàng thêm một cỗ tà mị mỹ cảm nam đó là ngươi chủ động tới treo trọc chấm bây giờ lại đối với c h ấ m tránh không kịp ha ha ngươi không phải muốn biết ngươi cái kia chất tử là thế nào chết sao nói cho ngươi là chấm chỉ điểm thì như thế nào ngươi có thể như thế nào r ế t chấm sao lời này vừa nói ra ước vô tình sắc mặt trong nháy mắt â m trầm xuống trong mắt mang theo một tia sát ý ha ha phượng hưng sương cười lạnh một tiếng vung ra ước vô tình c ũ nhưng g giải trừ t ước vô ì n cầm chế. h p ợ Ngưng Sương, ước vô tình thần sắc khôi phục bình thường, ngồi ở trên giường không ước cười sắc phục vô khôi hiểu ở mà ộ t tiếng, ta như vẫn ha ha, đã lâu l vậy, ta vẫn là có chút trước hiểu thật không thừa nhận. Nhưng tảng, tiên ngươi, ngươi, ngươi nếu rõ gần là là mà mà, sẽ sẽ việc này truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì ngươi a i nhưng không có cách nào dù sao cũng là ta cái kia chưa từng gặp mặt chất tử gây h o ạ cho nên ta không trách ngươi phượng ngưng sương nhìn về phía ước vô tình con mắt phát hiện trong con mắt của hắn không có chút ba động nào có chỉ là quá phận bình thản phu quân muốn nói cái gì phượng ngưng sương lúc này cũng trầm xuống khí ngưng âm thanh hỏi không có ta chỉ là muốn ngươi nói với ta lời nói thật ước vô tình nhàn nhạt mở miệng ha ha phượng ngưng sương cười cười chậm rãi ngồi vào ước vô tình bên người đem đầu tựa ở ước vô tình trên vai ước vô tình chưa có trở về tránh mà là đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi phượng ngưng sương mái tóc dài màu đỏ phượng ngưng sương trong mắt xuất hiện một vòng thỏa mạn ý vị có chút mèo cặp mắt lại phượng ngưng thanh híp hai mắt chậm rãi nói ra phu quân ngươi vị kìa chất tử không đơn giản a ư c vô tình ánh mắt khé nhúc ních làm sao mà biết thực lực của hắn không t h í hợp Trong、trước đó điều tra qua hắn thiên phú của hắn rõ ràng rất thấp nhưng lại có thể tại cựu thiên đế triều bên trong hiển lộ tài năng hắn tu hành thuế nguyệt không giải nhưng thực lực lại là so người đồng lứa mạnh mấy lần phượng n g ư n g thanh nhàn nhạt mở miệng năm đó chấm một vị tùy tùng cho hắn một trường đằng sau đ n g nhiên cảm giác ngươi cháu kia không đúng lắm liền phái người đi tìm hắn phượng n g ư n g thanh nói xong nghiêng đầu nhìn một chút ước vô tình phản ứng sau đó thì sao ước vô tình sắc mặt rất là bình tĩnh hỏi người của chấm đến thời điểm hắn đã chết phượng hưng sương nói ra như vậy phải không ước vô tình thì thảo một tiếng phượng ngưng sương tiếp tục nói chân muốn biết trên người hắn đến cùng có bí mật gì vì sao thực lực có thể nhanh như vậy bay v ọ n dù sao người như vậy quá không đúng tu hành thiên phú thực sự quá trọng yếu nói đi nàng vừa nhìn về phía ước vô tình cười cười nói hiện tại phu quân trên người bí mật so cháu ngươi nhiều nhiều lắm tiên giới vô số người đều tại ngấp nghẽ phu quân trên người bí mật dù sao mười vạn năm trước phu quân lấy phản thể đoạt giải quan quân khiến cho mọi người cũng không dám tin tưởng cái này cũng coi như xong phu quân còn liên tục k i ể u thế như vậy lại một thế so một thế cường đại liền ngay cả tỷ cũng muốn biết phu quân trên người bí mật chứ phượng ngưng sương cười nhìn về phía ước vô tình bị nhãn như tơ trở về chủ đề đi ước vô tình lắc đầu nói ra năm đó ước vô tình nếu không phải tại thông tin ê cổ lộ bên trong đạt được thông tin ê tiên kinh bên dưới nửa lời nói đại khái cũng sẽ không có thể quét ngang một đời kia thiên kiêu một đời kia thiên kiêu cũng không quá mức yêu nghiệt trừ bỏ yêu nguyện cùng lánh thanh ly bên ngoài cũng vẹn vẹn có mấy vị thực lực khá mạnh người thôi chân hoài nghi hắn căn bản không chết phượng ngưng sương nghiêm túc nói ra cái gì ước vô tình bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác đưa tay bắt lấy phượng ngưng sương bả bay hỏi nhưng hắn thi thể không phải là bị sư m i n h của ta mang về sao là nhưng này cô thi thể đã bị nấu mì mắt toàn không phải căn bản nhìn không ra nguyên trạng phượng ngưng sương nghiêm mặt nói có thể xác định sao ước vô tình chăm chú hỏi đừng có gấp thôi phượng ngưng sương nhẹ nhàng lấy ra ước vô tình tay cười nói t h tỉ cũng không dám xác định nhưng nếu là hắn thật chưa từng chết vậy hắn tất nhiên đã không tại tiên giới không tại tiên giới ước vô tình ánh mắt khẽ nhúc đích nghiêm túc nói là tại thần giới năm đó sư h u n h của ngươi cũng không tin bộ thi thể kia là con của hắn cho nên thỉnh cầu lãnh thanh ly tới đây cha rõ năm đó nàng còn không phải đại đế nàng mang đến một vị hàn nguyện cung đại đế sử dụng một loại thông thiên chi pháp b ó i toán sử dụng thân nhân máu lầm dẫn mà tính ra vị trí của hắn nhưng không thu hoạch được gì có nguyên nhân này sẽ chỉ có ba cái kết quả một là hắn thật đã chết hai là hắn đã không tại tên liên giới ba là thực lực của hắn đã vượt qua vị t i ê u đại đế tất cả mọi người cảm thấy hắn chết liền ngay cả chấm cũng là dạng này cảm thấy nhưng thẳng đến phía sau chấm từ cổ lộ sau khi đi ra đột phá thánh vương mới có cơ hội biết được thân g i i ý của ngươi là ước vô tình trầm giọng nói không sai khi chấm h i ể u rõ thần giới đằng sau mới phát hiện phu quân tiểu chất tử lại có thần cách cái k i a năm đó ở nơi đây mấy cái khác thế lực đâu mấy cái khác thế lực phượng ngưng sương sững sờ nghi ngờ nói nào có thế lực khác cho dù có vậy cũng chỉ là cựu thiên đế triều mấy cái thế lực phụ thuộc đã sớm điều tra ước vô tình c h ầ m mặc xem ra sư minh lựa chính mình đem sự tình nói phức tạp nhưng trên thực tế sự t ì n h thật rất phức tạp làm cho chấm hoài nghi hắn không chết nguyên nhân chính là năm đó phu quân tiểu chất tử bên người một tên nam tử tựa như cùng hắn là bạn tốt đi ý của ngươi là hắn là thần giới người đối với thần giới nội ứng năm đó cùng phu quân tiểu chất tử tử vong thời điểm hắn cũng đi theo biến mất ước vô tình có chút suy tư xem ra muốn biết ước bá thiên phải chẳng còn sống nói phải đi thần giới nhìn xem nhưng nhìn cái rắm có cần gì phải đi xem nếu là hắn còn sống lâu như vậy đều không trở lại nhìn xem cái kia muốn tiểu tử này có làm được cái gì ta đã hiểu đã tạ ước vô tình đạo không cần phải nói tạ ơn người ta vốn là vợ chồng không p h â n khác biệt phượng ngưng s ư ơ n g hai tay vòng q u a n h ư ớ c vô tình một mặt mị ý ngày mai người ta thành thân vừa vặn rất tốt phượng ngưng xương ôn lù nói không cần phải đi tiến viện một mực lưu lại bồi tỉ tỉ tỉ tỉ bảo hộ phu quân cả một đời không được ước vô tình v ù n g ra phượng ngưng x ư ơ n g t a y nữ khí lãnh đạo phu quân vì sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt t ỷ t ỷ đâu phượng ngưng x ư ơ n g sắc mặt trầm xuống trong mắt lần nữa nổi lên hồ quang chương sáu mươi ta đưa ngươi đi tiên viện đi chương sáu mươi ta đưa ngươi đi tiên viện đi nhìn xem phượng ngưng x ư ơ n g dáng vẻ ước vô tình có chút bất đắc dĩ nữ nhân đ i ê n này thật sự là đụng một cái liền ổ ký chủ hiện tại là hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tốt nhà hệ thống thanh n m vang lên làm cho ư ớ vô tình hơi nhúm mày phát cái gì thần kinh đối hệ thống một câu sau ước vô tình nhìn xem s ắ p phát tác phượng ngưng sương yên lặng từ trong nhẫn chữ vật móc ra phá không phủ phu quân lúc này phượng ngưng sương sắc mặt biến đổi nguyên bản bình thường mặt trở nên đỏ bừng không gì sánh được trong mắt mị q u a n g chất đ ộ n g ta dựa vào tại sao lại là bộ dáng này nhìn thấy cái này phượng ngưng sương bộ dáng này ước vô tình hồi t ư ở n g lại năm đó chính mình t h n g trạng nhưng rất nhanh phượng ngưng sương sắc mặt liền khôi phục bình thường nàng nhìn về phía ước vô tình hơi bất đắc di nói ra như thế bệnh trạng đã tra tấn tỷ tỷ đã lâu mỗi đến lúc này tỷ tỷ đều ngọc hỏa phần thân nhưng cũng chỉ có phu quân ngươi thấy qua tỷ tỷ bộ d đã lâu như vậy ngươi còn không có chữa cho tốt ước vô tình hỏi đương nhiên nay triệu chứng cũng phải cần phu quân trợ giúp của ngươi đâu phượng ngưng sương cười nói giúp thế nào không phải là ước vô tình nghĩ đến một loại khả năng tự nhiên chính là phu quân nghĩ như vậy chỉ cần phu quân trợ giúp t ỷ t ỷ phu quân như thế nào đều được phượng ngưng sương khe liếm đôi môi mềm mại trong mắt tràn đầy khát vọng không ước vô tình cự tuyệt im b ặ t mà rừng hắn cảm giác toàn thân khô nóng trong mắt vẻ khát vọng so với phượng ngưng sương càng sâu cái này ta ta đặc miêu lại chúng chiêu ước vô tình miệng lớn hô lấy khí thô ánh mắt dần dần trở nên mê ly đến đến cùng là nơi nào chỗ đó có vấn đề ước vô tình đỏ mặt tự nói phu quân ngươi thế nhưng là cái thứ n h ấ t đi vào t ỷ t ỷ tẩm cung nam nhân cũng là cái cuối cùng như vậy lại thế nào khả năng để cho ngươi chạy đâu phượng ngưng s ư ơ n g đỏ mặt cởi dày chậm rãi đi vào ước vô tình bên người ghé vào l ô thai hắn nói nhỏ t ỷ t ỷ có vô số biện pháp để cho ngươi tự nguyện cùng t ỷ t ỷ ha h a t ố t tới đi vì giờ khắc này t ỷ t ỷ đã đợi chín mươi năm phượng ngưng xương thần sắc cũng không thích hợp nghĩ đến nàng cũng là chúng chiêu t i ê u mị tận xương thanh nhâm làm cho ước vô tình b ố n là ý loạn đầu h óc trở nên càng thêm mê ly nhưng hắn vẫn như cũ cố gắng tính hạ tâm muốn áp chế d ư lực từ bỏ đi phu quân đây chính là mê một hương mà lại tỉ tỉ thế nhưng là tăng thêm mấy chục lần d ư lực phu quân tu vi hẳn là gánh không được đi phượng ngưng xương tại ước vô tình bên thai sau khi nói xong lại nhẹ nhàng thổi miệng nhật khí làm cho ước vô tình một trận lòng ngưng ỡ ấy ước vô tình cầm trong tay phá khư phụ muốn thôi động nhưng trực giác nói cho hắn biết nếu là thuốc giục nói mình cũng không cách nào khôi phục ý thức đến lúc đó sợ sẽ là t h y tiện t ừ n người mà lại phượng ngưng sương giống như cũng t r ú n g chiều nếu là thả trì mặc kệ lời nói mê hồn hương người xưng tiên tử lạc phan bụi ý tứ chính là liền xem như cựu thiên tiên tử cũng chịu không được như thế dược lực ước vô tình coi như tâm cảnh cho dù tốt cũng không có cách nào phượng ngưng sương cũng giống như vậy nhưng nàng tình huống so ước vô tình tốt một chút dù sao cũng là đế cảnh thôi ước vô tình than nhẹ một tiếng lập tức thu hồi phá khâm phụ đông nhiên nào về phía phượng ngưng sương ai nha phu quân ngươi trở một chút nơi đây tỉnh l ư c tám mươi không không không chữ chúc mừng ký chủ hoàn thành huyền cực nhiệm vụ cầm xuống p ư ợ n g ngưng sương thu hoạch được đế cảnh tu vi thể nghiệm thẻ bà thiên nhất dương chúc mừng ký chủ hoàn thành địa cấp nhiệm vụ c ơ ngôn phượng ngưng sương thu hoạch được tổ phượng tinh huyết ước vô tình nhìn trước mắt một cái tiểu cầu cùng một giọt máu trầm ngâm một lát sau hỏi hệ thống thể nghiệm thẻ có thể sử dụng một hồi liền để đó về sau lại dùng sao ký chủ đây là duy nhất một lần giúp ta thu đi ước vô tình bất đắc d ì nói thứ này thực sự quá c h â n quý thả trong nhẫn chữ vật có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên hảo ngay vậy ư ớ vô tình có chút xứng sở nghi ngờ nói không phải là không thể bỏ độ vật tại ngươi cái kia sao bản hệ thống thăng cấp không được sao ước vô tình giơ tay lên chỉ mở miệng nói vậy ngươi giúp ta thu nhẫn chữ bật đi nói xong ước vô tình trên ngón tay nhẫn chữ bật liền trực tiếp biến mất ước vô tình trước mặt cũng chỉ còn lại có một giọt máu ý chủ muốn cái gì nhớ kỹ cùng bản hệ thống nói một tiếng không để ý đến hệ thống ước vô tình lẳng lặng quan sát đến giọt này tổ phượng tinh huyết tổ phượng là thứ lộ gì ta chỉ nghe nói qua phượng h o à n bộ tộc ước vô tình nhìn về phía bên người ôm lấy chính mình một mặt thỏa mãn phượng ngưng xương thời khắc này nàng chính nhắm mắt lại dường như ngủ thiếp đi mang trên mặt mỉm cười nhìn xem thời khắc này phượng ngưng sương ước vô tình không hiểu cảm giác có chút đáng yêu so với trước đó nàng tên điên bộ dáng tốt hơn nhiều có chút tương phản hương vị ước vô tình nhìn về phía giọt máu này trực tiếp n u ố t xuống sau đó thì sao ước vô tình cảm thụ một chút tự thân phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào từ từ k ý chủ liền sẽ biết hệ thống nhuyễn manh thanh âm hơi có vẻ t h ẩ bí. mỗi lần đều làm cho bí hiểm thật phiền ư vô tình yên lặng đậu đen rau muốn một câu ân phượng n ư n g sương lẩm bẩm một tiếng chậm rãi mở ra nhập nhèm con mắt nâng lên đầu nhìn về phía ước vô tình trong mắt tràn đầy nưu tình phu quân người tốt thô lỗ tỷ tỷ còn là lần đầu tiên đâu phượng ngưng sương gắt giọng ước vô tình c h â m mặc hắn vừa rồi lại muốn bỏ đi hay sao nhưng lại có một chút không thành lòng c h i ế m người ta thân thể đi thẳng một mạch s á t thực không tốt dù sao phượng ngưng sương mặc dù cường thế hơn nhưng nàng lại là chân chính yêu mình chỉ là ước vô tình trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào tiếp nhận ước vô tình xác định chính mình không có yêu phượng ngưng sương tình yêu không phải dù vọng tình yêu càng thêm thuần túy tình yêu chân chính không phải một đêm đêm xuân liền có thể định nghĩa gặp ước vô tình không nói lời nào phượng ngưng sương thần sắc có chút xa suốt nhưng rất nhanh cả cười đứng lên tiểu vô tình ngươi biết ta vì sao yêu ngươi sao nghe vậy ước vô tình nhìn về phía phượng ngưng sương trong mắt mang theo nghi vấn hắn cũng rất tò mò phượng ngưng sương tại sao lại yêu chính mình mình cùng nàng tại trong cổ lộ chỉ là cựu nhân quan hệ đi ha ha phượng ngưng sương khép cười một tiếng mở miệng nói tỉ tỉ cũng không biết vì sao không có lý do gì chính là yêu ngươi nhận định ngươi ước vô tình mỉm cười không có trả lời có lẽ nàng nói đúng yêu một người không cần lý do ước vô tình không nói gì phượng ngưng sương cũng không có bầu không khí không hiểu có chút xấu hổ cảm ơn ngươi không hề rời đi phượng ngưng sương đ ố n g nhiên nói ra ân ước vô tình nhìn về phía phượng ngưng sương không rõ ràng cho lắm ngươi hẳn là có thủ đoạn rời đi đi thiên đình t u y ế t đưa ngươi bắt bỏ vào tiên điện cũng là chính ngươi chạy đi à. phượng ngưng sương cười nói ước vô tình trầm mặc như trước đưa tay nhẹ nhàng kéo trượt một chút cái c h ă n đắp lên phượng ngưng sương trên thân tiểu vô tình ngày sau tại ngươi chưa từng tiếp nhận tỷ thời điểm tỷ tỷ sẽ không gọi phu có ngươi phượng ngưng sương nhẹ nhàng nói ra đưa tay cầm ức vô tình tay nhẹ nhàng g á n tại trên mặt nhưng phu quân hai chữ chỉ vì ngươi mà lưu phượng ngưng sương lại nói trong mắt tràn đầy tình ý tiểu vô tình ta đưa ngươi đi tiên việt đi ts sau đó liền tiến vào chủ tuyến thực tình cảm tạ mọi người có thể nhìn đến đây các vị có ý kiến hoặc đề nghị gì đều có thể nói ra nhỏ tác giả sẽ từ từ cải tiến chương sáu mươi mốt nhớ kỹ muốn tỷ tỷ chương sáu mươi mốt nhớ kỹ muốn tỷ tỷ ngươi đưa ta đi ước vô tình kinh ngạc nhìn về phía phượng ngưng sương cảm giác nàng hẳn là đang t h á t l á c dù sao hắn cũng không tin phượng ngưng sương sẽ cứ như vậy vương t h ă mình giờ phút này phượng ngưng sương trên khuôn mặt vẫn như c ũ là nhu tình mật ý không có chút nào trước đó bệnh trạng bộ dáng chỉ là ôn nhu nhìn xem ước vô tình trong mắt tình cảm cơ hồ yếu dần xuất lai、like. ân phượng ngưng sương nói khẽ vừa rồi một chuyện để t ỷ t ỷ biết t ỷ t ỷ tại trong lòng ngươi cũng không phải là không đáng một đồng ngươi cũng dặn này ta còn có thể đi thẳng một mạch sao ước vô tình hơi có vẻ bất đắc dĩ đưa tay nhẹ phẩy phượng ngưng sương mái tóc dài màu đỏ cái này nói rõ t ỷ t ỷ thành công phượng ngưng sương nợ nụ cười xinh đẹp tươi đẹp động lòng người làm cho ước vô tình đều có chỉ chốc lác hoảng hốt ước vô tình thấy qua vô số phong hoa nữ tử nhưng đơn độc phượng n g ư n g xương khí chất làm hắn khó quên cao quý lanh diễm không mất uy nghiêm không thẹn cho hoàng chủ vị trí nhưng bây giờ nàng lại cùng ước vô tình trong ấn tượng khác biệt giống như một vị t i ể u tức phụ bình thường mềm mại dính người ân có loại không h i ể u tương phản cảm giác tuất ta phải đi ước vô tình nói ra phượng n g ư n g xương không có giữ lại mà là chậm rãi ven chân lên mỉm cười nói tỉ tỉ tới giúp ngươi thay quần áo đi chính ngươi trước mặt vào không bao lâu ước vô tình thay xong y phục ngồi tại gương đồng trước đó phượng ngưng sương thì là ở phía sau giúp hắn cắt tỉa tóc dài tiểu vô tình linh đăng này là cái gì phượng ngưng sương cầm lấy ư ớ c vô tài nhở phạt quan bên trên linh đăng hơi nghi hoặc một chút hỏi vật nhỏ thôi có chút tác dụng ước vô tình mở miệng nói phượng ngưng sương cũng không có hỏi nhiều nữa mà là giúp ước vô tình đem tóc dài đi lên đem linh đăng treo ở phía trên nhà ta tiểu vô tình thật là dễ nhìn phượng ngưng sương một mặt mê lưới đạo lập tức lại tốt giống như nghĩ đến cái gì chậm dai nói ra tiểu vô tình cũng đừng ở tiên viện trêu chọc nữ hải từ khắc c nếu không t h tỉ liền không cao hứng ha, ha ngươi suy nghĩ nhiều ước vô tình cười khẽ lắc đầu hắn nhưng không có cái gì nói chuyện yêu đương thời gian ai chính là sợ những cái kia không biết xấu hổ nữ nhân tới gần nhà ta tiểu vô tình phượng ngưng sương than nhẹ một tiếng trong mắt mang theo một kia lanh ý ta nếu là không mớn không ai có thể bước ta ước vô tình tùy ý nói căn bản không để ở trong lòng tốt à, b ấ t quá tỉ tỉ nói cho ngươi ngươi cũng phải cẩn thận cái kia thiên đình tuyết nàng đối với ngươi nhưng không có hết hy vọng thiên đình tuyết ước vô tình trầm ngâm một lát mở miệng nói tại sao lại xác định nàng thích ta ta cùng nàng giao lưu ít càng thêm ít nàng nhiều nhất đối với ta có chút chấp nhận tôi h lấy ở đâu cái gọi là yêu tỷ tỷ nói qua phượng ngưng sương cười thần bí lo lắng nói đây là trực giác của nữ nhân tuất ta sẽ cẩn thận ước vô tình gật gật đầu trong lòng có chút lơ l ẽ n dù sao nàng liền xem như thật ưa thích chính mình thì như thế nào tình cảm cũng không phải mong muốn đơn phương Tốt. phượng ngưng sương vỗ nhẹ bàn tay mắt phượng nhìn xem trong gương đồng ước vô tình ánh mắt lộ ra nồng đậm dị sắc tán thắng nói nhà ta tiểu vô tình chính là để mắt ước vô tình chậm rãi đứng người lên nhìn về phía phượng ngưng sương nói ra chúng ta đi thôi phượng ngưng sương nhẹ nhàng gật đầu kéo qua ước vô tình tay nhẹ d ọ n t tê ơ chín ca, đi ra chủ nhân hoàng c ử u ca thân hình lập tức xuất hiện tại phượng ngưng sương trước mặt không người bài xuống dưới đưa chúng ta đi tiên v i ệ n thiên ố t t ngoại thiên tiên v i ệ n cửa sân tiên v i ệ n cửa ra vào to lớn trang quan cửa ra vào cao lớn trên cột đá tuyên khắc lấy phủ văn cổ xưa tản ra nhàn nhạt tiên linh khí cánh cửa to lớn do ngàn năm cổ một chế thành phía trên k h ẳ n g nạm lấy lóe ra thần bí quang mang vào thạch giờ phút này có mấy trăm đệ tử đều tại tiên biện bên ngoài quanh quần một chỗ tựa hồ đang chờ đợi a y cương tử phía trên tin tức truyền đến là thật giả tại sao lâu như thế không có gặp cái kia ức vô tình đâu đường thập tam sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía một bên vương cương không biết đại khái là không tới đi vương cương chậm rãi nói ra hắn không có để ý đường thập tam đối với mình xưng hô đã lâu như vậy hắn cũng đã quen đường thập tam nhìn về phía một đám mặt lộ mong n ợ i tiên biện đệ tử không khỏi khinh thường cười lạnh ha ha không phải liền là cái vừa mới thánh cảnh tiểu tử thôi đến mức như thế nhiều người tại cái này nên đón sao hắn thật là đáng sợ mà lại sau lưng còn có hai đại vô thượng đạo thống mười ba ngươi có thể tuyệt đối không nên chọc tới hắn vương cương quyết nhủ cái gì đường thập tam chừng lớn hai mắt cả giận nói cương tử coi như hắn mạnh hơn cũng bất quá chỉ là một vị sơ nhập thánh cảnh thánh nhân lao tử thế nhưng là cấm kỵ bảng phía dưới người thứ nhất không vương cương lắc đầu nói ra căn cứ do ta viết tu hành thập đại kết luận đến xem ước vô tình tại đ ă n g thiên cảnh có thể mạnh như thế cái kia nhập thánh đằng sau tất nhiên càng mạnh cái này không nói n h ả m sao đường thập tam thấp giọng đ ầ u đen rau mưng đạo vương cương không có nghe được đường thập tam lời nói mà là tiếp tục nói ra mười ba ngông xuống thủ nhỏ người ta trước mạnh lên lao tử mạnh lên là đủ rồi người biên cải rắm cấp thấp thiên phú phế vật đường thập tam lại đậu đen rau muốn một tiếng người nói cái gì vương cương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đường thập tam không có gì nhưng là cương t ử người phải biết ta tiến vào trong cổ lộ linh thân đã bị hắn giết thù này không báo không phải có tử đường thập tam nghiêm mặt nói ân vương cương hài lòng gật đầu mở miệng nói không sao người ta tạm thời ở nhẫn đợi cho người ta chân chính cường đại thời điểm tất nhiên có thể đem báo thù này h ử đường thập tam hử lạnh một tiếng rõ ràng là không có nghe loạn mau nhìn tới lúc này trên trận có người kêu to chỉ hướng bầu trời đám người nghe tiếng nhìn lại trong mắt tràn đầy kích động cùng hướng tới coi như ước vô tình có thật nhiều kiểu ra nhưng cũng không trở ngại ước vô tình tại tiên giới thanh danh cho dù là cùng hắn có t h ù đạo thống người đối với hắn cũng rất là kính nghệ dù sao thế giới này vẫn như cũng là cường giả vi tôn khi một người mạnh đến làm cho tất cả người đồng lứa nhìn lên thời điểm lại nhiều chửi tới cũng vô dụng không chung bọn hắn nhìn thấy không phải ước vô tình mà là một cái làm cho người kinh d i ễ m p h ư ơ n g hoàng p h ư ơ n g hoàng hình thái làm người ta nhìn mà than thở nó có được sáng loá lông n g loại a màu vàng Màu đỏ cùng màu cam quan mang, quan đỏ cùng n tựa hoa ư người cháy hực của c hừng Ráng nó yêu nhãm hỏa a diễm. yêu mà cao quý, thật t dài vị vũ hoa miễn giải màu, dài lộn thật e o gió c h m Hoa, thật xinh đẹp chẳng lẽ là cựu thiên đế triều thần phượng nói nhảm ngươi tại những khác địa phương gặp qua thần phượng sao đám người nghị luận ở mỹ chăm chú nhìn cái này phượng hoàng theo phượng hoàng chậm rãi rơi xuống tiên v i ệ n cửa ra vào đám người cũng thấy rõ phượng hoàng trên lưng còn có hai người một vị nam tử áo trắng cùng một vị phượng vào nữ tử nhìn thấy hai người đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng hai vị này dung mạo coi là thật tuyệt thế vô song mặc dù nữ tử chưa từng lộ m ắ t nhưng cũng có thể nhìn ra tuyệt đối là một vị tuyệt sắc không để ý đến phản ứng của mọi người phượng ngưng sương mang theo giới khăn che mặt mặt mỉm cười nhìn về phía ước vô tình nói tốt t ỷ t ỷ liền đưa đến nơi này tiểu vô tình phải chiếu cố kỹ l ư ơ n g chính mình nếu là có người khi dễ ngươi nhớ k ỹ truyền tin đến t ỷ t ỷ cái này t ỷ t ỷ thay ngươi ra mặt ân ước vô tình nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói đa t ạ ba một tiếng vô nhỏ phượng ngưng sương lấy cực nhanh tốc độ vén lên mạng che mặt tại ước vô tình trên mặt nhẹ nhàng ấn một n ụ n lập tức cười nói tạm biệt tiểu vô tình nhớ kỹ muốn tỷ tỷ chương sáu mươi hai tạo hóa trung chương sáu mươi hai tạo hóa trung tốt gặp lại ước vô tình thả người nhảy lên nhảy tới trên mặt đất lập tức vô vô phượng hàng o đầu cười nói đa tạng tiểu phượng hoàng lâu như vậy không thấy ngươi cũng đại cá như vậy hừ nếu không phải chủ nhân ta làm sao có thể chở một người nam nhân hoàng c i u ca hừ lạnh một tiếng bình thản nói ra nói đi hoàng c i u ca liền dẫn phượng ngưng x ư ơ n g rời đi nơi đây rất nhanh liền không thấy thân ảnh ư vô tình đưa mắt nhìn hai người rời đi lập tức bay người nhìn về phía gắt gao nhìn chằm chằm chính mình một đám người chán chờ ta ước vô tình hơi nghi hoặc một chút hắn hẳn không có hướng ra phía ngoài tiết lộ qua chính mình muốn tới tiên biệt đi vô tình công tử ta yêu ngươi vô tình công tử ta là n g ư ờ i thần tượng vô tình công tử rất đẹp trong lúc nhất thời đám người nao nao kêu to chạy lên trước vây quanh nhức vô tình nếu không phải ước vô tình sử dụng linh lực tạo thành một cái vòng bảo hộ đám người này sợ không phải sẽ đem hắn luật s ạ c h ước vô tình nhìn về phía bốn phía thậm chí thấy được chính mình to lớn chân dung mười phần đáng chú ý bình tĩnh một chút chư vị ước vô tình cao giọng nói ra trong lúc nhất thời trên trận đám người nao n h o trầm m ặ xuống nhưng rất nhanh trên trận lại buộc phát lên càng thêm tiếng hoan hô to lớn và vô tình công tử nói chuyện cùng ta người đ á n h rắm rõ ràng là nói với ta hào đình dựng lên mấy thanh nhóm này ước vô tình sắc mặt lên lại cái này mẹ nó cử chỉ điên rồ ước vô tình một bàn tay ngả vào phát quan nhẹ nhàng gậy một cái linh đang linh linh linh trong chốc lát hết thảy đều yên lặng xuống tới đám người nhao nhao cứ thế tại nguyên chỗ ước vô tình thừa dịp giờ khắc này lập tức rời đi đám người đi tới tiên viện cửa ra vào rất nhanh đám người liền kịp phản ứng nhao nhao có chút x ứ sở không rõ vì sao như vậy chư vị ước vô tình tại mọi người cách đó không xa chậm dãi nói ra ta là tới tham gia khảo hạch nhập tiên v i ệ n chư vị làm việc như vậy lời nói để cho ta có chút không tiện cho nên xin mời chư vị không cần như vậy ồn ào náo động Tốt, vô tình công tử thật sự là chúng ta mẫu mực coi như thiên phú như vậy cũng nghĩ tham gia khảo hạch không giống đoạn thời gian trước còn có người đi cửa sau đúng a đúng a cái tia đi cửa sau ra hỏa còn mang nhà mang người mang theo một nam một nữ nghe nói đều là tình nhân của hắn đúng a đúng a trước đó ta gặp qua hắn thật rất biến thái đám người nhao nhao mẩm i ệ m trên mặt đều là đối với cái k i a đi cửa sau người chắn ghét ta nghĩ ra mã cách đó không xa đường thập tam lập tức nhịn không được lúc này liền muốn lên tiếng nhưng bị vương cương ngăn lại thập tam làm gì để ý những lời đàm tiếu này đâu để đám đệ tử này đem ức vô tình trèo càng cao ngày sau ngươi chiến thắng hắn liền thế ác hơn vương cương nghiêm mặt nói thế nhưng là bọn hắn t r u y ề n lão tử lời đồn con mẹ nó của ngươi đường thập tam một mặt s ắ c ý âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn đã có đường đến c h ỗ chết ai đừng nói lung tung quên trước đó ngươi như thế nào cam đoàn sao ngươi đã cam đoàn qua tại tiên viện không giết người nữa lẫn chú v ư ơ n g cương một mặt nghiêm túc lập tức lại một mặt trời ổn nói ra ngươi nhìn sư tôn ta liền hoàn toàn không bị ảnh hưởng thập tam tâm cảnh của ngươi hay là quá kém h ừ đường thập tam hử lạnh một tiếng đành phải trước cẩn nhẫn xuống dưới ước vô tình hình như có nhận thấy nhìn về phía một bên đường thập tam hai người ân đường thập tam lập tức có chút sợ mất mật cảm giác một mặt phòng bị nhìn về phía ước vô tình ước vô tình mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi nhưng trong lòng thì cười thầm xem ra cái này đường thập tam cũng gia nhập tiết l u ệ n có cơ hội thuận tay rét nhìn thấy ước vô tình một mặt hiền lành dáng tươi cười đường thập tam cảm thấy một tia lênh ý không hiểu dùng mình một cái mau nhìn chính là hắn tên biến thái kia ta dựa vào thật hay trước đó cũng không có chú ý ngươi nhìn bên cạnh hắn còn mang theo tình nhân của hắn đâu nghe đến lời này ước vô tình một mặt cổ khoái nhìn về phía đường thập tam không nghĩ tới bọn hắn nói biến thái là g i a hòa này cho nên tình nhân của hắn chính là bên cạnh hắn một mặt hồ cha chung nhân nhân người tuổi trẻ bây giờ chơi thật biến thái ước vô tình đẻ xuống ý cười không tiếp tục để ý đường thập tam mà là chậm rãi bước vào tiên viện cửa lớn đám người t h ấ y thế cũng không tiếp tục để ý đường t h ậ p tam đi theo ước vô tình bước chân tiến lên ước vô tình đi một hồi liền thấy được một đạo rộng lớn bá khí của chúng trong lòng sáng tỏ đây là tạo hóa t r u n g dùng để kiểm tra đo lường tự thân thiên phú không chỉ có như vậy hắn còn có một hạng c à n g cường đại hơn năng lực nếu là thiên phú cực cao người có xác suất thông qua tiếng trung lĩnh ngộ thiên phú dị tượng nhưng đây là số người cực ít mới có cơ hội lĩnh ngộ nhưng mà ước vô tình rất xác định chính mình là cái này số người cực ít một trong c h u n g này cũng là nhập môn khảo nghiệm hạng thứ n h ấ t mắt chỉ có thiên phú hợp cách mới có thể tiếp tục khảo thí đây chính là tu hành tàn khốc nếu là thiên phú không đủ chỉ có thể bị đào thải coi như trước đó có bao nhiêu nổi danh nếu là qua không được cửa này cũng chỉ có thể chẳng khác người thường ước vô tình hai con ngươi nhắm lại hắn cảm giác đến bây giờ không chỉ có hiện thân còn có vô số s o n g chưa từng hiện thân con mắt đang nhìn mình xem ra ai cũng muốn nhìn một chút thiên phú của ta ước vô tình mỉ m cười đi hướng tạo hóa chung lấy chiến tích của hắn hoàn toàn không cần tham gia nhập môn khảo thí nhưng không có bất luận một vị nào tiên viện trưởng lão tới đây nên đón xem ra là đều hiếu kỳ thiên phú của hắn bất quá c ũ n g đối dù sao trước đó hắn chỉ là phan thể không có bất kỳ cái gì thiên phú thể chất bọn hắn cũng tra không được cái gì cũng không có gặp qua hắn sử dụng bất luận cái gì thiên phú thần thông có thể là thiên phú dị tượng hắn giống như phát hiện ta chờ cách đó không xa trên một tòa lầu cát một vị tay cầm quạt xếp nho nhã hiển hòa nam tử áo xanh lo làm nói ở bên cạnh hắn đứng đấy hai vị thanh niên áo đen một vị tuấn tú lạnh lùng một vị dung mạ o phổ thông mặc dù người này hắn dung mạ phổ thông nhưng khí chất cũng rất phổ thông bọn hắn chính là cấm k � bảng ba hàng đầu theo thứ tự là lý trường thanh khấu khắc văn lượng trong đó khấu khắc là thứ nhất lý trường thanh là thứ hai văn lượng là thứ ba lý trường thanh ngươi hay là quá coi thường hắn có lẽ hắn không chỉ có đã phát hiện chúng ta khả năng còn đã nhận ra khấu hình văn lượng nhìn về phía lý trường thanh nghiêm túc nói ngươi nói là hắn đã chú ý tới khấu hình lý trường thanh vừa nhìn về phía khấu khắc hỏi ngươi cũng cảm thấy hắn nhìn thấy ngươi ân khấu khắc gật gật đầu một bộ cao lạnh bộ dáng không sao hiện tại ngươi làm sao có thể bị hắn một chiều thất bại ngươi bây giờ cũng không phải nam đó ngươi t h ú n g chi cảnh giới của ngươi nhưng so sánh hắn cao hơn lý t r ư ờ n g thanh thụy ý nói ta đây đương nhiên biết khấu khắc một mặt buông l ò n g nói như vậy liền để chúng ta xem hắn thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào đi lý t r ư ờ n g thanh tản ra có x ế p thản nhiên cười một tiếng trong mắt cũng rất là hiếu kỳ ước vô tình bên này một vị nam tử trung niên vội vàng đi đến ước vô tình bên người cung kính nói cung nên vô tình công tử ta còn cần khảo thì sao ước vô tình liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói cái này nam tử trung niên một mặt khó xử quanh co nói cái này、đây、không phải không phải tiểu nhân có thể quyết định k ô n g sao Vậy Ta liền t h ử một chút cái này tạo hoa chung. ước vô tình quá tay t á o t ù y ý nói. Nó i đi, hắn cũng không đợi nam t ử t r u n g niên đ á p lời, một q u y ề n đánh phía tạo hoa chung. khi, tiếng t r u n g bang tận m â y s a n h du dương hùng hậu, làm cho mọi người ở đây nhịn không được c h e lộ hai. chương sáu mươi ba chân tiên đạo c h à n g chương sáu mươi ba chân tiên đạo c h à n g đ á m người n a o nhau ngưng thần nhìn lại, muốn n h ì n một chút ước vô tình tiên h phú thể chất. ước vô tình có chút n h ắ m m ắ t hắn đã cảm thấy hai con mắt của chính mình đã có chút gì đâu, cũng bởi vì cái này du dương hùng hậu tiên chung. nhưng con chưa đủ hiện tại tiếng trung vẫn như cũ không cách nào triệt để đem hắn hai loại trí cao thiên phú triệt để kích hoạt cũng có thể nói chỉ là tạo hóa c h u n g còn chưa đủ cái này vô tình công tử làm sao không có phản ứng không thể nào đám người nhao nhao không thể tin được nhìn xem ước vô tình có chút không dám tin tưởng cắt thiên phú thể chất đều không có được không như tà tử quan g ma đồng đường thập tam đậu đen rau muốn một tiếng nghe được đường thập tam lời nói đám người nhao nhao một mặt tức giận nhìn về phía đường thập tam người cái này biến thái vô tình công tử coi như không có thiên phú thể chất đều có thể cựu thế xứng ă n người đây chính là chính là biến thái một cái đường thập tam lập tức đỏ ấm tức giận nói các ngươi đã có đường đến chỗ chết mười ba vương cương lập tức ngăn đón đường thập tam thấp giọng nói tỉnh táo lưu nôn phỉ ngữ tính là gì đây đều là một vị cường giả muốn đi con đường phải đi qua nói xong hắn hướng đám người có chút túi đầu mở miệng nói thật có lội c h ư vị ngày sau ta sẽ thật tốt quản giáo hắn y ỉa chết lam đồng còn quản giáo đâu thật biến thái đám người nhao nhao tỏ vẻ khinh thường càng khinh bỉ hai người một p ư ơ n g khác ước vô tình có chút hoang mang cái này tạo hóa chung làm sao kém như vậy chính mình hai đại tiên phú một cái đều không khởi động được có chút khó làm à muốn hay không trực tiếp thôi động d i ệ t sinh t h á n h đ ộ n g không thèm quan tâm cái gì l ĩ n h ngộ thiên phú thần thông lúc này một trận n u hòa mà du dương tiêu thanh tại ức vô tình vang lên bên hai tiêu thanh giai điệu trôi chạy như là trong núi thanh tuyển thanh tịnh mà yên tĩnh dỗ dành lấy tâm linh của hắn nhưng những người khác không có bất kỳ phản ứng nào tựa như đoạn này dễ nghe tiếng tiêu chỉ vì ức vô tình một người mà t h ô i tại tiếng tiêu thôi động bên dưới ức vô tình rốt c u c động tại tất cả mọi người nhìn soi m ó i ức vô tình chậm rãi bay tới không trung khí chất của hắn tại một khắc phát sinh biến hóa về chất nguyên bản thanh lãnh như tiên khí chất trở nên thần thánh không gì sánh được tựa như một vị chân chính thánh nhân g á n g lâm làm lòng người sinh tính sợ ước vô tình đột nhiên mở ra hai con người hai mắt nở rộ sáng trói bạch quang chiếu dọi toàn bộ t i ê n v i ệ n khí thế kinh khủng uy áp quét sạch toàn trường đám người nhao nhao hai mắt nhắm lại trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục xem ra ước vô tình thiên phú chính là hắn một đôi mắt này nhìn ra được sao đây là cái gì thần đồng lý trường thanh một tay dùng đến quả xếp cản trở con mang một tay k h ẽ đốt chính mình màu xanh lá tóc dải mở miệm hỏi khấu khác có chút suy tư chậm rãi mở miệng nói quang diệu kiểu tiêu xem ra là thánh quang đồng tử tại vô số trong thần đồng có thể sắp xếp ba vị trí đầu như vậy sao lý trường thanh khẽ bước cảm tiếp tục nói ta muốn biết lúc trước hắn vì sao có thể tại thiên nộ bên dưới vô số lần bỏ mình đằng sau trùng sinh vốn cho rằng là hắn thể chất nguyên nhân nhưng hiện tại xem ra không giống thánh quang đồng tử tuy mạnh nhưng thiếu khuyết sắp phạt chú trọng sạch sẽ hóa khó trách chưa từng gặp qua hắn sử dụng văn lượng mở miệng nói hắn một thân thực lực vậy mà không phải là bởi vì thiên phú của hắn đó phải là hắn một thân bí mật ai thật là khiến người tâm động a lý trường thanh than nhẹ một tiếng trong mắt xuất hiện một tia ngâm mộ không đối các ngươi mau nhìn khấu khắc đẫu nhiên lớn tiếng mở miệng chỉ hướng ước vô tình trong mắt có chút không thể tin ân lý trường thanh thu hồi quả x ế p nhìn về phía ước vô tình lập tức chừng lớn hai mắt t a đo giờ phút này ước vô tình nguyên bản thần thánh không gì sánh được khí chất đã không còn sót lại chút gì thay vào đó là một thân khí tức tử vong hắn hắn giờ phút này giống như ma thần giáng thế tử vong chi khí tại toàn trường tản ra làm cho vô số người hãy nhiên cặp mắt của hắn bốc lên từng kia từng kia h ắ c khí trong mắt tràn đầy khát máu chi ý ư ớ c vô tình giờ phút này nội tâm rất là bình tĩnh trước đó d i ệ t sinh thánh đồng trên cơ bản chỉ là thánh hiện tại mới thật sự là d i ệ t sinh thánh đồng sinh tử s á n h v a i đây mới là hệ thống miêu tả chứ thiên đệ nhất thần đồng tử như vậy thiên phú thần thông này uy lực như thế nào ước vô tình nhẹ giọng tự nói hắn vừa rồi đã l ĩ n h mộ được d i ệ t sinh thánh đồng thiên phú thần thông bất quá nhưng vô dụng qua cho nên cũng không biết danh tự ước vô tình chậm rãi nhìn về phía phương xa hiện tại hắn muốn thử xem chiêu này thiên phú thần thông nhưng nơi đây không tốt thi triển hôm nào tìm người thử một chút rất nhanh ước vô tình thu hồi một thân khí thế hai mắt nhắm lại chậm rãi rơi xuống ước vô tình lần nữa mở hai mắt ra lúc hai mắt đã trở về hình dáng ban đầu hắn bất tử thần khu không có cái gì đi biến hóa cũng không biết vì cái gì trước đó cái kia tiêu thanh trợ hắn trong lòng của hắn sáng tỏ là thiên đ ì n h tuyết ước vô tình còn nhớ rõ nàng năm đó sử dụng chính là tiêu ước vô tình nhìn về phía cứ thế tại nguyên c h â nam tử trung niên mở miệng nói như thế nào còn cần ta tiếp tục sao không không cần nam tử trung niên vội vàng mở miệng lúc này thư không chi chung chống r i ô n g xuất hiện mấy bóng người chậm rãi rơi xuống ức vô tình bên người mỗi một vị đều một mặt ý cười chăm chú nhìn ức vô tình tựa như là thấy được một vị tuyệt thế mỹ nữ chán các vị có chuyện gì ức vô tình bị bọn hắn ánh mắt khiến cho trên thân đều nổi ra gà lên vô tình công tử nhập ta lạc nhập đạo chàng đi ngay sau ngươi gọi ta đạo chủ ta bảo ngươi ca một vị trung niên giữ c h ặ thức vô tình tay ngự a khí tràn đầy khẩn cầu vô tình công tử đừng nghe hắn hắn bên kia đều là nam tử nhập đạo chàng của ta ta đây đều là mỹ nhân tuyệt xác nhập đạo chàng của ta ước vô tình khen nhũ mày thân ảnh loại lên nhanh chóng thoát thân đi ra xuất hiện ở một bên ta muốn gặp mặt viện trưởng ước vô tình nói ra viện trưởng a vô tình công tử trước nhập đạo tràng đằng sau chúng ta dẫn ngươi đi gặp hắn các vị đạo chủ nhau nhau mở miệng một mặt hiền lành nhưng rất nhanh bọn hắn liền biến sắc ngậm miệng lại hướng về ước vô tình chỗ không người nói gặp qua viện trưởng ước vô tình xoay người nhìn thấy một vị nam tử trung niên tóc tím nam tử hai mắt sáng ngợi có thần vô cùng uy nghiêm toàn thân lộ ra một cỗ lạnh lùng khí chết xin ra mắt tiền bối ư c vô tình chắp tay thở dài gặp qua viện mọi người tại đây n h a o n h a o hành lễ thanh thế to lớn thiên thí thần khoát tay náo không cần đa lễ lập tức một mặt ý cười nhìn về phía ước vô tình trên giới đánh giá một phen sau tán thắng nói không hổ là cấm kỵ người thứ nhất khi chất tướng mạo thật sự là thế gian nhất tuyệt tiền bối quá khen rồi ước vô tình khiêm tốn nói ha ha không cần như vậy khiêm tốn lấy thực lực của ngươi nếu là không cao ngạo người khác lại sao phối cao ngạo thiên thí thần cười ha ha một tiếng từ đó về sau ngươi chính là ta tiên về người có thể nguyện nhập ta trần tiên đạo tràng thiên thí thần bố vua ước vô tình bà bay một mặt ý cười hỏi c h â n thiên đạo t r a n g ước vô tình khẽ đọc một tiếng lập tức nhẹ gật đầu nói ra ta nguyện ý tốt tốt tốt thiên thí thần liền nói ba tiếng tốt ý cười lầy mặt lập tức nhìn về phía các vị đạo chủ mở miệng nói nghe được đi các ngươi trở về đi cái khác các vị đạo chủ bất đắc dĩ có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua ước vô tình sau rời đi nơi đây chương sáu mươi b ố ta chỉ là tùy tiện đi dạo chương sáu mươi b ố ta chỉ là tùy tiện đi dạo chúng ta đi thôi thiên thí thần một bà nhấc lên ước vô tình bà bai hai người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ sau khi hai người đi mọi người tại đây cũng nhào, nhào tắn đi đường thập tam nhìn về phía vương cương nghi ngờ nói cương t ử ta làm sao chưa nghe nói qua trần tiên đạo chàng vương cương mỉm cười một mặt thần bì nói nếu là không hiểu rõ tiên b i ệ n chắc chắn sẽ không biết đạo chàng này thập tam ngươi hay là cần nhiều hơn hiểu rõ tiên b i ệ n à. chứa được ít thần bí mau nói đường thập tam mặt mũi tràn đầy khó chịu lúc đầu nhìn thấy ư ớ c vô tình như thế phong q u a n g trong lòng liền không thoải mái hiện tại còn bị vương cương trào phú một lần t r ầ n tiên đạo chàng nghe nói là tiên b i ệ n người sáng lập sáng tạo chàng biết tại sao đạo chàng này từ trước tới giờ không để cho người ta gia nhập cụ thể có mấy người ta cũng không biết dù sao không cao hơn năm người vương cương sờ lên hắn râu rịa chậm rãi nói ra cắt người đều không có mấy cái có làm được cái gì đường thập tam khinh thường nói thập tam phải tỉnh táo không nên coi thường bất luận kẻ nào đặc biệt là ước vô tình coi như chân tiên đạo c h à n g chỉ có ước vô tình một người cũng không thể chủ quan vương cương một mặt ngưng trọng nói ra đi cương tử liền ngươi có nhiều việc đường thập tam hử lạnh một tiếng liền rời đi nơi đây ai vương cương thở dài một tiếng vội vàng đuổi theo đường thập tam nơi xa trong lầu cát khấu khắp ba người bầu không khí có chút chờ mặc mấy người cũng không từng mở miệng khấu minh ngươi thấy thế nào trầm mặc hữu cựu lý trường thanh mở miệng phá vỡ cái này bầu không khí quỷ dị dựa vào cái gì dựa vào cái gì khấu khắc một quyền đánh vào trên tường t ứ c giận nói dựa vào cái gì ta vô số lần xin mời tiến vào chân tiên đạo chàng đều là bị cự nhưng hắn lại bị viện trưởng tự mình mời lý trường thanh vô vũ b ả vai hắn thở dài một tiếng ai thiên tư của hắn thực lực như vậy đây là không cách nào phủ nhận hãn tại đăng thiên cảnh cường hắn như vậy ta cũng không tin hắn còn có thể nhập thánh cảnh cùng ta thánh tôn cảnh tranh phong khấu khắc ổn định lại tâm thần thanh em dần dần trở nên nhẹ nhõm ta muốn báo thù năm đó hắn đối ta nhục nhã ta nếu là không cần máu tươi của hắn đến rửa sạch ta cả đ ờ i không được c an bình khấu khắc trong mắt h n g qua nghiêm n g nghị toàn thân phát ra một cỗ khí thế kinh khủng làm cho một bên hai người đều cảm nhận được một tia áp lực bất quá hắn chỉ là n h ậ p thánh ngươi không tốt hướng hắn ra tay đi lý trường thanh do dự nói không sao c h â n tiên đạo c h ẳ n g nếu một thế này đã c o i chuyển thựa cái kia tất nhiên là muốn có mặt thiên nhân lôi đài đến lúc đó khấu khắc khoẻ miệng nổi lên một tia cười lạnh trong mắt chất độc lên cơ chí q u a n mang giờ phút này một chỗ địa giới mấy người tụ ở cùng nhau ước vô tình bị cựu tiên đế tôn tự mình đưa đến tiên viện hiện nay đã gia nhập trần tiên đạo tràng người này đối với giới ta uy hiếp mười phần to lớn tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành tình huống hiện tại bên dưới người nào có thể giết hắn nói cho lê minh thần sứ xem trọng hắn nếu là hắn xuất hiện tại tiên viện bên ngoài liền lập tức chẳng giết nhưng nếu là như vậy lê minh thần sứ thân phận liền bại lộ a không sao một đổi u một không thua thiệt sau khi hắn chết chúng ta đều sẽ nhớ lại hắn là ước vô tình nhìn xem cái này chống giống đạo tràng một mặt một bức viện trưởng nơi đây thế nào thấy mười phần hoang u ước vô tình nghi hoặc hỏi. A, h ư a cựu chưa từng có người tới đây, hoang vu là bình thường. thiên thí thần giải thích nói. A, ước vô tình đã đoán được cái gì, bất đắc dĩ nói, sẽ không chân tiên đạo c h ẳ n g liền có ta một tên đệ tử đi. dĩ nhiên không phải. thiên thí thần tại chỗ phủ nhận. vậy còn có người nào. ha ha. thiên thí thần mỉm cười ngạo n g h ĩ nói, vị thứ nhất ngươi cũng nhận biết chính là ta tiên đình c h i chủ t i ê n đình tuyết. ngươi có thể gọi nàng vì đại sư tỷ. nói đến đây, hắn đột nhiên thấp giọng nói, ngươi nếu làm u ố n tìm nàng, ta tùy thời có thể lấy dẫn ngươi đi. ư ớ vô tình vị thứ hai đâu vị thứ hai thiên thí thần càng thêm nặng nề một mặt đắc ý nói vị thứ hai chính là được xưng là tiên giới thiên kiêu số một vạn cổ duy nhất cấm kỵ tần m ộ t tuyển nàng thế nhưng là phá vỡ không đến không thể v ạ n năm thành đế nguyền r u a n g ư ờ i thực lực thiên tư vô cùng kinh khủng tu đạo đến nay chỉ thua một lần nói đến đây hắn lại có chút cổ khoái nhìn về phía ướt vô tình nói đến từ khi ngươi đưa nàng bại đằng sau nàng đi ra cổ lộ đằng sau liền không có người xưng nàng là tiên giới thiên kiêu số một ngươi có thể bại nàng cũng đại biểu ngươi cũng có vạn năm trước đó thành đế tư cách ngươi phải cố gắng lên a hiện tại nàng ở đâu ước vô tình hỏi trong mắt có chút tâm thần bất định tân ngọc tuyền ước vô tình đối với nàng ấn tượng rất sâu dù sao cũng là đời thứ chín gặp phải người mạnh nhất cũng chính là v ạ n năm trước tại trong cổ lộ gặp phải ước vô tình có chút không dám gặp nàng dù sao lúc đó chính mình thế nhưng là đem vị này không ai bị nổi nữ tử trị ngoan ngoãn không chỉ có đưa nàng thu làm v ì tùng còn một mực ép buộc nàng vì chính mình bưng trà đổ nước thường xuyên nhục nhãn nàng ước vô tình tự nhận là làm ộ t tên thân sĩ nhưng nữ nhân này một bộ ai cũng xem thường bộ dáng thật là làm ư ớ vô tình nổi giận liền xem như bị ư ớ vô tình bắt cũng giống như vậy một mực tại cái kia nói dọa ước vô tình thực sự chịu không được nữ nhân như vậy nhất định phải để nàng biết một chút đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy nhưng nếu là hiện tại nàng ở đây ước vô tình hẳn là muốn xong con bê dù sao nữ nhân kia đi ra cổ lộ thời điểm một mực nhìn mình l o n g l o n g một bộ ngươi đợi đấy cho ta lấy bộ dáng nàng không tại ta cũng không biết nàng đi đâu rồi thiên thí thần bất đắc dĩ nói ước vô tình nhẹ nhàng thở ra lập tức lại hỏi vị thứ ba đâu nghe vậy thiên thí thần yên lặng nhìn về phía ước vô tình ý tứ không cần nói cũng biết chán ý là thánh cảnh chỉ có ta ư ớ vô tình bất đắc dĩ nói tự nhiên chân tiên đạo c h à n g không thường thu người không phải cái gì mèo mèo cho chó đều có thể t i ế n đến thiên thí thần vô vô ư ớ c vô tình bà bay cười nói cho nên có chỗ tốt gì ước vô tình yên lặng hỏi ha ha thiên thí thần thản nhiên cười một tiếng trong mắt rất là tự tin lập tức có chút nghiêm túc nói ra người đáp ứng trước chuyện này không thể chuyển ra ngoài tốt tuyệt sẽ không chuyển ra ngoài thiên thí thần quan sát t r u n g quanh bỗng nhiên cười cười mở miệng nói để cho ngươi đại sư tỉ nói cho người đi ân ư ớ vô tình hơi nghi hoặc một chút thiên thí thần nhìn về phía một chỗ phương hướng cười nói tuyết nhi tới đây là muốn nhìn một chút tiểu sư đ ệ sao vậy liền mau mau nhiệt h â n ước vô tình nghe tiếng nhìn lại trong lòng có chút kinh ngạc cái này thiên đình t u y ế t sao lại tới đây thiên đình t u y ế t thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra vẫn như cũng là một thân váy dài màu tím phong hoa tuyệt đại làm cho người kinh diễm thiên đình t u y ế t t h â n sắc có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói không cần để ý ta ta chỉ là tùy tiện đi dạo thiên thí thần mỉm cười đối với ước vô tình mở miệng nói ra bản tọa còn có việc hết thể sự vụ liền do đại sư tỷ ngươi cùng ngươi bằng dao nói đi cũng không đợi ước vô tình nói chuyện hắn liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa ước vô tình thiên đình tuyết cái kia ta cũng còn có việc ta cũng đi trước thiên đình tuyết do dự nửa ngày sau hay là quyết định rời đi đại sư đại sư thị ước vô tình gặp nàng muốn đi hơi do dự một chút hay là mở miệng nói ngươi thật giống như tại trốn tránh ta không có không có thiên đình tuyết quanh có nói thanh âm có chút phát r u n vậy vì sao chậm chạp không đến cùng ta bàn giao sự vụ chán thiên đình tuyết gương mặt xinh đẹp v n g đỏ có chút suy tư sau tựa như làm quyết định gì giống như Thân xuất tại ảnh hiện lên liền lẻ ước vô tình trong ánh mắt một tay lòng ấ y h m n đi. Ước vô t ì n rõ ràng hắn lại bị thiên đình t u y ế t lựa gạt đến tiên điện bên trong lần thứ hai hắn cảm giác nữ nhân này tuyệt đối có chút mắc bệnh mỗi lần đều đem chính mình trói đến nơi này khiến cho giống hẹn h ọ giống như có cái gì tốt nhận không ra người khu khu này nơi đây tương đối tốt nói chuyện thiên đình tuyết ho nhẹ một tiếng chững chạc đàng hoàng nói ra nàng cũng không biết vì sao muốn đem ức vô tình đưa đến nơi này có thể là bởi vì chỉ có nơi này mới có thể để cho chính mình bông ra một chút đi dù sao nàng năm đó tự phong chính là tại tiên điện bên trong tiên điện tựa như là chính nàng tiểu thế giới vẹn vẹn thuộc về nàng một người nhìn xem ức vô tình thiên đình tuyết mỉm cười nhẹ giọng hỏi không biết ngươi cảm giác nơi đây như thế nào、Nên、ức vô tình lại quét mắt một chút trong điện tán thắng nói không chỉ có là đề khí mà lại nội bộ cũng là mười phần hoa lệ nhưng ít hơn một chút ý vị cái gì ý vị thiên đình tuyết một đôi xinh đẹp tử m â u bên trong lộ ra một chút yếu k ỷ nháy mắt nhìn xem ức vô tình khói lửa ư ớ c vô tình mỉm cười lập tức lại nói đương nhiên đây chỉ là ta cá nhân ý nghĩ đi theo ta thiên đình tuyết nhãn t ì n h sáng lên cũng không đợi ức vô tình nói chuyện trực tiếp kéo ức vô tình tay mang theo h ắ n hướng về t i ê n điện chỗ sâu chạy tới thiên đình tuyết hai gõ má ừng đỏ không dám nhìn hướng về phía sau lưng ức vô tình phối hợp chạy ở phía trước ước vô tình đi theo thiên đình tuyết sau lưng bị nàng lôi kéo chạy tới một chỗ cửa lớn trước đó chính là chỗ này thiên đình tuyết có chút ngượng ngùng vung ra ước vô tình tay ngại n g ù n g cười một tiếng ước vô tình nhìn xem thiên đình tuyết đột nhiên nói ra ngươi thật giống như cùng lúc trước không giống nhau lắm có đúng không thiên đình tuyết có chút xứng sở nàng giống như xác thực không có tại ước vô tình trước mặt hiện ra qua chân chính được bản thân t ư ơ n g tại cổ lộ bên trong nàng đối với ước vô tình rất là cao ngạo hoàn toàn là một bộ bênh v á hung hăng bộ dáng đây cũng là bởi vì nàng ở trước mặt người ngoài cơ bản đều là như vậy dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng tiên đ ỉ n h chuyển nhân uy nghiêm về sau nàng thành tiên đ ỉ n h c h i chủ liền trở nên càng thêm thịnh khí lăng nhân bởi vì đây là tiên đ ỉ n h c h i chủ nên có dáng vẻ đoạn thời gian trước đối mặt ước vô tình nàng quá muốn cùng ước vô tình chứng minh nàng bây giờ có bao nhiêu ưu tú cường đại c ỡ nào lấy giải quyết x o n g trong lòng mình một kia đối với ước vô tình sắc vọng thắng bại đến mức nàng đối đại ước vô tình thái độ tương đối mạnh cứng rắn tuy nói là lôi kéo nhưng thái độ tuyệt đối không thể nói hữu hảo ước vô tình vời cười, cười nói ra cùng ta trước đó nhận biết ngươi không giờ mới có chút đáng yêu cảm giác nói vậy thiên đình tuyết nguyên bản trên mặt đỏ ừng đã giảm đi hiện nay lại bị ức vô tình gọi lên không khỏi có chút tức hồn hẹn ức vô tình trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười không có trả lời hắn hiện tại cảm giác cái này thiên đình tuyết không hiểu có chút đ à n g yêu làm hắn nhịn không được t r e o trong nàng bất quá hắn cũng có chút lo lắng thiên đình tuyết có thể hay không tức hồn hẹn trực tiếp đem chính mình chấn áp dù sao mình ở trước mặt nàng có thể tính không là cái gì bên trong là cái gì ức vô tình vội vàng rời đi chủ đề ngay vậy thiên đình tuyết cũng cười cười nói khẽ bên trong chính là người mớn khói lửa nói xong nàng lại dùng chỉ có chính mình nghe được thanh â m thì thảo một tiếng cũng là ta m ư n cái kia ta có thể vào nhìn xem sao ước vô tình lễ phép hỏi có thể có thể chứ ta không để ý thiên đình tuyết t h ấ p giọng trả lời nàng hai cái trắng đ o a n tay ngọc một mực giũ cụp lấy chính mình mái tóc tím dài chẳng biết tại sao ước vô tình chậm rãi đưa tay mở ra trước mắt cửa lớn thiên đình tuyết ở hậu phương có chút khẩn trương nhìn xem ước vô tình bóng lưng trong lòng đã là chờ mong lại là khẩn trương ước vô tình nhìn về phía trong môn có chút n â y người cùng phía ngoài hoa lệ u y hoàng khác biệt nơi đây tựa như là độc lập đi ra một chỗ tiên h cảnh càng giống là một chỗ tiểu thế giới có núi có nước phong cảnh tú mỹ làm cho người hai mắt tỏa sáng nơi này trong không khí tràn ngập tươi mát hương hoa làm cho người say mê nơi đây kiến trúc vẹn vẹn có một gian đơn sơ phòng cỏ tranh tản ra phong cách cổ xưa khí t ứ c phòng cỏ tranh nóc nhà bao trùm lấy thật dày cỏ tranh vách tường do cây trúc n ặ n bùn đất dựng m à t hành cho người ta một loại thân cận tự nhiên cảm giác trước phòng một gốc cây đào đứng sừng sưng lấy cành lá rầm rạc màu hồng đào hoa nở rộ tản mát ra nhàn nhạt hương thơm đào hoa theo gió bay xuống còn như tiên cảnh bên trong mưa cánh hoa cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác dưới cây hoa đảo trưng bày một tấm băng ghế đá cùng một tấm bàn đá phong cách cổ xưa mà tự nhiên bầu trời treo một vòng s ắ p xuống núi mặt trời đỏ tà dương chiếu vào trên cây đảo làm cho người không hiểu cảm thấy một tia hài lòng nơi này là ước vô tình đi bảo nhìn xung quanh m ộ n phía trong lòng không hiểu an tĩnh cùng thoải mái dễ chịu thiên đình t u y ế t nghệ bước toái bộ đi đến trong mắt có vẻ kiêu ngạo nơi này là thế giới của ta nơi này hết thệ đều là ta đ ộ n thủ làm thiên đình viết cười, cười chỉ, chỉ cây kia cây đảo mỗi lần ta có chút tâm phiền ý loạn thời điểm ta đều sẽ r ử a vào cây đào ngủ một giấc ngươi sẽ còn tâm phiền ý loạn ước vô tình mắt nhìn thiên đình tuyết cười nói khẳng định là bởi vì thần giới sự tình đi không phải thiên đình tuyết lắc đầu có thể làm cho tâm ta phiền ý loạn người vẹn vẹn có một cái nói xong nàng kinh ngạc nhìn ước vô tình ý tứ không cần nói cũng biết ước vô tình xấu hổ cười một tiếng có chút ấy n à y nói thật có lội à thật không nghĩ tới năm đó bại ngươi đằng sau ngươi vậy mà t u vi cũng tận mất g i ả n thật còn không phải bởi vì ngươi quá mức ngạo khí không cho phép chính mình bại một lần ước vô tình trong lòng đ g ồ i thêm một câu đó là trong nhân sinh của ta nhất định phải bước đi một đạo khảm ta không trách ngươi cũng không có khả năng trách ngươi thiên đình t u y ế t có chút nóng n ả y giải thích nói nhưng ngươi vẫn là dựa vào chính mình chống đến đây không phải sao ước vô tình chậm rãi đi đến băng ghế đá bên cạnh chậm rãi ngồi xuống thiên đình t u y ế t đi đến ước vô tình ngồi xuống bên người nhẹ giọng hỏi nếu là lúc đó ngươi thua ngươi sẽ như thế nào ta sẽ không thua ước vô tình mỉm cười mở miệng ngữ ký rất là tự tin hắn sẽ không thua cũng không thể thua mặc dù nói thua không có trừng phạt nhưng tự hắn đợi thứ nhất đoạn giải quán quân đằng sau hắn liền từ chưa nghĩ tới hắn thất bại đây là tự tin của hắn cũng là hắn k i ê u ngạo thiên đình tuyết mọi người lập tức có chút tức giận nói ra năm đó ngươi còn không phải đèn đá cạn dầu nếu là ta càn mạnh một chút lời nói nhưng sự thật không phải như vậy ta vẫn là thắng ước vô tình nhìn thẳng thiên đình tuyết hai mắt nói ra cùng cảnh giới ta không bị thua cũng không cho phép ta thua với bất luận kẻ nào thông thiên cổ lộ chi tranh chỉ cần ta tại ta liền sẽ một mực đoạt giải quá quân ước vô tình cầm lấy trên bàn một mảnh đào hoa nhẹ nhàng tuổi thiên đình tuyết kinh ngạc nhìn xem ư ớ vô tình phốc thử một tiếng nở nụ cười ha ha, ha ngươi trưng trạc đ à n g hoàng d á n g v ẹ thật là có thú chớ nói lung tung chuyện này rất nghiêm túc có đúng không vậy lần này ngươi làm sao sớm đi ra nữa nha đừng hỏi nói ngươi cũng không hiểu ôi còn không phục đâu chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi coi như sớm đi ra còn có thể là quán quân sao ân tiểu sư đệ trời chiều ánh c h i ề u tả tỏa ra thiên đình tuyết gương mặt ô nhu hảo quang phảng phất vì nàng tăng thêm một tiên l u tỉnh ước vô tình nhìn chăm chú thiên đình tuyết dần dần thất thần giờ phút này thời gian phảng phất đứng im trị để lại giờ khắc này lãng mạn ấm áp dưới trời chiều nàng giống như một bức động lòng người bức tranh tại ánh nắng chiều bên d ư ớ i động lòng người không gì sánh được chương sáu mươi sáu ta mới không phải tiểu hài chương sáu mươi sáu ta mới không phải tiểu hài ước vô tình tiểu sư đệ ngươi thế nào thiên đình tuyết tại ước vô tình trước mặt phất phất tay hơi nghi hoặc một chút、không. ước vô tình lấy lại tinh thần lúng túng ho khan một tiếng không có việc gì nhớ tới một số việc thôi nô thiên đình tuyết con g lên đôi môi mềm mại một mặt bất mãn nói ngươi có phải hay không nói chuyện cùng ta thời điểm nghĩ đến những nữ nhân khác dạng này rất không lễ phép vừa rồi nàng nhìn thấy ước vô tình con mắt có chút xi ngốc ở trong mắt nàng ước vô tình tuyệt đối là một gái tại cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm muốn những nữ nhân khác nàng rất tức giận không phải chỉ là nghĩ đến chuyện khác ước vô tình có chút lúng túng giải thích một tiếng vừa rồi hắn vậy mà thất thần thật sự là không thể tin hắn tự nhận là đối với nữ tử dung mạo đã miễn dịch không nghĩ tới lại bị trảng cảnh này dưới thiên đình tuyết ảnh hưởng đến thật sự là thấy thẹn đối với chính mình tây cách mã nam nhân nhãn hiệu nhưng thật là đẹp làm cho người đạo tâm từng có lúc hắn cũng là một vị kỳ vọng tình yêu thiếu niên bất quá cũng là bị hiện thực đánh ngã không dám đi yêu cho đến chết đến thế giới này hắn vậy mà tại thiên đình tuyết trên thân cảm nhận được một kia nguồn gốc từ sâu trong nội tâm rung động thanh tỉnh một chút ước vô tình ngươi đã có đạo lữ ước vô tình lắc đầu nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chính mình thiên đình tuyết thiên đình tuyết lúc này chính nháy một đôi xinh đẹp t ử mâu một mặt tò mò nhìn ước vô tình cùng ngày thường nàng uy nghiêm lãnh nào ánh mắt khác biệt giờ phút này ánh mắt của nàng vẹn vẹn có thần sắc tò mò n g h i nhiên một người hiếu kỳ bà bảo, bảo. hỏng bét cảm giác bắt đầu từ lúc nãi cũng đã bắt đầu liền không cách nào nhìn thẳng、nàng. ước vô tình mặt mò đỏ ửng vội vàng bay đầu ngươi đến cùng thế nào thiên đình t u y ế t vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc lập tức lại có chút cả giận nói xem ra là khẳng định là muốn nữ nhân m ặ t hồng như vậy có phải hay không lánh thanh ly hay là phượng ngưng x ư ơ n g đúng đúng đúng ước vô tình cưỡng ép ổn định lại tâm thần nhìn về phía thiên đình t u y ế t nói ra các nàng ta đều lớn n g ư ơ i thiên đình t u y ế t lần nữa cong lên đôi môi mềm mại tức giận nói vậy ngươi ra ngoài nghĩ đi nơi này không chào đón ngươi nói đi nàng liền đứng người lên kéo ư c vô tình ống tay áo muốn đem hắn kéo ra ngoài đại sư thị n g ư thiên đình tuyết hử lạnh một tiếng gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hổng thơi dừng lại một hồi mới có hơi không thôi đem ức vô tình tay hất ra cái kia nếu không phải ngươi là ta tiểu sư đệ ngươi sớm đã bị ta đuổi ra ngoài thiên đình tuyết ngồi tại ức vô tình đối diện một mặt ngạo khí mở miệng trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia tức giận nhưng kỳ thật tại ức vô tình đưa tay nắm chặt tay nàng thời điểm nàng liền đã bất giận chỉ là nữ hài tử thận trọng để nàng vẫn như cũng lạnh lấy cái mặt ước vô tình xấu hổ hắn không phải người ngu hắn hiện tại đã xác định thiên đình tuyết đối với mình ý tứ nhưng hắn vẫn không hiểu thiên đình tuyết vì cái gì có thể thích chính mình chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu ước vô tình sờ lên mặt mình nhưng lại bác bỏ ý nghĩ này dù sao mình cùng nàng lần đầu gặp mặt thời điểm nàng cái kia bênh váo hung hăng dáng vẻ ước vô tình có thể khắc sâu ấn tượng tốt mau nói mau nói gia nhập chân tiên đạo tràng chỗ tốt là cái gì ước vô tình không có đang lo tượng một mặt nghiêm mặt hướng về thiên đình tuyết hỏi ha, ha. thiên đình tuyết khép l ờ i một tiếng chậm rãi đứng người lên một mặt thần bị nói v ậ t này vẹn vẹn có ta chân tiên đạo chẳng người có thể lĩnh hội nếu không phải nể tình ta thúc phụ không có khả năng nhanh như vậy liền đem vật này bàn cho ngươi cho nên là cái gì nghe được thiên đình tuyết nói như vậy ước vô tình cũng có chút mong ngợi một mặt t ỏ m ỏ hỏi hừ hừ nhìn thấy ước vô tình t h ầ n sắc thiên đình tuyết có chút kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng mở miệng nói ra v ậ t này chính là một bản chân chính tiên phẩm tâm kinh ư c vô tình cái đồ chơi này hắn đã có căn bản không cần thiết lấy thêm dù sao hắn thông thiên tiên kinh đại khái là sò、so、thiên đình t u y ế t tốt nhưng việc này quan hệ trọng đại tạm thời không có khả năng lộ ra hòa ước vô tình sau khi suy nghĩ một chút một mặt hưng phấn nói ra thật sao là thật tiên kinh sao nhìn thấy ước vô tình biểu lộ thiên đình t u y ế t hài lòng nhẹ gật đầu cười đáp ý ha ha không nghĩ tới sao đây chính là chân chính tiên kinh nàng chính là muốn nhìn đến ước vô tình cái biểu tình này làm nàng có một loại cảm giác thỏa mãn n h ì n thiên đình t u y ế t trên tay xuất hiện một bản nhiều nếp nhan sách t r á n ước vô tình một mặt im lặng cái này tiên kinh tủy tiện như vậy sao nói cái gì đó thiên đình t u y ế t t r ừ n g ư ớ c vô tình một chút có chút chân quý nói đây chính là bản này tiên kinh nguyên thư chúng ta tiên đình thế nhưng là chân quý hồi lâu ngươi đừng nhìn nó mặt ngoài có chút không bắt mắt nhưng nó thế nhưng là một bản tiên kinh tiên giới đều không có mấy cái thế lực có đâu để cho ta nhìn xem ư ớ c vô tình vươn tay không cho thiên đình t u y ế t một mặt ngạo kiểu thu hồi tiên kinh ư ớ c vô tình sắc mặt tối sầm nữ nhân này thật sự là ra, nếu là mình đánh thắng được nàng nhất định phải trừng trị nàng một trận vì cái gì thiên đình viết đương nhiên nói thúc phụ là xem ở mặt mũi của ta mới nguyện ý sớm đưa nó cho ngươi vậy ta mất hứng ngươi liền không có thôi nói đi nàng đặt mông ngồi vào trên băng ghế đá một bộ ngươi nhất định phải dỗ dành bộ dáng của ta ước vô tình cưỡng chế lấy khó chịu khinh thường cười một tiếng ha ha ta không muốn cho cười lão tử còn chị không được nữ nhân này ân thiên đình tuyết sắc mặt cứng đờ lập tức có chút b ộ i v à n hỏi vì cái gì a đây chính là tiên kinh a i ngươi không tâm động sao ha ha ước vô tình cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một cái chớp mắt ý cười mở miệng nói coi như không có cái này tiên kinh ta làm theo vô địch thiên hạ người thiên đình t u y ế t có chút gấp nàng bất quá là muốn cho ư ớ c vô tình đến dỗ dành dỗ dành nàng không nghĩ tới vậy mà lại dạng này ư ớ c vô tình chậm rãi đứng người lên đi hướng phụ cận ở chỗ này đi dạo ư ớ c vô tình một mặt hài lòng nhìn qua chung quanh phong cảnh trong lòng âm thầm bật c ư i lần này nhìn nữ nhân này có vội hay không quả nhiên tại ư ớ c vô tình đi dạo vài vòng đằng sau thiên đình t u y ế t đông nhiên đứng người lên nhanh chóng đi hướng ớ c vô tình cho ăn nghe được thanh n m sau ức vô tình khỏe miệng có chút câu lên chậm rãi xoay người lo lắng nói có chuyện gì sao ta ta cho ngươi rồi thiên đình viết túi thất đầu có chút bị khuất nàng chính là muốn cho ước vô tình d ô dành d ô dành nàng là khó khăn như thế sao ước vô tình nhìn xem thiên đình tuyết cái dạng này chỉ cảm thấy thú vị hắn chậm rãi đi đến thiên đình tuyết bên người ôn nhu nói t ố t đừng nóng giận ngươi cũng bao l ớ n người làm sao như tiểu hải giống như thiên đình tuyết hơi kinh ngạc nhìn về phía ước vô tình trong lòng xuất hiện không gì sánh được cảm giác thỏa mãn nàng vậy mà nghe thấy ước vô tình dùng ôn nhu như vậy thanh âm d ô dành chính mình đây là lần thứ nhất ta ta mới không phải tiểu hải thiên đình tuyết lại cối đầu xuống có chút không dám nhìn thẳng ước vô tình nàng biết mình bây giờ mặt nhất định rất đỏ rất đỏ rất đỏ nghĩ đến cái này nàng lại thấp giọng nói ra đương nhiên ta tuổi tác cũng không phải rất lớn mới hơn bốn mươi không không không tuổi đâu chương sáu mươi bảy viễn cảnh chương sáu mươi bảy viễn cảnh tốt tốt tốt để cho ta xem một chút đi ước vô tình vươn tay lần này thiên đình t u y ế t không do dự trực tiếp đem nhiều nếp n h ă n sách đặt ở ước vô tình trên tay trong mắt xuất hiện vẻ kiêu ngạo c h i sắc thư hừ, hừ, đây chính là ta tiên h đình mạnh nhất tâm kinh nhưng mà ngươi muốn trùng tu tâm kinh lời nói cần một chút thời gian chính là ở đây tu lượn đi nói đến đây thiên đình viết có chút ngượng hùng thấp giọng nói nếu là tiên đình vô sự ta ta cũng sẽ ở cái này nghỉ ngơi ước vô tình nhẹ gật đầu nhìn về phía quyển sách này có chút ấu vàng trang địa vũ hóa tiên kinh ước vô tình nhẹ giọng thì thầm nhìn xem quyển sách này ước vô tình hai mắt dần dần mất đi lo nghĩ tựa như tiến nhập một cái thế giới thần kỳ đây là một mảnh có vô số cung quyết m â y mù lượn lở thế giới nơi đây mậu ảo không gì sánh được là chân chính tiên cảnh ước vô tình đưa thân vào này sừng sững ở không trung hán tựa như thân ở nơi đây lại tốt giống như ở vào thế ngoại làm cho người không cách nào phân rõ lúc này một bóng người xuất hiện lập tức hấp dẫn ư ớ c vô tình chú ý đó là một vị nữ tử áo tím dung mạo kinh thế phong hoa tuyệt đại thiên đình tuyết ư ớ c vô tình liếc mắt nhận ra nữ tử thân phận chính là thiên đình tuyết nhưng giống như lại có chút không giống mới ánh mắt của nàng không gì sánh được lãnh đạo trong mắt có làm cho người kinh ngạc chấp nhất là cái gì để nàng cố chấp như thế ư ớ c vô tình thì thào một tiếng ánh mắt lộ ra một chút phức tạp hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải thiên đình tuyết có lẽ có thể nói không phải hiện tại thiên đình tuyết đi qua hay là tương lai thiên đình tuyết tựa như không có chú ý tới ức vô tình tồn tại thân thể chậm rãi bay về phía chân trời nàng nhìn về phía phía trên toàn thân buộc phát ra một cố dọa người khí thế lúc này bầu trời đột nhiên tối xuống đ e n kịp một màu liền vẹn vẹn có thiên đình tuyết vị trí vẫn như cũ tử quang lấp lóe đây không phải thiên nộ sao ước vô tình nha nhưng vị này thiên đình tuyết cũng gây nên t h i ê n n ộ cái kia lại hẳn là nguyên nhân gì đâu cùng mình giống nhau sao không đố i nàng hiện tại khí thế tuyệt đối so với chính mình cường đại rất nhiều tuyệt đối không chỉ là thánh cảnh tuyệt đối cao rất nhiều thiên đình tuyết nhìn về phía chân trời cười lạnh một tiếng toàn thân tử quang đại phóng lấy vô thượng c h i pháp công về phía chân trời một cách này ước vô tình mặc dù không cảm giác được nhưng hắn nhìn thấy phía dưới làm cho người mậu đảo tiên cảnh đã hoàn toàn biến mất thậm chí không để lại bất cứ dấu vết gì đột nhiên phía trên lôi quang đại thiểm thông thiên lôi đỉnh ẩm v a n g mà rơi thấy chỗ đều là lôi quang bao phủ giống như diệt thế hai thương ước vô tình lại không hề ảnh hưởng chỉ là trơ mắt nhìn thiên đ ỉ n h tuyết tại diệt thế lôi quang phía dưới liều mạng phản kháng thiên đình tuyết tử phát phiêu nhiên trên mặt chưa từng xuất hiện một tia kiếp ý chỉ là ánh mắt kiên định nhìn thẳng cái này diệt thế lôi quang không ngừng thi pháp phản kháng vì sao nàng quần áo tóc không có việc gì ước vô tình e m thầm đậu đen rau muốn một tiếng cứ như vậy ước vô tình một mực nhìn lấy thiên đình tuyết không hề rời đi bởi vì hắn cũng không biết làm sao rời đi ta đo đ ề u qua bao nhiêu ngày rồi còn không có kết thúc lôi k ế p này có phải bị bệnh hay không à? ước vô tình đứng tại chỗ một mặt khó chịu tâm tình của hắn đã từ bắt đầu chấn kinh biến thành hiện tại chết lặng thiên đình tuyết trạng thái càng ngày càng kém nhưng lôi k ế p lại càng ngày càng mạnh không dứt một dạng ư vô tình đã đoán được kết cục thiên đình tuyết đã không cứu nổi lao tạc t i ê n này không phải là muốn đem người hành hạ chết đã quả nhiên lại qua mấy ngày thiên đình tuyết rốt cục không k i ê n trì nổi chậm dại nhắm hai mắt lại thân thể cũng sắp bị lôi quàng diệt sát ước vô tình quay đầu không có đi đang nhìn thiên đình tuyết trong lòng có chút cảm giác khó chịu mặc dù biết đây chỉ là cái ảo cảnh nhưng hắn chính là không muốn xem lấy thiên đình tuyết ở trước mặt mình vẫn lạ ta không căm lòng vì sao tại hướng phía trước không đường trong thoáng chốc ước vô tình nghe được một câu nói như vậy để hắn n h ị n không được nhìn về phía thiên đình tuyết vị trí giờ khắc này ánh mắt hai người chạm vào nhau thiên đình tuyết khỏe miệm lộ ra một chút thoải mái ý cười lại chậm dại nhắm hai mắt lại lần này không có n g o à i ý muốn thân thể của nàng lập tức tiêu tán không có một tia lưu lại ước vô tình cứ thế tại nguyên chỗ trong lòng sớm đã kinh đạo hải lãng nàng thấy được ta đây không phải u y ễ n cảnh sao ước vô tình tự lẩm bẩm cùng thiên đình t u y ế t ánh mắt đụng nhau một khắc này hắn đột nhiên có cỗ toàn tâm đau đớn trận này đau đớn nguồn gốc từ nội tâm ước vô tình có chút thất thần đầu một đạo quang trụ màu tím trực tiếp bắn về phía trán của hắn ở giữa cái này đây là vũ hóa tiên kinh ước vô tình hai mắt nhắm lại toàn bộ vũ hóa tiên kinh đã xuất hiện tại trong đầu hắn vũ hóa thành tiên tiên l à c ự c không làm tận ức vô tình kinh ngạc vũ hóa tiên kinh cùng hắn thông t i ê n tiên kinh cũng không xung đột có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau nói cách khác hắn có thể lấy cái này hai môn tiên kinh là chủ tu tâm pháp không cần bỏ qua bất luận cái gì một môn thiên đình tuyết ước vô tình thì thào một tiếng hắn không rõ u y ễ n cảnh này đến cùng có ý nghĩa gì chẳng lẽ thiên đình tuyết lúc tu luyện cũng nhìn tận mắt chính mình vẫn là sao không có đạo lý nha nô、no. mặt thật mềm làn ra cảm giác so với ta đều tinh tế tỉ mỉ thật không biết hắn là thế nào bảo dưỡng hh không biết hắn lúc nào mới có thể tỉnh lại ta mấy ngày nay đều s ờ n án muốn hay không chuyển sang nơi khác nhìn xem đâu thiên đình tuyết nhìn xem xếp bằng ở ức vô tình trước người một mặt ý cười tại ức vô tình trên khuôn mặt làm sàng làm b ậ y ư ớ c vô tình đều đốn ngộ năm ngày nàng từ ngày thứ nhất cẩn thận từng ly từng tí biến thành hiện tại làm sàng làm b ậ y nhưng cũng chỉ là dừng bước tại trên mặt cái này lông mi thật dài a thiên đình tuyết đem mặt tới gần ức vô tình một mặt hiếu kỳ đánh giá ức vô tình hai mắt n h ắ m chặt lúc này ức vô tình hai mắt đột nhiên mở ra sáng chói thâm thúy đôi mắt cùng thiên đình tuyết mang theo một tia hiếu kỳ trong mắt màu tím đụng vào nhau trong lúc nhất thời hai người đều rơi vào chờ mặt hai người gương mặt khoảng cách bất quá hai cm ước vô tình có thể rõ ràng nghe được thiên đình tuyết dần dần tăng thêm tiếng hít thở còn có thể nghe đến một c ô d ễ người hương thơm đại khái là thiên đình tuyết mùi thơm cơ thể một lát sau ước vô tình mới chậm rãi mở miệng thiên đình tuyết ngươi đang làm gì a thiên đình tuyết sắc mặt đ n g nhiên đỏ bừng kinh hô một tiếng vội vàng thối lui mấy chục bước lúi thấp đầu không dám nhìn hướng ước vô tình cái kia cái kia ta chính là ta chính là ta chính là nhìn xem ngươi chừng nào thì tỉnh thôi ư vô tình cũng không có chỉ phá nảng mà là chậm rãi đứng người lên r ộ i lưng một cái qua bao lâu năm năm ngày thiên đình tuyết nhỏ giọng nói ra vẫn như c ũ không dám nhìn hướng ức vô tình ư ớ c vô tình nhìn một chút thiên đình tuyết cảm giác có chút buồn cười nữ nhân này đều bao lớn còn như vậy ngượng ngủng còn không bằng liễu ngộng hề đâu ư ớ c vô tình đi hướng thiên đình tuyết vẻ mặt thành thật nhìn nàng chằm chằm ngươi ngươi làm gì gặp ức vô tình nhìn như vậy lấy nàng thiên đình tuyết sắc mặt đều đỏ đến lỗ thai vội vàng xoay người đưa lưng về phía ức vô tình chương sáu mươi tám tuyết nhi chương sáu mươi tám tuyết nhi giống lại không giống ước vô tình thì thào một tiếng mặc dù tướng mạo một dạng nhưng khí chất hoàn toàn lại không giống nhau cùng trong h u y ễ n cảnh có chút sai lệch h u y ễ n cảnh kia cũng không phải ngẫu nhiên nếu là thiên đình tuyết cũng không hiểu biết lời nói việc này liền rất không được bình thường thiên đình tuyết làm gì thiên đình tuyết đ ô n g nhiên q u a y người một mặt bất mãn nhìn xem ước vô tình trên mặt đỏ h ư n g đã rút đi rất nhiều nhưng lại vẫn như c ũ có chút lưu lại cả người có vẻ hơi mảnh mai mỹ cảm ngươi một mực nhìn đại sư tỷ ngươi ta làm gì không lẽ phép còn có chính là ta là đại sư tỷ ngươi gọi tên ta cũng rất không lẽ phép thiên đình tuyết một mặt cao ngạo nhìn xem ức vô tình thiên đình tuyết dáng người rất là cao gầy so với ức vô tình b ẹ n b ẹ n thấp nửa cái đầu rõ ràng là ngự tỷ loại mỹ nữ lại là loại tính cách này làm cho ức vô tình có chút buồn cười n g ư ơ i n g ư ơ i cười cái gì nhìn thấy ức vô tình có chút ý cười thiên đình tuyết một chút liền phá công một mặt tức giận nhìn chằm chằm ức vô tình không có gì chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút đáng yêu thôi ư ớ c vô tình thu hồi ý cười vẻ mặt thành thật nói ra người, người người thiên đình tuyết lần nữa phá công gương mặt xinh đẹp lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến đỏ trên đầu đều ẩn ẩn bốc hơi nóng Tốt. ước vô tình mỉm cười nghiêm túc nói không biết ngươi tu luyện bản này t i ê n kinh thời điểm có hay không gặp được cái gì huyết cảnh không có không có thiên đình t u y ế t sắc mặt vẫn như cũng dị thường h g n g luận tùy ý đáp thật lừa ngươi làm gì cái kia này tiên kinh là người phương nào sáng tạo ước vô tình lại hỏi thiên đình t u y ế t h ừ nhẹ một tiếng nghe nói là ta tiên đình tiên tổ tại trong lúc vô tình đạt được cụ thể người nào sáng tạo ta cũng không thể mà biết dạng này a ước vô tình có chút suy tư trong lòng rất là kỳ quái làm sao có thể có người có thể trong lúc vô tình đạt được một bản tiên kinh đâu khi tiên kinh là khắp nơi có thể thấy được giống như không đối giống như chính mình là như vậy trong lúc vô tình đạt được một bản chân chính tiên kinh đúng rồi thiên đình t u y ế t tựa như nghĩ đến cái gì một mặt ý cười nói ngươi bây giờ tu luyện chúng ta tiên đình tâm kinh vậy ngươi bây giờ chính là chúng ta tiên đình người cái gì ước vô tình một mặt một b ớ c không phải nói đây là gia nhập c h â n tiên đạo tràng cho chỗ tốt sao ừ thiên đình viết hử lạnh một tiếng thật sự cho rằng tiên kinh là tùy tiện cho người nếu không phải tiên đình người vậy làm sao có thể sẽ đạt được ngươi lại không nói sớm ước vô tình bất m á t nói thiên đình tuyết trầm mặc một lát một mặt thất lạc nói ra ngươi hay là không muốn nhập ta tiên h đình sao là bởi vì ta sao không phải ước vô tình mở miệng nói ra không phải là bởi vì cái này ta chỉ là trách ngươi vì sao không sớm chút nói rõ ràng vậy ta sớm đi nói lời ngươi sẽ còn gia nhập tiên h đình sao ngươi biết ta là h à n g n g u y ệ t cung người cũng là cựu thiên đế t r i ề u người ước vô tình bất đắc d ì nói ngươi có thể gia nhập hai nhà bọn họ thế lực vì sao không có khả năng thêm một cái tiên đình đâu thiên đình tuyết một mặt bị khuất hay là nói n g ư ơ i muốn tại hàn nguyệt cung cùng cựu thiên đế triều cùng một cái địa vị địa vị ước vô tình xấu hổ ý tứ này không phải liền là chính mình nhất định phải coi người ta đạo l ư ỡ giống như ước vô tình vừa định trả lời thiên đình t u y ế t liền một mặt thẹn thùng nói ra kỳ thật ta muốn thật lâu ta cũng có thể từ lần trước từ hàn nguyệt cung rời đi về sau nàng cho là mình có thể đã q u ê n t ước vô tình nhưng về sau nàng phát hiện nàng không thể q u ê n được thậm chí đối với hắn tưởng niệm càng sâu lúc trước đã từng là bởi vì thông thiên cổ lộ nguyên nhân nàng không thể cùng ước vô tình giao lưu hiện tại ước vô tình đi ra nàng chẳng lẽ cũng chỉ có thể từ bỏ sao nàng khắc phục cũng không cam chịu tâm t i ê u ngạo của nàng tiên đình c h i chủ t i ê u ngạo lúc trước lần nữa nhìn thấy ước vô tình thời khắc biến mất không còn một mảnh nàng sẽ không b u n g tay nàng muốn vì chính mình dũng cảm theo đuổi một lần dù là không có kết quả dù là cuối cùng đều là thất bại không cần ước vô tình vội vàng cự tuyệt mở miệng nói đã như vậy ta sẽ gia nhập tiên đình đương nhiên ta cũng sẽ không nhất định phải cùng hàn nguyệt c u n g một dạng địa vị liên đ ệ tử bình thường thân phận thuận tiện Ngươi. Tiên đình tu còn không phát hiện được tâm ý của ta sao thiên đình tuyết nội tâm ý khuất m u ố n khóc nhưng trên mặt lại bình tĩnh lại đã như vậy ngươi bây giờ chính là ta tiên đình người thiên đình tuyết một mặt cao n g ạ o nói ra gọi ta một tiếng tiên chủ đại nhân vẫn là gọi đại sư tỷ ngươi đi nhìn thấy thiên đình tuyết cái dạng này ước vô tình nhẹ nhàng thở ra còn tốt nàng không có truy vân xuống tới nếu là thật sự truy vân xuống tới chính mình thật đúng là không biết nên như thế nào cự tuyệt nàng thiên đình tuyết đối với hắn tình cảm hắn biết nhưng hắn nhưng không có ý định này nhiều nhất là cảm giác thiên đình tuyết có chút đáng yêu có chút hảo cảm thôi chỉ là trước đó trong lòng đối với nàng có chút rung động nhưng hắn cảm giác đây cũng là bị cái kia mỹ hảo một khắc cho mê hoặc cũng không có chân chính động tâm được chưa thiên đình tuyết có chút suy nghĩ đồng ý xưng hô thế này t h ê m một tiếng đến cho sư tỷ ta nghe một chút thiên đình tuyết khẽ n g n g đầu hơi có vẻ cao ngạo nhìn xem ước vô tình nhìn xem dáng vẻ như vậy thiên đình tuyết ước vô tình lập tức tâm tư chơi bời nổi lên tuyết nhi nghe được ước vô tình thanh âm thiên đình tuyết chừng lớn hai mắt lần nữa hóa thân hơi nước c nổi giận nói ra người người người thật không có lễ phép quá phận nói đi thân ảnh của nàng liền biến mất ở nguyên điệu chỉ để lại một trận hương thơm chán có phải hay không chơi lớn rồi ước vô tình có chút suy tư lập tức có chút đau đầu hắn đi đến dưới cây hoa đ ả o chậm rãi ngồi xuống ân còn có trà ước vô tình nhớ kỹ trước đó còn không có đâu rót cho mình một ly trà từ từ uống trà ngon ước vô tình tán thưởng một tiếng cũng không biết khi nào có thể ngôi giận ước vô tình thì thào một tiếng hắn còn muốn ra ngoài tìm thần giới người đánh đánh đâu tuyệt nhi vô tình còn tại đốn mộ sao thiên thí thần đi vào tiên điện bên ngoài cao giọng nói đã kết thúc nhưng mà hắn chọc tới ta lại nhiều quan hắn hai ngày trước thiên đình t u y ế t thân ảnh xuất hiện tại thiên thí thần trước mặt trên mặt có không che giấu được ý cười thế nào tiểu tử kia khi dễ ngươi để thuốc phụ đi vào đánh cho hắn một trận nghe được thiên đình t u y ế t lời nói thiên thí thần hai mắt chừng một cái một bộ muốn đánh người bộ dáng không có ta không hề không vui rồi thiên đình t u y ế t một mặt ý cười một bộ hoa si bộ dáng nhìn thấy thiên đình t u y ế t dáng vẻ thiên thí thần trong lòng cười thầm xem ra ước vô tình t i ể u tử kia còn có chút thực lực có năm đó ta phong phạm chuyện gì cao hứng như vậy a cung t h ư ớ c phụ nói một chút thiên thí thần cười hỏi hán gọi ta tuyết nhi thiên đình tuyết một mặt ý xấu hổ trong mắt rất là mừng rỡ thiên thí thần liền cái này ta gọi như vậy ngươi thời điểm cũng không gặp ngươi cao hứng như vậy còn tưởng rằng là cái gì đâu cao hứng h ụ t một trận liền cái này ngươi cùng hắn ở trong đó lâu như vậy liền tiến triển đến cái này thiên thí thần bất đắc dĩ nói không tốt sao thiên đình tuyết hơi nghi hoặc một chút hắn cũng bắt đầu dạng này gọi ta cái tia khoảng cách dắt tay khẳng định rất nhanh thiên đình t u y ế t hai con ngươi tràn ngập tình ý nhìn về phía tiên nệ được vô tình chỗ một mặt thẹn thùng thiên t h í thần tình cảm hai người này lâu như vậy cả tay đều không r ắ t xong tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể ôm chất ngoại tôi con chương sáu mươi chín ngươi được lắm đấy chương sáu mươi chín ngươi được lắm đấy thiên t h í thần rất là lo lắng hai người tình huống nhưng lại không thể làm gì thiên t h í thần thở dài một tiếng tốt tuyết nhi để hắn ra đi thiên nhân lôi đài còn có nửa canh giờ liền mở ra ta chân tiên đạo trảng hiện nay cần để cho hắn công lôi không phải vậy từ đâu tới tài nguyên tu luyện dạng này a thiên đình tuyết, tuyết gật gật đầu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ nhìn xem thiên đình tuyết bóng lưng thiên thí thần than nhẹ một tiếng hay là chưa từng trưởng thành hiện nay hắn nhiều nhất có thể chiến thánh vương thánh tôn vẫn tương đối khó khăn coi như ước vô tình tại đăng thiên cảnh mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng đến thánh cảnh đằng sau liền rất khó vượt cấp áp chế t h n g trị nơi đây cơ bản đều là một chút thiên kiêu cực giả thậm chí cũng có mấy v ị cấm kỵ thiên tiêu cảnh giới đều so ước vô tình cao rất nhiều vẫn là phải mau chóng trưởng thành a thiên thí thần nhìn về phía thiên điện trong mắt mang theo một tia kỳ vọng chân tiên đạo c h à n g cũng không thiếu tài nguyên tu luyện hắn chỉ làm u ố n đ ể ước vô tình đi học hỏi kinh nghiệm xem hắn chiến lược đến cùng có thể làm được một bước kia có thể hay không chiến thắng cấm kỵ thiên tiêu chiến lược thành vương nếu là có thể làm đến vậy liền có thể tiến về thiên tiêu chiến trường hảo, hảo đánh một chút thần giới đám kia năng lực cái mặt nghĩ đến cái này thiên thí thần không khỏi nghĩ đến thông tin ê cổ lộ bên trong một đám tiên giới thiết yêu theo lý thuyết hiện tại hẳn là có rất nhiều người bị đào thải tại sao lâu như thế thời gian một người đều không có nhìn thấy đến chẳng lẽ đều không có xảy ra chiến đấu thiên thí thần hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có quá chú ý dù sao hiện tại cũng mới qua chừng một tháng không có người đào thải cũng nói không có quá lớn chiến đấu như vậy cũng tốt ngươi làm sao bắt ta c h é n trả u ố n g trà thiên đình tuyết buồn bực xấu hổ nhìn xem ức vô tình đôi môi mềm mại run nhẹ nhẹ cái này đây là gián tiếp tính hơn sao thiên đình tuyết nội tâm âm thầm suy nghĩ nàng cảm giác mình bây giờ nhịp tim rất nhanh rất nhanh cái gì ước vô tình giật mình nhưng lại nghĩ đến việc đã đến nước này không có biện pháp chỉ có thể đâm lao phải theo lao lại uống một bụng ai biết là của ngươi ước vô tình bất đắc dĩ nói ra có có môi của ta ấn thiên đình tuyết thanh âm có chút run dậy có đúng không ước vô tình nhìn một chút cái chén phát hiện cũng không có không có a thừ thiên đình tuyết hử lạnh một tiếng cũng không còn so đo chậm rãi đi đến ước vô tình ngồi xuống bên người hướng hắn dội ra chính mình trắng non bàn tay làm gì ước vô tình không rõ ràng cho lắm trả lại cho ta ước vô tình s ữ n g sở người đây còn muốn ta dùng quen thuộc không được à? thiên đình tuyết đỏ mặt nói ra tốt tốt tốt cho ngươi ước vô tình đem trong tay chén trà phóng tới thiên đình tuyết trước mặt h ừ thiên đình tuyết hự nhẹ một tiếng r ồ i r a trắng nón mảnh tay đem một cái k h á t chén trà đẩy lên ước vô tình trước người đây là ngươi ân ước vô tình cầm qua chén trà phát hiện là một chiếc rất mới chén trà mà lại kiểu dáng cùng thiên đình tuyết không sai bịt lắm chỉ là thiên đình tuyết chén trà là màu tím ư ớ vô tình chính là màu trắng về sau n g ư ơ i liền ở lại đây không cần ở tiến viện thiên, thiên đình tuyết hơi do dự một chút nói ra ở cái này ước vô tình nhìn phía sau nhà lá liền ở đâu mặt làm sao thiên đình tuyết mũi ngọc tinh xảo hơi n h i u có chút bất mãn ghét bỏ nơi đó quá đơn sơ sao không có chỉ là ta ở bên trong ngươi đây ta thiên đình tuyết có chút nói q u a n co bên trong có hai tấm giường cái gì ước vô tình t r ừ n g lớn hai mắt ở cùng nhau không t ố t ta hắn ngược lại là không có gì nhưng truyền đi đối với thiên đình tuyết có chút không tội ta dù sao mình cùng nàng lại không có cái gì đặc biệt quan hệ trước kia sư m ộ i tiến đến cũng là ở bên trong ngươi làm chân tiên đạo tràng tiểu sư đệ cũng muốn ở bên trong thiên đình tuyết nghĩ đến cái cớ một mặt nghiêm túc nói ra mà lại ngươi cũng cảm nhận được đi nơi đây linh lực so ngoại giới càng thêm dữ dả rất thích hợp tu luyện thiên đình tuyết lại nói t â n ngậu t u y ê n ức vô tình thì thào một tiếng sau đó hỏi nàng khi nào sẽ trở về sư m ộ i a thiên đình tuyết có chút bất đắc dĩ từ khi thành đế đằng sau đến mặt nhật chiến trường giết hai vị chân thần đằng sau nàng liền không có tin tức mất tích chẳng lẽ có nguy hiểm nào đó ư vô tình i ngờ nói thiên đình tuyết lắc đầu nói nàng hẳn là vô sự dù sao lá bài tẩy của nàng hay là có không ít chân thần là cái gì mạnh bao nhiêu ước vô tình lại hỏi thiên đình t u y ế t nhìn một chút ước vô tình mỉ cười ngươi đây cũng không biết ta cho là ngươi biết thần giới những n à y cũng biết đâu thần giới cảnh giới tu luyện chia làm một cấp thần đến thập cấp thần đối ứng tu luyện của chúng ta cảnh giới thập cấp thần đối ứng chúng ta thánh t u n cảnh đối ứng hợp đạo cảnh gọi nửa bức thần đằng sau chính là n g u y thần đối ứng chúng ta chuẩn đế cuối cùng là chân thần đối ứng chúng ta đại đế thật không có c á c h ước vô tình yên lặng đậu đen rau muốn một tiếng ngươi nói cái gì không có gì thiên đình t u y ế t nhìn về phía ước vô tình chê bửa nói đến sư m ộ i giống như cùng ngươi có thụ mỗi lần ta hướng hắn hỏi ngươi thời điểm nàng đều một trận mặt đen có phải hay không là ngươi khi dễ nàng không có ước vô tình mặt mũi tràn đầy vô tội ta cùng nàng tại trong cổ lộ thế nhưng là bạn tri kỷ không đánh nhau thì không quen biết loại kia nhiều nhất là đưa nàng bắt lại khi tùy tùng để nàng giúp ta bưng trà đổ nước ước vô tình nội tâm bổ sung một câu ai bảo nữ nhân kia vừa thấy được lão tử liền nói dọa nàng cho là nàng là thiên đình viết ta khi đó ư ớ vô tình ai đánh không lại liền xem như thiên đình tuyết xuất hiện lần nữa hắn cũng có thể nhẹ nhõm c h â n áp làm hắn có chút ngoại ý muốn chính là t â n mộng tuyển so năm đó thiên đình tuyết cùng yêu linh linh đều mạnh mấy phần khó trách có thể đánh vỡ vạn năm thành đế mệt rùa hơn nữa còn tại vừa thành đế không lâu trực tiếp làm thịt hai vị chân thần có đúng không thiên đình tuyết một mặt không tin nhưng cũng không có quá nhiều xoắn suýt nói ra tốt ta hiện tại dẫn ngươi đi thiên nhân lôi đài bắt đầu sao ước vô tình xứng sở do hỏi cái đồ chơi này hắn biết tại tiên viện thế nhưng là nổi danh thi đấu chúng ta không thiếu tài nguyên tu luyện nhưng ngươi vẫn là muốn đi công lôi đánh ra chúng ta chân tiên đạo c h à n g bị danh nói đến đây thiên đình tuyết ngừng một chút nói bất quá ngươi vẫn là phải lượng sức mà đi dù sao ngươi bây giờ chỉ là n h ậ p thánh hậu kỳ đối mặt cấm kỵ bản g tồn tại vẫn còn có chút áp lực ư ớ c vô tình gật gật đầu không có phản đối đi thôi thiên đình t u y ế t đứng người lên hướng về ư ớ c vô tình dỗi r a trắng non tay ngọc tạo hóa chung nơi đó đa t ạ ư ớ c vô tình mỉm cười đưa tay đặt ở thiên đình t u y ế t trên tay thiên đình viết sắc mặt hồng nhuận phân t t từ tốn ó i không có việc gì ngươi là sư đệ ta thôi đó là ta phải làm nhưng trong lòng thì có chút đặc ý coi như ngươi thức thời còn có thể nhìn ra là ta rút mà lại thật đã dắt tay a i thiên đình tuyết ngươi được làm đấy chương bảy mươi thiên nhân lôi đài chương bảy mươi thiên nhân lôi đài tiên viện diễn võ t r ư ở n g lúc này không c h u n g lơ lửng vài chỗ lôi đài trong đó có lớn có nhỏ tại thẳng vào đám mây chỗ cao nhất trên lôi đài đứng đấy ba vị nam tử phía trước nhất là vị tuấn tú lạnh lùng nam tử hắn chính là k h ấ u khắc thánh tôn cảnh đình phong cấm kỵ thiên tiêu chiến lược cấm kỵ bàn g thứ nhất hắn đại biểu đạo tràng chính là thiên môn đạo tràng mà hắn đại biểu thiên môn đạo tràng chính là thế hệ này mạnh nhất đạo tràng tài nguyên tu luyện rất phong phú nhất đạo tràng hắn thủ lôi nhiều năm trừ bỏ năm đó thua với chân tiên đạo tràng chuyển nhân bên ngoài hắn chưa từng thua trận bởi vì hợp đạo đằng sau liền sẽ đứng vào hàng ngũ trưởng lão vị trí không thể tham gia thiên nhân lôi đ à i chân tiên đạo tràng bị t i a hợp đạo đằng sau hắn cũng đã không có đối thủ huống chi còn có tại phía sau hắn hai vị theo thứ tự là cấm kỵ bảng thứ hai lý trưởng thành cùng cấm kỵ bảng thứ ba văn lượng cấm kỵ bảng ba hạng đầu đều là thiên môn đạo tràng người bởi vậy có thể thấy được thế này thiên môn đạo tràng đến tột cùng cường hắn bao nhiêu còn chưa tới sao khấu khắc nhìn về phía phía dưới diễn võ trưởng vẫn không có nhìn thấy ước vô tình thân ảnh ha ha hắn sẽ không không dám tới đi văn lượng k i n h thường cười một tiếng rất là bình thường trên khuôn mặt lộ ra một phần niềm ai hắn là loại kia nhét vào trong đám người tìm không thấy loại hình bởi vì hắn thật sự là quá bình thường trên thân khí chất cũng là như thế theo lý thuyết hắn thân là một vị thánh tôn cảnh cấm kỵ thiên tiêu không nên là như vậy khí chất nhưng sự thật chính là như vậy ngươi quá coi thường hắn lý trường thanh cầm quạt xếp nhẹ nhàng n g trên mặt đều là nho nhã dáng tươi cười chân tiên đạo c h à n g người tuyệt đối sẽ tham gia thiên nhân lôi lại nam đó tần vị kia không phải cũng là như vậy lý trường thanh nói đến đây không khỏi nhìn một chút khấu khắc s á t mặt gặp hắn không có chút ba động nào mới thở phào nhẹ nhõm không cần che lấp ta tương tư đơn phương cuối cùng không có chút ý nghĩa nào nàng là cửu thiên t h ầ n lòng đã nhất phi trùng thiên mà ta chỉ là một con nhỏ nhỏ làm sao có thể nhìn lên bóng lưng của nàng liên đề nàng quên ta đi khấu khắc than nhẹ một tiếng n g ư khí tràn ngập cô đơn năm đó hắn truy cầu tần m ộ n g t u y ể n thật lâu lại một mực không thể để cho nàng nhìn nhiều hắn muốn đuổi theo cước bộ của nàng nhưng quay đầu lại mới phát hiện nàng sớm đã bay đến đỉnh cao nhất chính mình ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có lý trường thanh âm thầm đậu đen rau muống chật chật chật còn quên ta đi nàng thậm chí không có nhớ kỹ ngươi người này đi khiến cho người ta nhớ kỹ ngươi một dạng nhưng mặt n g o à i lại là một mặt ý cười nói ra m ẹ ỏ con a không khấu hình thiên ngai nơi nào không có thơm thế gian giai nhân ngàn ngàn vạn ngươi rồi sẽ tìm được thuộc về ngươi giai nhân ngươi đánh rắm khấu khắc đột nhiên hét lớn một tiếng doa đến lý trường thanh cùng văn lượng biến sắc nhao nhao lui về sau mấy bước cái kế ước vô tình đều có thể có đại đế đạo lữ vì sao ta không có khả năng khấu khắc một mặt hung hãn đạo chán lý trường thanh cùng văn lượng n h o nhao im lặng vì sao nhất định phải cùng hắn so à thật sự là đầu góc không tốt sau một lúc lâu khấu khắc khôi phục hào tâm thái s á t mặt bình tĩnh lại thật có l ỗ i mỗi lần nghĩ đến hắn ta đều k h ô n g chế không n ổ i tâm tính khấu khắc có chút cái này nói không sao không sao lý trường thành cùng văn lượng vội và nói nhưng trong lòng rất là khó chịu nếu không phải đánh c h ô n g lại đã sớm đánh cho hắn một trận hắn tới khấu khắc hai mắt khẽ nhúc đích nhìn về phía phía dưới quan c h g tịch ước vô tình một thân một mình xuất hiện tại quan chủ tịch quét mắt một chút trôi nổi tại không trung lôi lại trong mắt xuất hiện mỉm cười mẹo con lao đệ đã lâu không gặp ước vô tình chậm rãi mở miệng thanh n m mặc dù không lớn nhưng trên cùng khấu khắc ba người lại nghe rõ ràng đáng giận khấu khắc nghiến răng nghiến lợi sắc mặt dần dần đen đứng lên hắn ưa thích tự xưng mẹo con lại không cách nào dễ dàng tha thứ người khác như vậy gọi hắn h ú n g chi ước vô tình còn tăng thêm cái lao đệ ngươi thành công chọc giận một đầu hùng sư khấu k h ắ c cắn răng đối với ước vô tình nói ra nghe vậy ước vô tình n ế t miệm bị cười không cho lắc lại và năm trước hắn tại trong cổ lộ cùng tần mậu tuyền giao thủ thời điểm gia hỏa này đột nhiên chui ra ngoài muốn anh hùng cứu mỹ nhân nhưng bị hắn một bàn tay đập thành trọng thương ước vô tình còn nhớ rõ năm đó gia hỏa này thời điểm xuất hiện còn một bộ cao nhân bộ dáng ung dung nói ra một con mèo nhỏ ngẫu nhiên đi ngang qua không biết hai vị đạo hữu phải t r ă n g cho tại hạ cái mặt m ũ i như thế nào tần mậu tuyền không để ý đến gia hỏa này nàng khi đó một mực bị ước vô tình đẻ lên đánh không cách nào phân tâm nhưng ước vô tình đúng vậy mông c h i ề u hắn một bàn tay đem hắn đập thành trọng thương xem ra bị ta đánh có bóng ma tâm lý gia hỏa này cũng không được à đã lâu như vậy mới thánh tôn cảnh tần mậu t u ề n đều thành đế để ư c vô tình thì thào một tiếng nhưng trên thực tế khấu khắc dạng này còn tính là không tệ những người k h á c vạn năm đều không nhất định có thể tu luyện tới thánh tôn đâu lúc này một vị lao giả c h ầ m d ã i xuất hiện nhìn thoáng qua ước vô tình chỗ đằng sau liền cao giọng nói xem ra các vị đã đến đủ như vậy lao phu tuyên bố lần này thiên nhân lôi đài chính thức mở ra lao giả thoại âm rơi xuống nguyên bản ồn ào hiện trường liền yên tĩnh trở lại trừ bỏ trên cùng mấy chỗ lôi đài cái khác một chút thủ lôi người đều có chút khẩn trương dù sao bọn hắn lôi đài đều là bất ổn dù sao không có cấm kỵ bản cấm kỵ thiên tiêu toa t ấ n thiên nhân lôi đài quy tắc rất đơn giản chính là phái ra cùng thủ lôi người giống nhau nhân số công lôi đương nhiên cũng có thể lấy ít đánh nhiều nếu là thắng liền đạt được chỗ kia lôi đài thua không có việc gì nhưng cũng không c h ừ n g thủ lôi người hạ nặng tay dù sao thiên nhân lôi đài quy tắc chỉ có không có khả năng hạ từ thủ thôi càng cao chỗ lôi đài liền đại biểu cho thứ tự càng cao tài nguyên tu luyện thu hoạch được càng nhiều bất quá đã cao nhất mấy chỗ lôi đại lại là mấy chục năm chưa từng thay đổi dù sao những cái kia đều là cấm kỵ bảng cấm kỵ thiên tiêu lôi đài cấm kỵ bảng cấm kỵ thiên tiêu vị trí thứ bảy đều là thánh tôn cảnh sau ba vị cũng đều đã thánh vương đình phòng khoảng cách thánh tôn cũng vẹn vẹn có cách xa một bước ước vô tình không có hành động mà là tại quan chúng tịch ngồi xuống bình tĩnh nhìn vì sao không chức đánh hạ một chỗ lôi đài thiên đình tuyết hơi nghi hoặc một chút thanh â m xuất hiện tại ước vô tình bên hai ước vô tình dừng một chút đ ắ c quá nhiều người đang chờ ta cho nên để bọn hắn chính mình sốt ruột đi thôi ta không nội thiên đình tuyết không có đang nói chuyện rõ ràng cũng là mười phần tán đồng ước vô tình lời nói đám người quả nhiên không có hành động mà là đều đem ánh mắt rơi và ư c vô tình trên thân chỉ gặp hắn một mặt tùy ý ngồi tại quan chúng tịch bên trên rõ ràng là không muốn công lôi ước vô tình làm sao không dám công lôi đâu chẳng lẽ sợ một đạo treo tức thanh â m vang lên chính là đường tập tam hắn lúc này đang chuẩn bị công lôi nhưng nhìn thấy ước vô tình không có động tác đằng sau liền nhịn không được bắt đầu trào phúng đứng lên ngồi tại quan chúng tịch vương cương mỉm cười đẫu nhiên đứng người lên nổi giận nói mười ba không thể vô lễ vị này chính là chân tiên đạo tràng chuyển nhân duy nhất không có khả năng không đi công lôi ước vô tình nhìn về phía một s ư ớ n g một h ò a hai người trong mắt lóe lên một tia treo tức hai người này rất lâu không có gặp ngu xuẩn như thế g a hỏa cái này đường thập tam cái này trí thông minh đến cùng lại như thế nào có thể tại nhiều địa phương như vậy dùng người sống luyện thi chẳng lẽ vận khí tốt ước vô tình l ắ t đầu chậm rãi mở miệng nói ta đang chờ ngươi công lôi thành công sau đó nhận lấy ngươi lôi đài nghe vậy đường thập tam sắc mặt tối sầm thừ lạnh một tiếng liền nhìn ngươi có hay không thực lực này nói đi hắn liền bay về phía không trung đi tới chỗ cao nhất mấy chỗ lôi đài một trong ta đại biểu hải thần đạo tràng hướng ngươi vạn kiếm đạo tràng tiêu chiến đường thập tam tự tin thanh â m vang lên đám người nghe tiếng nhìn lại nao nhao chừng lớn hai mắt hán k h i ê u chiến lôi đại thủ lôi người lại là cấm kỵ bảng hạng chín vạn kiếm đạo tràng truyền nhân thánh vương cảnh đ ỉ n h phong diệp cô vân phải biết liền xem như một tên sau cùng cũng là mười phần khó giải quyết cấm kỵ thiên kiêu cho dù là phổ thông thánh tôn cảnh cường giả cũng không dám tới giao thủ chỉ vì đây là một vị cấm kỵ thiên kiêu tại lớn như vậy tiên viện bên trong sắp xếp trên mười vị trí đầu một vị cấm kỵ thiên kiêu t r ư ơ n g bảy mươi mốt hải thần pháp tướng t r ư ơ n g bảy mươi mốt hải thần pháp tướng diệp cô vân chậm dại đứng người lên sắc bén như lao trong mắt đều là bình tĩnh đến chiến không có quá nhiều lời nói vẹn vẹn chính là hai chữ này đây chính là cấm kỵ thiên kiêu tự tin cùng ngạo khí dưới trận người đều cảm thấy một c ố khí thế không tên làm bọn hắn lòng sinh kính sợ trăng đóng tạm đường thập tam đậu đen rau muốn một tiếng lập tức liền chậm rãi đi hướng bạn kiếm đạo tràng trên lôi đài chân hắn đạp hư không mái tóc màu xanh theo gió tung bay yêu dị tuấn mỹ dung mạo làm hắn mười phần đáng chú ý như thế bộ dáng phía dưới một chút nữ tu nhao nhao mắt lộ ra dị s á c thậm chí một chút nam tu cũng là như vậy khác còn bất luận cái này đường thập tam tướng mạo thật sự là có thể xưng nhất tuyệt đường thập tam chậm rãi đi hướng lôi đài hai con ngươi tản quanh thân từ từ hiện lên từng vòng từng vòng màu đỏ thần hoàn làm hắn cả người lộ ra càng thêm yêu dị tà mị ở phía dưới quan chúng tịch một đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là v ạ n kiếm đạo tràng lôi đ à i hiện trường phát sóng trực tiếp sau ư vô tình thì thào một tiếng lập tức có chút buồn cười nhìn về phía trong màn sáng đường thập tam ngược lại là thật biết trang đường thập tam một thân khí thế hiện lộ ra thanh tôn cảnh tu vi che đậy toàn trường khiến phía dưới đám người nao nao có chút kích động nếu là đường thập tam là thanh tôn cảnh lời nói vậy cái này cuộc tỷ thí liền có chút đáng xem rồi bất quá làm cấm kỵ thiên t i ê u diệp cô vân lại không sợ h ã i chút nào hắn chém qua thánh tôn không biết phòng chừng là có bao nhiêu tại nhiều một vị thì như thế nào đến thánh cảnh liền xem như có cấm kỵ thiên t i ê u chiến lược cũng vô pháp vượt qua quá lớn cảnh giới chém địch dù sao có thể tu luyện tới thánh cảnh người ai làm năm không phải một vị thiên t i ê u cho nên thiên thí thần cũng cảm thấy ư ớ c vô tình không cách nào chiến thánh tôn dù là hắn tại đăng thiên cảnh mạnh hơn nhưng cũng vẹn vẹn đăng thiên cảnh tại thiên thí thần í t h dự đoán bên trong hiện tại ư ớ c vô tình hẳn là có thể chiến thánh vương cảnh cấm kỵ thiên kiêu mà lại cảm giác vẫn còn có chút miết cưỡng dù sao một cái đại cảnh giới, trên lệch thực sự quá lớn nếu không phải hắn biết ư ớ c vô tình hiện tại đã nhập thánh hậu kỳ hắn cũng không dám khẳng định ư ớ c vô tình có thể hay không chiến thắng thánh vương cảnh cấm kỵ tiên tiêu ha ha đường thập tam nhìn trước mắt không có chút nào động tác diệp cô vân r ề u r ề u nói chuẩn bị xong chưa xuất thủ diệp cô vân nhàn nhạt mở miệng trong hai con ngươi không có một tia thần sắc ba động tựa như trước mắt đường thập tam chính là tên h ề thôi hừ đường thập tam hừ lạnh một tiếng ta ngược lại muốn xem xem thực lực của ngươi có hay không miệng của ngươi mạnh như vậy phía dưới đám người nghĩ hoặc diệp cô vân giống như cũng không nói cái gì đi đường thập tam phóng lên tận trời vô số huyết sắc dây leo tại diệp cô vân quanh thân trống giống mà ra giống như mấy cái huyết sắc cự mãng muốn đem diệp cô vân quấn quanh ở bên trong diệp cô vân thần sắc không thay đổi chậm rãi hai mắt nhắm lại trong chốc lát huyết sắc dây leo biến mất hầu như không còn giống như chưa bao giờ xuất hiện qua kiếm khí hộ thể trên cùng khấu khắc mở miệng nói không sai diệp cô vân thực lực không thể khinh thường nếu là đột phá đến thánh tôn chắc chắn giết tới năm vị trí đầu lý trường thanh nói ra chỉ có thể nói cái này đường thập tam chọn làm người nếu là khiêu chiến cái kia hạn m mươi hơn p â n nửa có chút phần thắng văn lượng cũng phụ họa các ngươi quá coi thường cái này đường thập tam khấu khác nhàn nhạt mở miệng a lý trường thanh cùng văn lượng không có chất vấn mà là lẳng lặng nhìn xuống đường thập tam thấy máu dây leo bị tiêu diệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn du nhiên cười một tiếng sau l ư n g hiện ra một đạo uy vũ thần thánh lam kim s ắ t thân ảnh hải thân pháp tướng mở đường thập tam hét lớn một tiếng q u a n thân màu đỏ thần hoàn lập tức biến thành màu vàng nguyên bản tàm ị khí chất yêu dị lắc mình biến hóa trở nên thần thánh vĩ n g ạ đây là pháp tướng của hắn sao thần giới tri thần văn lượng nghi hoặc hỏi xem ra hắn tại m ặ t nhật chiến trường từng chiếm được cơ duyên ha ha vận khí không tệ khấu khắc khét cười một tiếng đây là hải thần một tên thần giới chân thần đã ở m ặ t nhật chiến trường vẫn lạc mấy chục vạn năm ca tiên v i ệ n từng có người tại m ặ t nhật chiến trường từng chiếm được cơ duyên của hắn từ đó sáng tạo hải thần đạo tràng lý trường thanh đung dung nói ra xem ra chính là bởi vì đường thập tam có được hải thần p h á p tướng hải thần đạo tràng mới không để ý hắn tại ngoại giới danh dự dẫn vào hắn đường thập tam hai mắt kim quan g sáng chói giống như nhìn chăm chú con kiến hôi chăm chú nhìn phía dưới diệp cô vân trong tay hắn xuất hiện một thanh kim quang sáng trói tam xoa kích hắn bỗng nhiên huy động tam xoa kích hét lớn một tiếng hải thần chi nộ trong chốc lát trung thiên cột nước quét sạch toàn trường giống như từng đầu ác long giống như tuần hướng diệp cô vân diệp cô vân thần sắc mang theo một chút ngưng trọng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen kiếm này vừa ra tất cả mọi người cảm nhận được một cố ý sát phạt diệp cô vân không nói nhảm thân ảnh biến mất tại chỗ một cái t r ớ c mắt liền xuất hiện lần nữa tại m ư n chỗ đứng tại chỗ không có chút nào động tác đang lúc đám người không rõ ràng cho lắm thời điểm. từng đầu cột nước tiêu d i ệ t hầu như không còn làm cho người không gì sánh được kinh ngạc phía dưới ú ớ t vô tình khẽ gật đầu diệp cô vân tại biến mất trong nháy mắt vung ra vô số đạo k i ế m khí đem cột nước đả diệt thậm chí cột nước vậy mà không lưu một k i a vết tích hủy diệt chi đạo ú ớ t vô tình tự nói một tiếng hủy diệt bất cứ sự vật gì đều sẽ diệt tại trong kiếm quang không lưu vết tích nhưng nếu muốn bước vào đạo này chắc chắn trước hủy mình mới có thể diệt người diệp cô vẫn sao ư ớ vô tình ánh mắt khẽ nhúc nhích nhớ kỹ người này ra hòa này là một nhân tài hắn phải xem đi ra diệp cô vân không phải đường thập tam đối thủ dù sao đường thập tam hiện tại đã là thánh tôn cảnh trung kỳ cao diệp cô vân hai cái cảnh giới đường thập tam chiến lược mặc dù nhìn như không có cấm kỵ thiên tiêu chiến lược nhưng ước vô tình cảm giác hắn hẳn là giấu nghề đường thập tam tuyệt đối có cấm kỵ thiên tiêu chiến lược cái này đường thập tam giấu rất sâu tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài cuồng vọng tự đại như vậy không có đầu óc bất quá hắn hay là càng xem trọng diệp cô vân đường thập tam thấy thế cười lớn một tiếng ha ha thú vị thú vị sự cường đại của ngươi thành công để cho ta hưng n bất quá thì như thế nào đâu ta không có khả năng bại nói đi tay hắn cầm tam xoa kích trực tiếp phóng tới diệp cô vân diệp cô vân thần sắc không thay đổi rút kiếm đón lấy đường thập tam giờ k h ắ c này hai người trên không trung giao thủ vô số hồi hợp lại vẫn như cũ không cách nào phân ra mạnh yếu bọn hắn thế lực ngăn nhau không có người nào rơi vào hạ phong bất quá so với đường thập tam thần quang b ờ n quanh thân thể diệp cô vân không có chút nào bất luận cái gì quang mang thần khu ngay tại khí chất bên trên kém rất nhiều tại một lần đụng nhau đằng sau hai người tách ra không có tiếp tục độc thủ thần quang diệ thiên đường thập tam không có nhiều lời tam xoa kích chỉ hướng thiên h u n g trực tiếp dùng ra một đạo thần thông lập tức cả mảnh trời dọi sáng ra kim quan ngọc ánh chiếu dọi xuống phương tất cả mọi người quan c h ú n g tịch đám người nhao nhao nhắm mắt lại có chút chịu không được ước vô tình thần sắc không thay đổi l ặ n g lặng nhìn xem diệp cô vân hắn muốn nhìn diệp cô vân l à như thế nào ứng đối cái này đế cấp thần thông ta dựa vào cái này biến thái thật mạnh a xác thực một chiêu này chỉ sợ là đế cấp thần thông đi thật là đáng sợ hiện tại đầu nhập vào hắn còn kịp sao chẳng lẽ cấm kỵ bảng rốt cục muốn thay đổi đ á m người nao nhao đối với đường thập tam thực lực biểu thị kinh ngạc cũng có chút không thể tin như thế chiến lược tuyệt đối tiếp cận cấm kỵ thiên tiêu chiến lược khấu k h á c một mặt bình tĩnh nhìn phía dưới hai người t h ả m nhiên nói diệp cô vân hiện tại cũng nên dùng một chiều kia đi ha ha lý trường thanh m ỉ m cười tự nhiên nói ra đương nhiên diệp cô vân cũng hẳn là không giấu được thông minh kiếm tâm chưa hiển uy diệp cô vân ta c h ờ mong biểu hiện của ngươi khấu k h á c chậm rãi mở miệng có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng chương bảy mươi hai không nhận thua chém, chém ngươi nhìn thấy như vậy cái thế thần t h n g Diệp cô vân hai mắt chầm xuống n ắ m hát kiếm tay có chút dùng sức cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp áp lực hướng hắn đánh tới ánh mắt của hắn lại bình tĩnh lại chậm dãi hai mắt nhắm lại hắn nhắm c h ặ t hai mắt nhấc lên trường kiếm trực chỉ phía trên đường thập tam đường thập tam kim quan g sáng trói trong đôi mắt lộ ra một chút khinh thường âm thanh lạnh lùng nói ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu nói đ ầ y trời kim quan g càng cường thịnh trên bầu trời mấy đạo quan g trụ màu vàng mang theo phá không chi thế đánh út về phía rượu cô vân giống như trên trời rơi xuống quán ngũ có sáng nao n a o rơi xuống rượu cũng vô pháp tránh né nếu là đế cấp thần thông dễ dàng như vậy tránh né nói vậy liền không gọi đế cấp thần thông khoe miệng của hắn chậm d ã i tràn ra máu tươi trên thân xuất hiện vô số huyết động không thành nhân dạng nhưng hắn sắc mặt vẫn như c ũ không thay đổi quên thân chậm d ã i phát ra vô thượng k h ì thế rầm rầm rầm từng tiếng tiếng vang bốn bể hư không nhao nhao nổ t u n g khiến phía dưới người đều cảm thấy một cỗ cực mạnh áp lực lúc này diệp cô vân thân thể biến mất tại nguyên chỗ làm cho người kinh ngạc thấy thế đường thập tam hai mắt h ư n g tụ có sáng n h o nhao chuyển biến đánh út về phía một chỗ khác hư không nhưng cố sáng tốc độ vẫn như cũ không sánh bằng diệp cô vân diệp cô vân thân ảnh từ trong hư không c h u i ra xuất hiện ở đường thập tam trước người diệp cô vân trong tay trường kiếm màu đen đột nhiên đâm về đường thập tam tàn nhẫn quả quyết vô địch kim thân đường thập tam khinh thường cười lạnh trên thân hình thành một đạo hộ thể k i m quang ngăn chở diệp cô vân trường kiếm mà đuổi theo diệp cô vân cố sáng cũng là bay đến diệp cô vân thân thể trực tiếp xuyên thủng hắn vốn là thưa thất đ ụ thể diệp cô vân trên mặt vẫn không có bất luận cái gì thân sắc liền t ự như bị mặc thân thể không phải hắn giống như vẫn như cũ ra sức muốn phá vỡ đường thập tam vô địch kim thân đang lúc diệp cô v â n kiếm không cách nào phá mở đường thập tam vô địch kim thân thời điểm diệp cô v â n trực tiếp b u n g ra chính mình trường kiếm màu đen tay phải mở ra đẫu nhiên đâm về đường thập tam Á a a đường thập tam kêu thảm một tiếng thân thể của hắn bị diệp cô vân bàn tay trực tiếp xuyên thủng mà lại là vị trí trái tim diệp cô vân tay phải hiện lên trường trạng máu me đ ầ m địa trên lòng bàn tay treo khỏa vẫn như c ũ ấm áp trái tim hắn không có tay cầm trái tim mà là trên bàn tay xuyên lấy một cái vẫn như cũng h ả y lên trái tim đường thập tam hai con ngươi co bảo không thể tin túi đầu xuống nhìn xem mình bị xuyên thủng địa phương Tại chút trong ánh mắt hoảng sợ, diệp cô vân tay phải treo trái tim trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả vết tích cũng không từng thấy mọi người Diệp phải biến ánh hoảng Vân nháy không nữa, ngay cũng không gì có Cô chí cả sợ, đường ế tiếp n chính không Vân không có thu về bàn tay, mà là tiếp tục ngang. Đây đ hủy tay, Cô có tục thu là là mà diệt, diệt. Diệp trô bất về tắt thập tam lại một lần nữa kêu thảm khuôn mặt không gì sánh được m à mẹo trái tim của hắn trở xuống thân thể bị diệp cô vân trực tiếp c á c h ra đến trong lúc nhất thời tươi huyết mặn tiên vương vãi xuống không c h u n g huyết vũ tràn ngập huyết khí ngập trời phía dưới đám người thấy kinh hồn tán đảm nhưng trên mặt lại không sợ gì sợ chi ý đều là người trong tu hành như thế c h à n g diện sớm đã không cảm thấy kinh ngạc 13. phía dưới vương cương quá sợ hãi hét lớn thập tam ca tiểu thập ngũ kinh hô một tiếng trong mắt nổi lên hơi nước cái này bất quá chỉ là một trận t ỷ t h í làm gì l i ề u mạng như vậy đâu nhưng mà ta thích hắc <cười> hắc lý trường thanh một mặt ý cười nhìn xem hai người trong mắt là không cầm được khoái ý rất hiển nhiên hắn rất ưa thích loại c h à n g diện này Á á á. đường thập tam còn sót lại ý thức đang gầm rú hắn hôm nay nhất định phải nhận vua không phải vậy nếu là diệp cô vân công kích lần nữa thần hồn của hắn lời nói hắn sợ là phải bỏ mạng nơi này nếu là địa phương khác thì cũng thôi đi nhập thánh đằng sau cũng có thể tái sinh nhưng không có trái tim cho dù là thánh tôn cường giả cũng không thể tái sinh trái tim không phải ai cũng giống như ước vô tình một dạng có thể vô hạn chúng sinh hiện tại hắn chỉ có thể kịp thời cắt lỗ tìm trái tim thay thế một chút hoặc là trực tiếp bỏ qua nhục thân đoạt xá một bộ độ phù hợp cao nhục thân ta không cam l ò n g đường thập tam còn sót lại thân trên đang gào gọi khuôn mặt không gì sánh được và mẹo trong mắt tràn ngập sự không cam l ò n g hắn còn có rất nhiều chiêu thức chưa từng sử dụng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy đơn giản l i bại nhưng diệp cô vân lấy thương đổi thương là hắn không nghĩ tới hắn không nghĩ tới diệp cô vân vậy mà t à n nhẫn như thế quả quyết như vậy lúc này diệp cô vân tình huống cũng không tốt toàn thân trên giới đều là trống r ỗ n g không thấy máu thịt c ũ n g k h ô n g xương đã không thành nhân dạng không gì sánh được làm người ta sợ hãi nhưng cũng còn tốt chính là hắn bảo vệ tốt trái tim của mình cho nên hắn thủ lôi thành công đang lúc trước đó một vị trưởng lao tới đây chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm đường thập tam tiếng cười cản dỡ vang vọng toàn trường ha ha ha ngươi cho rằng người thắng sao không đường thập tam cản dỡ mà cười, cười. hai con ngươi nhìn về phía cách đó không xa diệp cô vân một đạo quang trụ màu tím từ trong mắt của hắn bắn ra trực tiếp đánh út về phía diệp cô vân diệp cô vân hai mắt ngưng tụ thân ảnh cấp tốc thối lui muốn tránh né đạo này quang trụ màu tím nhưng không có biện pháp hắn gọt đến nơi đó quang trụ màu tím liền theo tới nơi đó hắn cầm lấy hát kiếm ra sức ngăn cản bất quá quang trụ màu tím trực tiếp xuyên qua hát kiếm nhưng trên hát kiếm lại không lưu vết tích không có bất kỳ biện pháp nào diệp cô vân chỉ có thể nhìn quang trụ màu tím lọt vào trái tim của hắn chỗ đại sư minh không cần đại sư min phía dưới có một đám người thanh nhậm vang lên bọn hắn là vạn kiếm đạo chẳng người diệp cô vân là đang vì bọn hắn mà chiến nhưng lại rơi vào kết quả như vậy quang trụ màu tím xuyên qua một khắc này diệp cô vân hai mắt trong nháy mắt trở nên lũ ám phía dưới ước vô tình nhìn xem đường thập tam tản ra tử quang hai mắt ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc xem ra trước đó kim quang hồng quang đều là công pháp thần thông hiện tại tử quang chính là thiên phú thần thông của hắn tử quang ma đồng sao ước vô tình thì thào một tiếng tử quang này ma đồng ngược lại là cường đại có trách có thể làm cho đường thập tam trưởng thành đến tận đây bất quá hắn vận khí tựa hồ cũng không kém hắn hải t h ầ n pháp tướng cùng tam xoa kích chính là chứng minh tốt nhất cái này cũng nói rõ đường thập tam tại pháp tướng cảnh thời điểm đạt được hải thần truyền thừa bất quá đường thập tam tại pháp tướng cảnh thời điểm lại thế nào khả năng có thể đi đến mặt nhật chiến trường đạt được hải thần truyền thừa coi như có thể đi tới đó hắn lại lạc như thế nào còn sống trở về pháp tướng cảnh ở nơi đó thế nhưng l à sẽ bị người tùy ý diệt s á t tính toán có g i n h giết hắn liền biết ư ớ ô tình không còn xoan suýt tiếp tục xem hướng lên phía trên hai người nhanh, nhanh, nhanh. đường thập tam điên cuồng cười to là ta thắng nhanh tuyên bố bên thắng lúc này diệp cô vân đã mất đi ý thức mà đường thập tam lại là đang dáng chống đỡ l ấ y thắng bại song phương rõ ràng lão giả nhìn một chút hai người tình huống bất đắc dĩ thở dài một tiếng làm gì hạ nặng tay như thế đâu bất quá là một trận giao đấu thôi đừng nói nhảm đường thập tam gầm thét một tiếng nhanh tuyên bố lão giả bất đắc dĩ lắc đầu cao giọng nói lần này hải thần đạo tràng khiêu chiến b ạ n kiếm đạo tràng hải thần đạo tràng lão giả còn chưa nói xong liền bị diệp cô vân chỗ kia quang mang hấp dẫn nhìn sang lúc này diệp cô vân trái tim chỗ b ú c lên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhu h ò a bạch quang rất nhanh bạch quang liền bao phủ toàn thân đem diệp cô vân bao trùm ở không bao lâu bạch quang chậm rãi giảm đi diệp cô vân thân thể xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong khiến cho mọi người không thể tin là lúc này thân thể của hắn đã triệt để khỏi hẳn một tia thương qua vết tích đều không nhìn thấy p h ả n phất trước đó người trọng thương không phải hắn giống như nếu không phải hắn thiếu thốn y phục đã chứng minh hắn s ắ c thực thương qua không phải vậy căn bản nhìn không ra đường thập tam trừng lớn hai mắt một mặt không thể tin nhìn xem diệp cô vân người khác không rõ ràng hắn cũng rất là rõ ràng hắn thần quang diệu thiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chữa trị nếu là không có thần dược ít nhất phải tính dưỡng mấy năm mới có thể chữa trị chớ nói chi là hắn tử cực ma quang nếu là bắn thủng người khác trái tim lời nói trái tim t i ê u tất nhiên sẽ hôi phi ên d i ệ t căn bản là không có cách cứu vãn nếu là một chút kẻ yếu đó càng là sẽ cả người tăng thêm thần hồn trực tiếp hồn phi p h á c h tán hắn đã dựa vào loại thiên phú này thần thông giết rất nhiều người nhưng làm sao đến diệp cô vân cái này không giống với lúc trước lúc này diệp cô vân chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt vẫn như cũng là quá phận bình tĩnh hắn nâng lên trong tay hắc kiếm đạp trên hư không chậm rãi đi hướng đường thập tam n g ư ơ i muốn như thế nào đường thập tam lúc này cũng bình tĩnh trở lại nhìn trước mắt diệp cô vân diệp cô vân không có lập tức trả lời mà là cầm trong tay hắc kiếm gác ở đường thập tam trên cổ không nhận thua chém ngươi chương bảy mươi ba bạn cũ chương bảy mươi ba bạn cũ ngươi cho rằng ta đã t u y ệ t l ự c sao đường thập tam hai mắt đẫu nhiên lạnh lùng xuống tới cười lạnh mở miệng diệp cô vân thần sắc không thay đổi ngươi rất mạnh ta rất trở mong cùng người ta chiến ha ha đường thập tam cười lạnh lập tức cao dọn mở miệm ta nhận thua lời này vừa nói ra một bên láo giả ung dung thở dài cao giọng nói lần này hải thần đạo tràng khiêu chiến vạn kiếm đạo tràng vạn kiếm đạo tràng thủ lôi thành công Tức! đại sư minh vô địch đại sư minh đại sư minh phía dưới vạn kiếm đạo tràng đám người nhao nhao reo họ từng cái trên mặt treo đầy vui mừng đường thập tam bị hải thần đạo tràng người mang đi trước khi đi còn nhìn xem ức vô tình nói một câu thật sự là đáng tiếc ta không có nhìn thấy ngươi đ ă n g tràng ức vô tình không cho đáp lại chỉ là một mặt thản nhiên nhìn về phía trên lôi đài diệp cô vân một mặt đạp trên hư không về tới chính mình trên lôi đài ánh mắt nhìn về phía phía dưới một mặt thản nhiên ngồi tại quan t r ú n g tịch bên trên ư ớ c vô tình ư ớ c vô tình hình như có nhận thấy cùng diệp cô vân đối đầu ánh mắt k h é p l ờ i một tiếng nói diệp minh tựa mổ có lời nói thanh âm của hắn không lớn người phụ cận đều không có nghe được nhưng tại phía xa trên không diệp cô vân lại nghe rất rõ ràng ta muốn thử một chút kiếm của ngươi diệp cô vân mắt sáng như n ư ớ c chăm chú nhìn phía dưới ư ớ c vô tình a ớ c vô tình một mặt kinh ngạc diệp minh là muốn để cho ta đi khiêu chiến ngươi sao nhưng ta hiện tại chỉ là nhật thánh không quá công bằng đi ngày sau tai chiến diệp cô vân nói ra ân ngày sau t á i chiến ta phục bồi ước vô tình cười cười lập tức ngáp một cái chậm rãi nhắm hai mắt lại đám người nhìn về phía ước vô tình chỗ muốn nhìn một chút hắn phải chăng muốn xuất chiến lại chỉ thấy hắn một mặt hài lòng nhắm hai mắt dường như ngủ thiếp đi đám người bất đắc dĩ vị này vô tình công tử chẳng lẽ không có ý định xuất chiến này làm sao liền bắt đầu ngủ dậy tới đâu bọn hắn tất cả mọi người rất chờ mong ước vô tình nhập thánh đằng sau chiến lực như thế nào nhưng lại không thấy hắn xuất thủ coi là thật tiếc mới hắn đang làm gì văn lượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem ước vô tình ha ha không cần xuất ruột hắn chắc chắn xuất chiến khấu khắc một mặt khẳng định chỉ giáo cho lý trường thanh hỏi ta hiểu rõ hắn không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người khấu khắc một mặt bình tĩnh hắn chuẩn bị xong chưa khấu khắc nhìn về phía lý trường thanh hỏi đã sớm ở phía dưới chợ liền t r ờ ức vô tình đánh hạ một chỗ lôi đài lý trường thanh cười nói tốt vậy liền các loại khấu khắc nhẹ gật đầu một mặt bình tĩnh đứng tại trên lôi đài cảm thụ được đến từ phía dưới đám người chiêm ngưỡng trong lòng rất là thỏa mãn cái này mới là ta nên có p h ư n g pháp đám người gặp ước vô tình không có động tác cũng không để ý nữa nao nao h bắt đầu công lôi trừ bỏ mười vị cấm kỵ bảng bên trên người chỗ lôi đài khắc lôi đài cơ bản đều sẽ bị người khiêu chiến có giữ vững cũng có thủ không được ngươi nói cấm kỵ bảng thực lực như thế nào thiên đình t u y ế t linh hoạt kỳ ảo phiêu m i ệ u thanh â m tại ước vô tình vang lên bên hai yếu ước vô tình nhàn nhạt mở miệng s á c thực rất yếu tiểu sư m ộ i hợp đạo đằng sau cái này cấm kỵ bảng liền không có triển vọng hạng người cùng thần giới thiên tiêu giao đấu vậy mà chỉ có ba hạng đầu đã thắng thiên đình viết thanh em có chút ưu sầu bất quá thông tin ê trong cổ lộ những cái kia thực lực ngược lại là có thể nhìn sau khi đi ra hẳn là càng cường đại hơn ước vô tình nói ra bất quá chờ bọn hắn đi ra đang chờ bọn hắn trưởng thành lời nói vẫn là phải quá lâu những ngày này thần giới thiên kiêu thỉnh thoảng hướng giới ta tuyên chiến đều là bại nhiều t h ắ n g ít ngay vậy ước vô tình hỏi vậy chúng ta đi hướng bọn hắn tuyên chiến không được sao chúng ta lại đánh cung lại tuyên chiến cũng là mất mặt như vậy phải không ước vô tình thì thảo một tiếng hắn hiện tại nếu là đối mặt thánh vương cảnh cấm kỵ thiên kiêu hẳn là có thể thắng nhưng thánh t ô cảnh chia năm năm đi ngươi dự định khiêu chiến ai lôi đ à i ước vô tình mỉ m cười đại sư tỷ để cho ta chiến ai ta liền chiến ai ừ vậy ta gọi ngươi đi cùng cấm kỵ bảng đệ nhất người nào đánh ngươi đi sao thiên đình tuyết ngữ khí thoáng có chút nào kiểu đi tại sao không đi coi như vậy đi những n à y muốn nhìn ngươi ta không cách nào quyết định bất quá ngươi mặc dù rất mạnh nhưng cảnh giới thực sự quá thấp không thể hành động theo cảm tính không thể giống tại cổ lộ bên trong tùy ý làm vậy không thể tùy ý làm vậy sao ước vô tình ngữ khí có chút do dự cái kia cái kia ta biết ngươi không đổi được vậy thì liền t ù tiện ngươi rồi ta sẽ không để cho n g để ước ờ i ngươi. Tiên làm lòng tâm, bị thương trong ta có bài. Ước vô tình mỉm cười hắn chỉ là muốn t r e o chọc thiên định tuyết tại thực lực chưa từng đạt tiêu chuẩn tình mục d ư ớ i hắn cũng sẽ không tùy ý làm vậy ước vinh hồi lâu không thấy một giọt rán mua v ă n g lên một vị lão giả tóc trắng chậm rãi đi và o ước vô tình bên người một mặt ý cười nhìn xem hắn ước vô tình chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía người tới phát hiện chính mình cũng không nhận ra lập tức hơi nghi hoặc một chút nói ngươi là ước vinh khả năng quên lão phu nhưng lão phu cũng sẽ không quên ước vinh năm đó ước vinh tại trong cổ lộ đối với ta có nhiều chiều cố ta lại không kịp cảm tạng hôm nay đặc biệt đến đây cảm tạ ước minh lao giả trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một chút nhớ lại một mặt hiền lành ngươi là trương thiên đ ứ c đi ước vô tình mở miệng nói nghe vậy lão giả lập tức cứ thế ngay tại chỗ c h ầ m mặc một lát sau lại bắt đầu chạy xuống nước mắt t h ư ờ n ông ước minh còn có thể nhận ra lão phu lão phu ta ta trương thiên đ ứ c trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt cảm xúc ngươi già rồi nhưng ánh mắt lại không biến ước vô tình vỗ vỗ lao giả bà bay có đúng không trương thiên n ư c có chút không dám tin tưởng huế nguyện như、đau. lao lão phu ánh mắt sớm đã không có làm nam khí khá hào hùng có chỉ là thật sâu vô lực cùng tăng thương ước vô tình trầm mặc đường này c h ầ m rãi nói chín mươi không không không năm qua đi n g ư ơ i hiện nay tu vi ước minh cũng đã nhìn ra đúng vậy à chín mươi không không không năm lão phu cũng chỉ mới hợp đạo cảnh trương thiên đ ứ ớ c cởi cười trong thanh â m tràn đầy cô đơn không nên ước vô tình lắc đầu chân thành nói lấy thiên tư của n g ư ơ i không nên lâu như vậy chỉ là hợp đạo thiên tư trương thiên đ ứ c lắc đầu thiên tư bất quá là tu hành v ẽ vào sân tôi đạo tâm mới là tu hành căn bản nhất xảy ra chuyện gì ước vô tình hỏi trương thiên n ư c lắc đầu cười nói ước minh lão phu tìm ngươi là đến ôn chuyện không phải kể rõ một chút chuyện thương tâm ngươi ta trò chuyện một chút vui vẻ sự tình đi ước vô tình không có tiếp tục truy vấn có một số việc xác thực không tốt nghe ngóng tốt ngươi ta nhiều năm không thấy xác thực nên hào hào nói chuyện cũ hai người cứ như vậy lẫn nhau trò chuyện trương thiên đức thỉnh thoảng còn lớn hơn cười một tiếng dẫn tới phụ cận đám người có chút kỳ v á i nhìn sang khâu khắc ba người chúng ta đại biểu bất diện đạo tràng khiêu chiến các ngươi thiên môn đạo tràng một thanh em vang vọng toàn trường mọi người lập tức an tính lại liền xem như ngay tại chiến đấu đệ tử cũng là như thế đám người nao h nao h nhìn về phía trên cùng muốn nhìn một chút đến cùng là ai lớn mật như thế cũng dám khiêu chiến thiên môn đạo tràng chương bảy mươi b ố một trưởng chương bảy mươi b ố một trưởng nguyên lai、like、là bất d i ệ t đạo tràng ba vị cấm kỵ bảng thiên tiêu bọn hắn làm sao dám phía dưới đám người nhận ra thân phận của bọn hắn giờ phút này đứng tại khấu khắc ba người trước mặt là ba vị nam tử nam tử mặc h á c bảo bọn hắn theo thứ tự là cấm kỵ bảng bên trên hạng năm mạc l ư u tịch hạng sáu trương b ộ i tây hạng tám lý đông ba người bọn họ cùng là bất diện đạo tràng truyền nhân cũng nguyên nhân chính là như vậy bọn hắn chiếm cứ trừ bỏ thiên môn đạo tràng lôi, đài bên ngoài lớn nhất lôi đài. cái khác đạo tràng nhiều nhất chỉ có một vị cấm kỵ bảng người toa c h ấ n nhưng thiên môn đạo tràng cùng bất d i ệ t đạo tràng lại đều có ba vị cấm kỵ bảng người toa c h ấ n có thể nói cực kỳ c ư n g hãn có thể coi là như vậy bọn hắn cũng không có khả năng có thể trước mặt ba tên chỗ thiên môn đạo tràng so lần này tuyên chiến coi là thật có chút làm cho người không thể tin khấu khác sắc mặt không thay đổi cũng không đ á p lời thậm chí chưa từng nhìn về phía ba người dường như khinh thường lý trường thanh khẽ lắc đầu một mặt ý cười nói thật môn chiến chiến một vị dung mạo tuấn giật nam tử tiến về phía trước một bước một mặt nghiêm túc hắn là mạc lưu t ị c bất diện đạo tràng đại s cũng là hai người khác thủ lĩnh ha ha không cần cấu hình xuất thủ ta cùng trường thanh bại các ngươi là đủ văn lượng tiến về phía trước m ộ t b ước nhàn nhạt mở miệng thử mặc hữu tịch hai mắt ngưng tụ trầm giọng nói ba c ặ ba không có thuốc chữa lý trường thanh lắc đầu một mặt bất đắc dĩ đồng môn mấy năm xem ra chúng ta cho các ngươi uy thế vẫn như c ũ không đủ a văn lượng từ tồn ó i xin chỉ giáo mặc hữu tịch có chút hạ thấp thân phận hành lễ ánh mắt kiên định ưu hình ngươi thấy thế nào trương thiên đức nhìn về phía phía trên mấy người trong mắt mang theo một tia nhớ lại từng có lúc hắn đã từng là cấm kỵ bản g tiên t i ê u chỉ là bây giờ lại kẹt tại hợp đạo cảnh dừng bước không tiến hắn sớm đã không có ngày xưa p h o n g man g nhưng nhìn thấy như vậy trảng diện vẫn như cũ nhịn không được nhớ lại năm đó vị kia hăng hái chính mình ha ha ước vô tình nhìn thoáng qua phía trên liền thu hồi ánh mắt cười lạnh một tiếng dối trá ân trương thiên đức hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ước vô tình ước minh cớ gì nói ra lời ấy không có việc gì không cần để ý phía trên vừa rồi ngươi nói đến cái nào ước vô tình cười cười hỏi a a mới vừa nói đến ngươi đến cùng lại như thế nào để bị tiêu cựu thiên đế tôn cảm mến chán cái kia tất nhiên là ta hoàn mỹ dung mạo thật đương nhiên không phải vậy ngươi cho rằng đâu phía trên khấu khắc ánh mắt liếc nhìn phía dưới l ú t vô tình gặp hắn đang cùng một vị lao đầu trò chuyện lập tức có chút bất mãn không có việc gì ta cũng không tin ngươi không thể nhìn thấy sự cường đại của ta khấu khắc g âm thầm cười lạnh lập tức hắn một mặt lãnh khốc đạm trên hư không đi hướng mạc hữu tịch ba người một bên lý t r ư ờ n g thanh cùng văn lượng muốn theo bên trên hắn nhưng lại bị hắn cản lại lý trưởng thanh cùng văn lượng cũng không nói cái gì lẳng nhìn k h u khắc khấu khắc chậm dại hướng ba người đi đến mỗi một b ư ớ c đều làm hư không chấn động nhìn nổi phương đám người hai hùng kết b í a mặc l ư u tịch ba người nhìn xem hướng bọn hắn đi tới khấu khắc khắp khuôn mặt là chiến ý nhưng không có người chú ý tới ba người bọn họ chân đã bắt đầu run dậy khấu khắc trong hai mắt huyết sắc tràn ngập làm cho người sợ hãi khi hắn đi đến ba người trước mặt thời điểm phía dưới mọi người đã bắt đầu gieo họ hoa quá tuân tú rồi khấu sư minh khấu sư minh muốn xuất thủ sao quá tuân tú rồi khấu sư minh khấu sư minh nhìn ra được khấu khắc tại tiên viện nhân khí là không thể so sánh trận chiến này một mình ta xuất chiến nếu là nhĩ càng thắng cái kia lôi đài về các ngươi khấu k h á c chậm rãi mở miệng mặc dù thanh â m không lớn nhưng lại khiến cho mọi người đều nghe thấy được a a a quá tuân tú rồi khấu sư minh ta muốn cùng người sinh con quá tuân tú rồi lời này vừa nói ra người phía dưới càng thêm sôi t r à o đông đảo nữ tu cũng bắt đầu hét dầm lên ước vô tình một mặt im lặng nhìn xem kêu to đám người cái này khấu k h á c làm sao cảm giác tựa như là thần tượng luyện tập sinh một dạng nhiều như vậy phát cuồng ha ha người trẻ tuổi kia trương tiên đức thản nhiên cười một tiếng nói ra thật có thể trang ước vô tình đậu đen rau muốn một tiếng cái này khấu khắc hoàn toàn chính là cố ý cái kia mặc l ư u tịch ba người căn bản chính là khấu khắc mời tới diễn viên muốn chính là ở trước mặt mình hiền uy ai ước minh lời này liền không đúng cái kia khấu khắc lao phu cũng là có chỗ nghe thấy đứa nhỏ này mười phần không sai hơn nữa còn rất thâm tình một lòng chính là ngạo khí chút trương tiên h đ ứ c cười nói một lòng hắn coi trọng người nào ước vô tình nghi ngờ nói hỏi rất hay trương tiên n ư c hòa ấy cười một tiếng lập tức có chút kích động nói ra chính là vị kia được vinh dự bạn cổ duy nhất cấm kỵ tần mộ tuyền ước vô tình nói ra chính là trương thiên đ ứ c một mặt hưng p h ấ n nói ra thiên tiêu như vậy thật là ta tiên giới may mắn nhưng nàng duy nhất thua trận chính là bại và ước m i n h trên tay ngươi trương thiên đ ứ c vô vô ước vô tình bà bay cười lớn một tiếng ha ha tiên giới có hai người các ngươi nhất định đại hưng ước vô tình tới đi không cần lưu thủ phía trên khấu khắc một mặt đạm mạc nhìn xem ba người ba người l ư ớ nhau nhẹ đầu nhưng lại có chút do dự xuất thủ khấu khắc t h a nhâm trầm xuống có chút bất mãn nhìn xem ba người ba người cắn răng một cái trên thân khí thế mở rộng đồng loạt xông về khấu khắc nhìn thấy ba người vào tới khấu khắc một tay hướng lên nhẹ nhàng hướng phía dưới vung lên đến lúc đó thiên c u n g ảm đ ạ o một bàn tay trên không trung ngưng tụ toàn thân kíp bằng thần thánh không gì sánh được nhưng lại có như là mãn g xà giống như đường vân màu đen mỗi đạo đường vân đều ma khí ngập trời làm cho người sợ hãi cả hai kết hợp huyền áo không gì sánh được tất cả thiên địa tối thần ma chi thủ sao ước vô tình nhìn về phía không trung khẽ cười một tiếng xem ra hắn đây là đang hướng ta biểu đạt bất mãn ư c vô tình thần ma chi thủ chính là hướng khấu khắc bắt chẹt mà đến dù sao lúc đó hắn nhưng là k h o y dậy sự hăng hái của chính mình nhất định phải cho chút bồi thường tại uy hiếp của hắn bên dưới khấu khắc lưu lên không rời đem thần mà c h i thủ môn này để cấp thần thông cho mình ba người phóng tới khấu khắc thân thể đứng tại nguyên đ ị a không cách nào động đậy khấu đại ca ta không đùa bỏ qua cho ta đi lý đông thanh em mang theo một tia giọng n h ẹ n à o tu vi của hắn chỉ có thánh vương cảnh định p h o n g sợ là căn bản là không có cách ngăn trở một trường này khấu h i n h không cần đi lên liền thả chiêu này đi mặc l ư u tịch cũng là một mặt kinh ngạc sớm nói với các ngươi đừng đáp ứng hắn nhất định phải cùng tiến lên đến mất mặt trước bội tây tức giận trách mắng khấu k h á c thần sắc không thay đổi cao giọng nói diệt cự trưởng ẩm vang rơi xuống ba người trước người nhưng lại tại một khắc cuối cùng ngừng lại mặc l ư u tịch nuốt một n g ụ m nước bọn nhìn xem gần trong gang thấp cự trưởng trong lòng sớm đã vô cùng hoảng sợ như thế nào có thể ngăn cản ta cự trưởng sao khấu k h á c thanh âm vang lên làm cho ba người nao nao kêu to chúng ta nhận vua chúng ta tâm phục khẩu phục khấu h i n h vì vũ khấu k h á c hài lòng gật đầu thu hồi thần thông lập tức có chút cao não nói ra chư bị chê cười tốt tốt, tốt. khấu sư minh thật mạnh khấu sư minh rất đẹp phía dưới một mảnh tiếng hoan hô làm cho khấu khắc khoe miệng nhịn không được có chút dâng lên nhìn xuống phía dưới ước vô tình đã từng hắn ngược lại là đối với mấy cái này thanh danh chẳng thèm nó g tới nhưng lúc này ước vô tình ở đây chính mình vượt trên ước vô tình trở thành đám người trung tâm hắn cảm giác thành tựu trần đầy không biết ước vô tình ngươi có thể hay không tiếp được một chừng này khấu khắc một mặt khiêu khích nhìn về phía phía dưới ước vô tình hắn muốn bức ước vô tình ra tay với hắn dạng này hắn liền có thể tự mình giáo hơn ước vô tình bất quá hắn cảm giác ư ớ vô tình sát xuất lớn là sẽ không xuất thủ dù sao hắn hiện tại rất yếu căn bản không dám hướng mình khiêu chiến nếu là hắn nhịn không được hướng mình k ê u chiến cái kia chính hợp ý của hắn lời này vừa nói ra đám người hơi nghi hoặc một chút không biết hai người đến cùng có cái gì mâu thuẫn khi mọi người nhìn về phía ư ớ c vô tình nơi ở lúc lại không nhìn thấy ư ớ c vô tình thân ảnh chỉ thấy một vị lao giả tóc trắng một mặt m ộ n g bức nhìn bên cạnh chỗ trống đúng một đạo cái tắt vang dội tiếng vang lên đám người nao nao nghe tiếng nhìn lại nhìn thấy trên không một mặt lúc đám người cùng nhau chừng lớn hai mắt không thể tin chỉ gặp được không vốn là khấu k ắ c vị trí lại là một đạo thân ảnh màu trắng đứng lơ lửng trên không mà khấu k ắ c thân ảnh đã không thấy ước vô tình một mặt nhàn nhã xoa xoa tay mặt mũi này thật dầu t r ư ơ n g bảy mươi lăm rơi vào phạm trần t r ư ơ n g bảy mươi lăm rơi vào phạm trần toàn bộ diễn võ trường đột nhiên đ i ê n lặng lại đám người một mặt không thể tin nhìn xem phía trên ước vô tình n h â m thụy cũng không nghĩ tới vị này vậy mà trực tiếp xuất thủ không mang theo một chút do dự ha ha ha ha ha ha. một trận điên cùng tiếng cười chuyển đến khấu khác chậm rãi từ đằng xa đạp trên hư không đi tới trên mặt còn mang theo một mảnh đỏ tươi trở lớn khấu khác lúc này sắc mặt đã có chút và mẹo hai mắt sát ý tràn n g ư c vô tình k ấ u khác hét lớn một tiếng đưa tay sờ lên mặt mình lập tức lại bắt đầu nở nụ cười ngươi đây là đang muốn chết khấu khắc quát lạnh một tiếng lập tức trên tay nổi lên huyết sắc và mang mắt thấy là phải đ ộ u thủ chờ chút phụ trách giữ gìn trật tự trưởng lao xuất hiện ngăn cản khấu khắc lan khấu khắc gầm thét một tiếng căn bản không để mặt m ũ i ngươi bình tĩnh một chút trật tự trưởng lão không có để ý khấu khắc vô lễ mà là tiếp tục đưa tay ngăn lại hắn việc này ta sẽ cho ngươi cái bàn giao là hắn đã làm sai trước bất quá hắn chưa từng khiêu chiến của ngươi, ngươi không có khả năng ra tay với hắn dựa vào cái gì khấu khắc một mặt sắt ý nhìn về phía trật tự trưởng lão hắn đều trước hướng ta xuất thủ ta vì sao không có khả năng đánh trả hắn chưa từng khiêu chiến c ù n g ngươi không thể ở đây nội loạn về phần vừa rồi sự t ì n h sẽ cho ngươi cái lời nhắn nhủ trật tự trưởng lão mặt không đổi s ắ c nói ra nói xong hắn nhìn về phía ước vô tình trầm giọng nói vì sao xuất thủ ân trưởng lão không nghe thấy sao hắn nhưng là đang hỏi ta có thể hay không tiếp được một trưởng kia cho nên ta trước hết để hắn tiếp ta một trưởng thử một chút ước vô tình một mặt thản nhiên trầm giải nói ra ngươi quá đáng rồi trật tự trưởng lão trầm giọng nói cho hắn xin lỗi việc này như vậy đều là qua À. ước vô tình hai mắt nhắm lại khẽ cười một tiếng nói không cần đi ta như là đã độc thủ vậy liền chính là muốn đánh với hắn một trận tiểu tử ta đây là tại cho ngươi lối thoát ngươi như khăng khăng như vậy ta đều cứu không được ngươi một đạo tức h ồ n hển thanh â m chuyển vào ước vô tình bên hai làm cho ước vô tình lại cười cười không có trả lời ước vô tình nhìn thoáng qua sắc mặt nhăn nhó khấu khắc khẽ cười một tiếng ta ước vô tình đại biểu chân tiên đạo trảng p h i ê u chiến t i ê n môn đạo trảng lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người chân kinh vốn cho rằng ước vô tình chỉ là dựa vào có hậu đài mới lên đi cho khấu khắc một bàn tay không nghĩ tới đúng là thật muốn kiêu chiến nhưng chỉ có hắn một người sao hắn một người kiêu chiến t i ê n môn đạo tràng ba người cấm kỵ bảng ba vị trí đầu t h á n h tôn cảnh định phong ba vị cấm kỵ thiên tiêu trật tự trưởng lão c ư thế tại nguyên chỗ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng tiểu tử n g ư ơ i điên rồi ha ha ha khấu khắc càn d ỡ cười lên vốn cho là không cách nào cùng ước vô tình giáo thủ không nghĩ tới ước vô tình vậy mà chính mình đưa tới cửa đây không phải đầu góc có hô sao tốt tốt, tốt. các ngươi đừng xuất thủ ta đến khấu khắc nhìn về phía lý trường thanh cùng v ă lượng lang thanh nói ra lý trường thanh cùng văn lượng gật gật đầu không có phản đối k h ấ u khác thực l ự c thế nhưng là so với bọn hắn hai cái cộng lại đều mạnh hơn đã nửa chân đạp đến nhập hợp đạo ân ngươi có n ắ m chắc không thiên đình tuyết thanh â m tại ư ớ c vô tình vang lên bên h a i ư ớ c vô tình mỉm cười chỉ cần ta dám ra tay vậy chính là có n ắ m chắc nhưng ngươi vậy mà không có phản đối ta có chút kỳ quái thừ có thể tại cùng cảnh giới bại ta cùng sư mọi người tuyệt đối không đơn giản lại nói ngươi coi như thua cũng không có việc gì ta sẽ không để cho người có việc không sao trong lòng ta có bài không cần lo lắng ước vô tình nhìn về phía trật tự trưởng lão cười nói đa tạ trưởng lao chiếu cố bất quá xin cho nhường lối chúng ta muốn khai chiến n g ư ơ i tốt tự lo thân trật tự trưởng lão h ừ lạnh một tiếng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ không thể không nói ngươi mặc dù c u ầ n vọng nhưng vẫn là có chút r ũ khí khấu k h á c lạnh lùng nhìn xem ước vô tình khấu lao đệ đừng nói nhiều để cho ngươi hai cái đại cảnh giới thì như thế nào ước vô tình khép cười một tiếng rất là tùy ý liền xem như m ộ n g tuyển cũng không có khả năng vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến thắng cấm kỵ thiên kêu chiến lực cực giả ngươi như vậy tự đại ai cũng sợ mất、mặt. khấu khắc cười lạnh nói ngươi t u ước vô tình hai mắt khẽ nhúc đ í c h nhét n g i ệ n g lên nếu là nàng biết ngươi như vậy gọi nàng sợ không phải sẽ trực tiếp chém ngươi ngươi khấu khắc cắn răng lại không cách nào phản bác bởi vì ước vô tình nói đúng nếu là hắn thật dám ở tần m ộ n g tuyển trước mặt gọi nàng như vậy lời nói tần m ộ n g tuyển hẳn là sẽ trực tiếp xuất thủ lại nói nàng là nàng ta là ta nàng không thể làm đến nhưng ta không nhất định sẽ như vậy dù sao đâu nàng chẳng qua là tùy tùng của ta thôi tùy tùng làm không được sự tình ta bị chủ nhân này làm sao không có thể ngươi khấu khác sắc mặt trong nháy mắt đen như đáy nổi gắt gao cắn răng quả đấm năm thật chặt đã có máu tươi tràn ra nữ thần của hắn bị người coi như tùy tùng sai sự đây là hắn không có khả năng tiếp nhận nhưng năm đó hắn trong cổ lộ hắn lần thứ hai nhìn thấy ước vô tình thời điểm tần mộng tuyền ngay tại bên cạnh hắn cho hắn nắn vai đấm lưng cho hắn đả kích một chút không thể so với lần thứ nhất nhìn thấy ước vô tình bị hắn một trường chấn áp thời điểm kém đây cũng là hắn căm hận ước vô tình nguyên nhân lớn nhất trong lòng hắn tần mộng tuyền tựa như là tiền nữ trên trời thần thánh không thể khinh để tiên nữ rơi vào phạm t r ậ n tội không thể tha thứ tiểu sư mội là của ngươi tùy tùng thiên đình t u y ế t khiếp sợ thanh âm chuyển vào ước vô tình bên hai làm cho ước vô tình có chút xấu hổ hỏng sớm biết không nói ước vô tình có chút xấu hổ chán nàng bị thực lực của ta chinh phục cho nên mới đi theo tại ta ước vô tình truyền âm giải thích nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao thừ khó trách vừa nhắc tới sư mội của ngươi phản ứng lớn như vậy thôi việc này ta không còn được đợi cho ngày sau sư mội trở về ngươi tại cùng nàng hảo hảo giao lưu đi biết rồi biết rồi không có chuyện gì ước vô tình tùy ý nói trong lòng lơ đ ễ m hắn làm sao có thể bị chính mình tùy tùng khi dễ đâu không có khả năng nàng một ngày là tùy tùng cả một đời đều là nàng chỉ có thể bị chính mình đẻ ép vĩnh viễn không cách nào xoay người ha ha khấu khắc cười lạnh một tiếng ánh mắt yên tĩnh xuống tới ước vô tình năm đó ngươi s ắ c thực rất mạnh so tần mộng tuyển càng mạnh nhưng bây giờ ngươi cũng bất quá chỉ là nhà thánh ngươi như vậy bôi nhọ một vị đế giả coi là thật không sợ thiên đạo cảm ứng sao khấu khắc lãng thanh nói ra ngữ khí tràn ngập ý cười nếu để cho tần mộng t u y n biết được ngươi nhục nàng, nàng chắc chắn hảo giáo hơn ngươi ước vô tình thần sắc không thay đổi, không có vấn đề nói, cái này liền không cần ngươi để ý. tốt tốt tốt, nàng chắc chắn trở về tìm ngươi trả thù, ở trước đó, liền để ta thay nàng giáo dục ngươi đi. khấu khắc cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói ra, không đúng, ngươi bây giờ. không xứng đánh với ta một trận. liền để tùy tùng của ta, tự mình thắng ngươi đi, ngươi có thể. đừng thua quá khó n h ì n hắn đã bình tĩnh lại, lúc này ước vô tình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hắn liền xem như thắng hắn cũng vô dụng, ngược lại khả năng hắn bị rơi xuống một cái ỷ lớn hiếp nhỏ danh nghĩa. mà lại ư c vô tình dám đi lên. cái tia sát s u ấ t lớn là có chút lá bài tẩy mặc dù mình cũng không sợ nhưng hắn nếu để cho người khác thắng hắn liền có thể đầy đủ vũ đ ụ c hắn về phần vừa rồi một trưởng không đ ổ i sớm muộn cũng sẽ có cơ hội còn cho hắn chương bảy mươi sáu thần minh biến t r ư ơ n g bảy mươi sáu thần minh biến khấu khắc nhìn về phía b ố n phía cao giọng nói bản nhân lựa chọn để cho ta thiên môn đạo tràng một tên đệ tử khác đánh với hắn một trận nếu là hắn thắng ta thiên môn đạo tràng lôi đài liền tặng cho chân tiên đạo tràng có thể một g ọ n g à n mua vang lên không biết nơi nào lên trận chiến này có đông đảo trưởng lao đang quan sát nhưng lại đều chưa từng lộ diện chỉ là từ một nơi bí mật gần đó quan sát khấu khắc cuối cùng nhìn ước vô tình một chút đột nhiên thấp giọng nói ra cũng đừng thua quá thảm không phải vậy ngươi bất bại chiến tích nhưng là không còn ha ha ha hắn càn r ỡ mà cười cười phiêu nhiên rơi vào lý trường thanh cùng văn lượng bên người ước vô tình ánh mắt t i ê n tĩnh không có một tia cái khác cảm xúc làm cho người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì ai phiên phái ước vô tình đ ố n g nhiên than nhẹ một tiếng nói ra dường như rất b ấ t đắc dĩ khấu khắc đem ước vô tình biểu lộ thu vào đáy mắt trong lòng âm thầm cười lạnh sau đó cao giọng nói vô cực ra đi thoại âm rơi xuống một vị nam tử m à c a o trắng xuất hiện tại ước vô tình trước mặt thần sắc lãnh đạo ước vô tình s ư n g sở i a hỏa này làm sao không chỉ có danh tự cùng mình có chút tương tự liền xem như hình dạng đều giống nhau đến mấy phần tựa như là đê phối bản chính mình một dạng ta tên vương vô cực vương vô cực âm thanh lạnh lùng nói ta dựa vào bọn hắn d á n g d ấ p có đ i ể m giống là có chút nhưng cái này vương vô cực vô luận là tướng mạo hay là khí chất cũng không sánh nổi đi chỉ có ba phần giống nhau nhưng cũng là một vị mượi phần đến mỹ nam tử nếu là hắn một người khả năng thoạt nhìn không có nhiều giống nhưng hắn cùng vô tình công tử đứng chung một chỗ liền cảm giác có chút giống nhau phía dưới đám người nao h nhau nghị luận đối với người này rất là kinh ngạc cùng hiếu kỳ đại sư thị ta cùng hắn giống sao ước vô tình nhẹ dọn mở miệng không giống a vì cái gì cảm thấy hắn giống ngươi hắn không sánh bằng ngươi v ằ n nhất ngươi đừng hiểu lầm ta là đơn thuần cảm thấy hắn rất yếu không phải tại khen ngươi thiên đình tuyết linh hoặc kỳ ảo thanh â m dễ nghe chuyển vào ước vô tình trong hai ước vô tình mỉm cười nhìn trước mắt vương vô cực hỏi vương vô cực danh tự không sai vất quá là chính ngươi danh tự sao là đừng nói nhảm Đến chiến. vương vô cực â m thanh lạnh lùng nói thần sắc không có bất kỳ cái gì ba đậu ước vô tình lại nói ta cảm giác ngươi còn sống hẳn là rất mệt mỏi đừng nói nhảm vương vô cực hét lớn một tiếng trên thân tản mát ra thánh tôn cảnh khí thế làm cho người kinh hãi run dậy thánh tôn xem ra khấu khắc là nhẫn nhịm cái lớn ước vô tình thầm nghĩ như thế khí thế cấm kỵ thiên tiêu chiến lược ước vô tình hơi kinh ngạc không nghĩ tới lại có cấm kỵ thiên tiêu nguyện ý thần phục khác cấm kỵ thiên tiêu cái này không đúng sao mỗi một vị cấm kỵ thiên tiêu đều là m ư ơ i phần cao n g o tuyệt đối sẽ không tùy tiện trước bất kỳ ai cối đầu coi như năm đó mình tại trong cổ lộ đại sát tứ phương uy danh hiền hách nhưng là mình muốn nhận mấy vị cấm kỵ thiên t i ê u là tùy tùng thời điểm những cái k i u cấm kỵ thiên t i ê u đều thể sống chết không theo về phần tại sao có thể chế ngự tần mộ tuyển đương nhiên là bởi vì ức vô tình dùng chút thủ đoạn đặc thù nghĩ tới đây ức vô tình nhớ tới bảy vạn năm trước cũng có một vị nữ hài bị chính mình cưỡng ép thu làm thị nữ bất quá nàng từ bắt đầu một mặt không vui biến thành phía sau hết sức chủ động thậm chí ra cổ lộ thời điểm còn chết sống không muốn ra ngoài muốn lưu tại bên cạnh mình cuối cùng vẫn là bị chính mình tự mình ném ra ngoài không biết nàng gần đây vừa vặn rất tốt mặc dù đã qua bảy mươi năm nhưng ở ư ớ c vô tình trong trí nhớ cũng b ấ t quá là thời gian mấy chục năm thôi dù sao hắn trên cơ bản đều là ở trong ba mươi q u a thu hồi suy nghĩ ư ớ c vô tình ung dung thở dài nhìn thẳng trước mắt vương vô cực tới đi ư ớ c vô tình bình thản nói ra nghe vậy vương vô cực lại cũng không xuất dụng âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi đ ộ n g thủ đi miễn cho nói ta lấy lớn hết nhỏ đúng đúng đúng chính là loại cảm giác này ha ha ha dùng ngựa khí của hắn cùng tự thái hung hăng nhục nhà hắn khấu khắc một mặt hưng phấn nhìn xem hai người khỏe miệng đã lệch ra đến cái h ó ước vô tình khép cười một tiếng t ố t chính hợp ý ta vừa dứt lời ước vô tình thân thể liền sáng lên b ạ c h quang l ó a mắt tuy là nhập thánh cảnh khí t ứ c nhưng một thân khí thế lại ẩn ẩn vượt trên vương vô cực thân minh biến ước vô tình k h ẽ đọc một tiếng chậm rãi hai mắt nhắm lại mái tóc màu đen chậm rãi chuyển biến thành màu trắng bạc cả người lộ ra không gì sánh được lãnh nào cùng lúc trước thanh lãnh cảm giác khác biệt hắn hiện tại liền tựa như tiên nhân lâm trần n ó n g nhìn không thể thành ma n ư c hiện tại ta cảm giác cái kia vương vô cực không hề giống vô tình công tử cái này hoàn toàn không cách nào so sánh được quá đẹp rồi đi đây là thần thông gì tốt có bất cách ta cũng muốn học coi như ngươi học được cũng chỉ là thay đổi cái màu tóc thôi xấu chính là xấu phía dưới đám người nghị luận ở mỹ đều rất kinh ngạc ước vô tình biến hóa chỉ có bề ngoài thôi k h ấ u khác khinh thường cười lạnh nhưng vào lúc này ước vô tình hai mắt chậm rãi mở ra ánh mắt của hắn không gì sánh được hờ hững không có bất kỳ cái gì tâm tình c h ợ m trợn phản phất đối với hết thầy đều cảm thấy không thú vị cùng c h ắ n ghét làm cho không người nào có thể lý giải thế giới nội tâm của hắn phô trương thanh thế vương vô cực âm thanh lạnh lùng nói ước vô tình không tình cảm chút nào hai mắt chậm rãi nhìn về phía vương vô cực trong chốc lát vương vô cực trong lòng xuất hiện không gì sánh được tâm tình sợ hãi nhịn không được lui lại một bước lúc này ước vô tình trên thân bạch quan g càng mãnh liệt khí thế càng cường đại tại mọi người không thể tin trong ánh mắt tu vi của hắn từ nhập thánh cảnh hậu kỳ liên tiếp lên cao nhập thánh đ ỉ n h phong thánh vương thiền kỳ thánh vương trung kỳ thánh vương hậu kỳ thánh vương đ ỉ n h phong không có khả năng khấu khắc mặt mũi tràn đầy không thể tin thanh âm cũng bắt đầu có chút phát run ngoan ngoãn đây là bí phát gì oáng lịch thiên đi lý trường thanh kinh ngạc nhịn ư ớ vô tình liền liền trong tay cây quạt rơi trên mặt đất cũng không có chú ý như thế xem xét ta tốt phổ thông văn lượng thì thào một tiếng ở đây tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ chưa bao giờ có người từng thấy có cái gì bí thuật có thể tăng lên một cái đại cảnh giới thậm chí không chỉ một đại cảnh giới tu sĩ tại tu vi thấp thời điểm có thể sử dụng một chút đan dược cưỡng ép tăng cao tu vi nhưng cũng giới hạn trong nhập t h á n h phía dưới nhập t h á n h cảnh phía trên liền xem như đỉnh cấp bí pháp cùng đỉnh cấp đan dược cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới thôi hơn nữa còn có nghiêm trọng tác dụng phụ cái này vương vô cực sắc mặt có chút biến hóa nhưng vẫn là cắn răng nói bất quá là chỉ là bí pháp tôi thật sự cho rằng như vậy liền c ó thể thắng ta ước vô tình không nói gì vô song xuất hiện ở trong tay chỉ phía xa vương vô cực một kiếm nếu là tiếp được ta nhận h u a không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh â m tại ước vô tình trong miệng vang lên làm cho ở đây tất cả mọi người đều có chút không thể tin bọn hắn nghĩ tới lúc này ước vô tình có thể thắng nhưng không nghĩ tới hắn có thể cuồng v ọ n g như vậy phải biết vương vô cực thế nhưng là thánh tôn cường giả hiện tại ước vô tình mạnh hơn cũng chỉ là thánh vương thôi đám người nhao nhao nhìn về phía vương vô cực muốn nhìn một chút thái độ của hắn vô luận là ai bị như vậy xem thường tất nhiên sẽ tức giận tràn đời đi nhưng lúc này vương vô cực lại l ặ n g lặng đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác nửa ngày qua đi hắn nhìn về phía ước vô tình thấp giọng nói lời này coi là thật không có người chú ý tới lúc này thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ hắn đang sợ hãi thần giới không biết tên t r i điện thần chủ ta cảm nhận được một kia vị kia khí tức một vị bạch quang bao khỏa thân ảnh quỷ gối trước một chỗ đ ạ i điện cảm nhận được tại chỗ kia phạm linh chi giới xem ra chúng ta cũng muốn gia nhập trận chiến này nhưng bây giờ thời cơ chưa tới trước hết để cho đám hải tử kê đi hỏi thăm một chút đi tôn thần dụ chương bảy mươi bảy kiếm mở cựu tiêu chương bảy mươi bảy kiếm mở cựu tiêu vương vô cực n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i có biết n g ư ơ i đang nói cái gì nghe được vương vô cực lời nói khấu khắc tại chỗ liền phát h ỏ a lớn tiếng quát lớn vương vô cực phía dưới đám người cũng là nghị luận đ ở mỹ không nghĩ tới cái này vương vô cực có thể như vậy hèn m ọ t hoàn toàn không có thiên môn đạo tràng người vì thế thiên môn đạo tràng là mạnh nhất đạo tràng từ trước đệ tử đều là mười phần cao não nhưng tên này đột nhiên xuất hiện vương vô cực càng như thế hèn ngọt không để ý đến người phía dưới nghị luận cùng chửi tới vương vô cực lúc này đã dùng hết tự thân toàn lực bắt đầu phòng ngự hắn hiện tại cái chán đã che kín mồ hôi lạnh ước vô tình cho hắn áp bách thật sự là quá lớn hắn căn bản sách không ra một tia tâm tư phản kháng ước vô tình hai mắt hở h ữ n gặp g vương vô cực đã chuẩn bị kỹ cảng hắn khẽ đọc một tiếng kiếm mở cửu tiêu ước vô tình này g lên bay đến chỗ cảng cao hơn hư không một kiếm vung ra kiếm băng phá vỡ yên tính không khí một kiếm này phản phất đã bao hàm khai thiên tích địa lực lượng xông thẳng lên trời kiếm khí những nơi đi qua không khí phản phất bị xe đứt phát ra đinh t h á i n h ứ c gót tiếng nổ đồng đoàn theo ước vô tình động tác bầu trời phản phất bị một phân thành hai vô tận kiếm khí tại c ử u tiêu phía trên c u ộ n c u ộ n trên bầu trời tầng m â y bị kiếm khí xe rách tạo thành một đạo khe nước to lớn trong cái khe sấm sét vác rội phản phất có thần ma ở trong đó gào ghét toàn bộ diễn võ trường đều yên tĩnh lại tất cả mọi người tại xứng sở nhìn xem trong màn sáng ước vô tình một kiếm này đâm rách chân trời trong n y mắt thiên địa phản phất cũng vì đó chấn động cựu tiêu phía trên vết nước càng lúc càng lớn vô tận kiếm khí ở trong đó quay cuồng một đạo che đậy tất cả mọi người tầm mắt kiếm quang bay thẳng xuống mà mục tiêu của nó chính là vương vô cực diễm cô vân nhìn lên trên trời đạo kiếm quang này trong mắt tràn ngập c ống nhiệt cùng hưng phấn khấu k h á c hai mắt hơi trầm xuống mặc dù không có đối với hương hắn nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được một kiếm này cường đại vương vô cực sắc mặt sớm đã tái n h ậ t không gì sánh được vợ môi run dày tịch liệt thân thể không thể làm gì chế hướng phía dưới bay đi không a vương vô cực hai tiếng kêu to vang vọng toàn trường kiếm quang chém về phía hắn một khắc này thân thể của hắn trong khoảnh khắc tiêu tán ở thế gian không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra cũng không có lưu lại một tia vết tích như thế thẳng trạng, Khiến、phía dưới đám người người có chút hai mắt nhắm lại có chút không đành lòng nhìn thẳng một kiếm qua đi đám người cùng nhau rơi vào trong trận mặc trong lúc nhất thời không gây một người mở miệng ước vô tình cầm trong tay vô s o n g chậm rãi từ sâu trong hư không phiêu n h i n xuống vẫn như cũng là một bộ đẹp đẽ hoa lệ áo b à o trắng mái tóc dài màu trắng bạc đón gió phiêu lậu để hắn lộ ra càng thêm bàn q u a n làm cho người nhìn lên hắn l ặ n g lặng nhìn xem vương vô cực vẫn là chỗ trong mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chật trợn tựa như người hành hung không phải hắn giống như làm càn một tiếng lệ hát phá vỡ cục diện bế tắc một vệ kim quan g sáng chói thân ảnh xuất hiện tại ước vô tình trước người ước vô tình l ặ n g lặng nhìn người này trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc tựa như hoàn toàn không thèm để ý người này ước vô tình t ỷ t h í thôi ngươi dám công n h i ê n hành hung kim quan g thân ảnh gầm thét lên tiếng làm cho trên trận đám người nghị luận ở mỹ vô tình công tử vì sao hạ nặng tay như thế đâu đây chỉ là t ỷ t h í thôi ai biết hắn sẽ như thế yếu kém một chiêu đều không tiếp nổi khác mặc kệ hạ tại thiên nhân lôi đài giết người hẳn là phải bị trừng trị ước vô tình người tội không thể tha khấu khắc quá lớn sắc mặt rất kém cỏi vô cực càng như thế tùy tiện liền bị c h é m g i ế t khó có thể tin lý trường thành sợ hai t h ằ n nói khấu h u n h nén bi thương văn lượng than nhẹ một tiếng vô vô khấu khắc bà bay hừ khấu khắc hừ lạnh một tiếng hắn nhất định phải trả giá đ ắ t vương vô cực thế nhưng là hắn thật vất vả mới thu phục cấm kỵ thiên tiêu vậy mà như thế tùy tiện liền bị c h é m g i ế t liền xem như hắn không khỏi cảm thấy một tia t h ì đau ước vô tình hai mắt lạnh nhạt nhìn qua kim quan g thân ảnh đ ạ m mạc nói ra ngươi cũng muốn chết lời này vừa nói ra đám người nhao nhao không thể tin nhìn xem ư vô tình ước vô tình cũng dám đối với trưởng lão nói như thế đây là tất cả mọi người không nghĩ tới ha ha kim quang thân ảnh cười lạnh thành tiếng còn dám đối với bản tọa khẩu suất của n ô n ngươi thật sự cho rằng ta tiên viện quy cụ bắt ngươi không có cách nào sao xem ra bản tọa muốn thay viện trưởng hào hào giáo dục ngươi một phen nói kim quang thân ảnh liền dỗi ra một bàn tay nhẹ nhàng một nắm đến lúc đó ước vô tình dưới thân đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bàn tay màu và nóng chậm dãi nắm chặt muốn tủ ở ư ớ vô tình thấy thế, thế ư ớ vô tình không có chút gì do dự trong tay vô xong trực tiếp chém về phía bàn tay lớn màu và nóng nhưng không dùng được người này quá mạnh ước vô tình căn bản không phải đối thủ của hắn dừng tay một đạo lăng lệ không gì sánh được thanh â m vang lên bàn tay màu vàng nóng trong nháy mắt tiêu tán ra không lưu vết tích thiên thí thần xuất hiện tại ước vô tình bên người có chút bất đắc dĩ nhìn ước vô tình một chút sau đó vừa nhìn về phía kim quan g thân ảnh cùng chính vị ngươi dám một mình đối với ta trần tiên đạo tràng người đ ộ c thủ viện trưởng h ắ n hắn nhưng là phá hư ta tiên viện uy tắc công n h i ê n giết ta viện thiên tiêu cùng chính vị kim quan bao phủ thân ảnh bên trong phát g a thanh em bất mãn việc này ta sẽ đích thân trừng trị hắn các ngươi không cần còn nhiều thiên thí thần chậm rãi nói ra nhưng hắn giết thế nhưng là ta thiên môn đạo tràng đệ tử việc này nếu không thể cho hắn một bài học cái này tiên viện ngày sau chẳng phải là đều do hắn làm ẩu nghe vậy thiên thí thần hai mắt phát lệnh ta chính là muốn bảo đảm hắn ngươi thì như thế nào viện trưởng cùng chính vị có chút không thể tin đây là cái kia chính nghĩa lẫm nhiên tiên thí thần sao không đúng sao viện trưởng việc này không nhưng là này đều là qua một vị lão giả xuất hiện trên không trung viện trưởng tiên viện quy củ không thể đ ị c h viện trưởng ước vô tình quá mức vô pháp vô thiên nhất định phải trừng trị xin mời viện trưởng minh giám lại là mấy vị trưởng lão xuất hiện một mặt trịnh trọng những người này có chút là tại cung ức vô tình có thủ thế lực xuất thân người cũng có một chút chung với tiên v i ệ n người bọn hắn không nhìn nổi tiên v i ệ n quy củ bị người phá hư thậm chí còn có một ít ước vô tình cố nhân năm đó ở cổ lộ bị ước vô tình đẻ lên đánh người bây giờ thấy ước vô tình như vậy hiện trạng nhịn k h n g được đi ra trào phúng thiên t h í thần sầm mặt lại trong lòng tức giận nổi lên b ô n phía vừa định tức giận quát lớn lúc lại bị đánh gãy t h u c phụ đừng có gấp một bộ áo tím tiên đỉnh xuất hiện tại ước vô tình cùng thiên thi thần bên người thần xác có chút ngưng trọng tuyết nhi ngươi không cần ra mặt bản đế nhất định phải để những người này biết cái này tiên v i ệ n đến cùng là ai làm chủ thiên thí thần âm thanh lạnh lùng nói thúc phụ đừng có gấp thiên đình tuyết lắc đầu nhìn về phía ước vô tình ước vô tình ngươi thế nào ước vô tình ân thiên thí thần cũng phát giác một tia không đối hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ước vô tình ước vô tình trong hai con ngươi không có chút nào tình cảm ba động nhìn trước mắt hai người không nói lời nào tình trạng của hắn không đối thiên đình tuyết nói ra lập tức vươn tay hướng về ư ớ vô tình mặt tìm kiếm ư ớ vô tình thần sắc không thay đổi trong tay vô s o n g trực tiếp vung hướng thiên đình t u y ế t tay nhưng không có một chút tác dụng nào thiên đình t u y ế t một ngón tay trực tiếp ngăn trở vô s o n g hắn điên rồi thiên thí thần nhìn xem ức vô tình hơi nghi hoặc một chút hỏi chương 78 y t u y ê n chiến chương 78 y t u y ê n chiến không biết thiên đình t u y ế t đưa tay bóp lấy ức vô tình mặt dùng sức vớt vớt cách đó không xa một đám trưởng lao có chút im lặng nhìn xem ba người đây là muốn làm loại nào a ớ c vô tình đ ạ m mạc thần sắc đột nhiên có chút ba động đưa tay muốn phản kháng thiên đình viết tay nhưng vô dụng lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách cùng thiên đình tuyết bằng được chỉ có thể nhìn thiên đình tuyết tại trước mắt bao người tại trên mặt mình làm s ả n làm b ậ y b í pháp này đến cùng có gì tác dụng phụ ta không có cảm thụ thân thể của hắn có thay đổi gì thay đổi lớn nhất chính là hắn tu vi tinh tiến rất nhiều còn có tóc biến thành màu trắng thiên đình tuyết một bên sợ lấy ước vô tình mặt một bên thì thào nói ra nhưng thiên thí thần lại thấy rõ ràng thiên đình tuyết trên mặt xuất hiện mỉm cười nha đầu này còn chơi khó trách ta nói là gì kiểm tra thân thể còn cần sợ mặt thiên thí thần âm thầm suy nghĩ ước vô tình lẳng nhìn xem thiên đình tuyết ánh mắt dần dần xuất hiện một tia tình cảm bà động thiên đình tuyết ngươi đang làm gì nghe được ước vô tình thanh âm thiên đình tuyết hai con ngươi sáng lên cười nói quả nhiên tình hắc hắc không hổ là ta cho nên ngươi có thể bông ra sao ước vô tình có chút bất mãn mở miệng tốt ta thiên đình tuyết có chút vẫn chưa thỏa mãn thu tay về một mặt ý cười nhìn trước mắt ước vô tình hỏi ngươi đến cùng thế nào không sao bí pháp tác dụng phụ thôi ước vô tình lắc đầu không có đi giải thích kỳ thật hắn cũng không biết đến cùng là vì cái gì dù sao hắn cũng là lần thứ nhất dùng chiêu này thần minh biến trước đó tại cổ lộ bên trong căn bản không có có dùng qua dù sao trong cổ lộ không thể có siêu việt thánh cảnh lực lượng hắn muốn dùng cũng không thể dùng vừa rồi cảm giác của hắn tựa như là tâm cảnh đi tới một loại bản g quan cảm giác hắn đột nhiên cảm giác mình cao cao tại thượng bất luận kẻ nào đều là kẻ như dun dế có thể nhìn thấy người của hắn đã là không gì sánh được vinh hạnh hắn k i n h thường nói chuyện với nhau cũng xem nhẹ bất luận kẻ nào coi như mình thực lực không mạnh tại hắn lúc đó xem ra vương vô cực năng chết ở trong tay hắn là không gì sánh được vinh hạnh hắn không có mất đi ý thức hắn vẫn là hắn chỉ vất quá tâm cảnh có chỗ khác biệt trải qua vừa rồi thiên đình biết m ạ o phạm hắn mới chậm rãi khôi phục mình nguyên lai là tâm cảnh hệ thống bộ này tác dụng có chút không giống a ước vô tình em thầm liên hệ hệ thống k ý chủ kỳ thật đây không tính là cái gì tác dụng v ụ thậm chí có thể là chỗ tốt t a nhưng không có như thế vô tình ước vô tình đậu đen rau muốn một câu tiểu từ ngươi cho cái lớn như vậy h o ạ n thiên thí t h ầ n bất đắc dĩ nói ra hắn không có hỏi tới ước vô tình trạng thái hắn nhìn ra được ước vô tình không muốn nhiều lời chỉ bất quá ước vô tình giết một vị tiên viện cấm kỵ thiên kiêu vẫn còn có chút phiền phức mặc dù vương vô cực không có chân chính động thủ bất quá hắn lại thế nào nhìn không ra vương vô cực chân chính chiến lược có đúng không thế nhưng là hắn không chết ta ước vô tình hơi nghi hoặc một chút cái gì thiên thí thần khẽ giật mình mở miệng nói ngươi đã đem hắn chém thân hồn câu diện hắn lại há có thể còn sống còn sống a ước vô tình thu hồi vô song đưa tay hướng về một chỗ địa giới hút đi g e o một tiếng một đạo trong suốt thân ảnh liền bị ước vô tình hút tới bên người thiên thí thần định thần nhìn lại lập tức kinh ngạc nói ngươi là trương đức soái đạo này có chút trong suốt thân ảnh mọc ra một tấm có chút thảm không nỡ nhìn mặt làm cho người không đành lòng nhìn thẳng đại ca đại ca bỏ qua cho ta đi ta thật sai rồi trương đ ứ c x o á y một mặt sợ hãi nhìn về phía ước vô tình đ ộ i vàng chắp tay cầu xin tha thứ trương đ ứ c x o á y tên không tệ ước vô tình m ỉ m cười nói ra hắn là thế hệ này năm đó cấm kỵ bảng thứ chín về sau bị tại mặt nhật chiến trường bị thần giới người chém giết bất quá bây giờ lại còn còn sống thiên thí thần giải thích nói nhận được viện trưởng nhớ kỹ đệ tử cảm giác sâu sắc vinh hạnh trương n ư c soái nhìn về phía thiên thí thần u ngươi kính nói. n g vì sao dùng tên giả vương vô cực mục đích như thế nào thiên thí thần hỏi ta ta trương đ ứ c xoáy túi lầu xuống có chút do dự viện trưởng không cần truy vấn ta sẽ xử lý ước vô tình hướng về thiên thí thần nói ra do ngươi đi thiên thí thần b ấ t đắc dĩ lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa trương đức xoáy ước vô tình nhìn về phía trương đ ứ c xoáy mở miệng nói ai khắp nơi công tử có chuyện gì trương đức xoáy nhìn về phía ước vô tình có chút sợ hãi ngươi đi đi h ã n tại ngươi thần hồn hạ cấm chế đã bị ta chém chết ước vô tình từ t ố nói Trương đ ứ c xoáy chừng lớn hai mắt một mặt không thể tin không đi sao ước vô tình thăm thẳm nói ra đi lập tức đi trương đ ứ c xoáy dọa giật mình liền vội vàng xoay người rời đi t a ơn vô tình công tử ta trương đ ứ c xoáy sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của ngươi thuận tiện nói một tiếng bắt trước ngươi tốt mệt mọi a ngươi còn sống không mệt mọi sao bay tới nơi xa thời điểm trương đ ứ c xoáy lại xoay người hô lớn một tiếng ước vô tình sắc mặt tối sầm nói ra ngươi lại gọi lao tử cho ngươi thêm một tiếng ngay vậy trương n ư c xoáy vội vàng dùng tận toàn bộ lực lượng rời đi nơi đây ước vô tình bất đắc dĩ cười cười xem ra khâu khắc giá hỏa này đối với mình cách nhìn chính là cao ngạo tự đại hoàn toàn không có một chút người bình thường nên có cảm xúc ca nếu n thật sự là như thế còn sống đương nhiên rất mệt mỏi b ấ t quá ước vô tình nhưng không có như thế không thú vị các vị cũng hẳn là nhìn ra sự tình từ đầu đến cuối nên rời đi đi thiên thí thần nhìn về phía chư vị trưởng lão tự nhiên tự nhiên không nghĩ tới vị này cấm kỵ thiên kêu còn sống thật sự là thật đáng mừng à. viện trưởng có nhiều đắc tội xin thứ lỗi viện trưởng lão phu cáo tử trong lúc nhất thời rất nhiều trưởng lão đều rời đi ước vô tình nhìn về phía còn lại mấy người một mặt ý cười nói nguyên lai là mấy vị lao bằng hưu hứa cựu không thấy lớn mật chỉ là tiểu bối cũng dám như vậy cùng bọn ta nói như thế cùng chín vị lạnh giọng mở miệng em gái ngươi ngươi cùng mẹ nói đâu một giọng giàn mua v ă n g lên trương thiên đ ứ c xuất hiện tại ước vô tình bên người một mặt tức giận ngươi cùng chín vị tức giận nói trương thiên đ ứ c ngươi bất quá là chỉ là hợp đạo cũng dám đ ụ c mạ tới ta lao tử chính là mắng ngươi làm sao trương thiên n ư c một mặt k i n h thường trên khuôn mặt g à n mua tràn đầy cần ăn đòn biểu lộ ngươi cùng chín v ị rối ra một ngón tay hướng trương thiên đức ngựa khi đã có chút phát r u n rõ ràng là khí h ừ cùng chín v ị hư l ạ n h một tiếng kim quang bao phủ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ c ắ trương t thiên đức khinh thường cười một tiếng lập tức nhìn về phía ước vô tình ước minh tiểu tử kêu cũng dám coi thường như vậy ngươi quả nhiên là đáng chết nhớ kỹ năm đó hắn còn bị ước minh đưa tay chấn áp đ ầ u không phải liền là nhiều hơn ngươi tu luyện cái mấy vạn năm hắn làm sao dám ở trước mặt ngươi tự ngạo ước vô tình bất đắc dĩ quả nhiên gia hỏa này vẫn là cùng năm đó một dạng miệ tối mấy vạn năm đều không có biến viện trưởng chê cười trương tiên đức nhìn về phía thiên thí thần cung kính nói không sao nếu sự tình đã giải quyết bản đế trước hết rời đi nói đi thiên thí thần liền biến mất ở nguyên đ i ệ m gặp qua tiên chủ trương tiên đức vừa nhìn về phía thiên đình tuyết cung kính mở miệng không cần đa lễ vậy bản tọa cũng rời đi trước thiên đình tuyết cuối cùng hướng về ức vô tình t r ừ n g mắt nhìn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ ức vô tình nhìn về phía khấu khắc chỗ cất cao giọng nói như thế nào nhường ra ngươi lôi lại đi ngươi khấu khắc một mặt tức giận lại không thể làm gì khi khi khi lúc này một trận hùng hậu tiếng chuông vang lên làm cho bao quát khấu khắc ở bên trong mấy vị cấm kỵ thiên kiêu thần sắc trong nháy mắt ngưng trọn lên đ á m kia năng lực kém lại tới t u y ê n chiến thiên đình tuyết thanh â m tại ước vô tình vang lên bên hai ước vô tình hai con ngươi sáng lên khoe miệng có chút d ơ lên tới đúng lúc chương bảy mươi chín tiếng về tài quyết chi đ ỉ n h chương bảy mươi chín tiếng về tài quyết chi đ ỉ n h ước vô tình ta khấu khắc nói được thì làm được khấu khắc không do dự nữa lập tức vừa nhìn về phía lý trường thanh văn lượng hai người nói ra đi thôi cứ như vậy t ặ n cho hắn văn lượng có chút không phục trở lại hắm nói chính sự quan trọng khấu k h ắ c ngữ khí nghiêm túc Tốt. văn lượng gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa khấu k h ắ c nhìn về phía phía dưới cao giọng nói cấm kỵ bảng chư vị cùng ta đi nói đi hắn liền bay về phương xa văn lượng cùng lý trường thanh cũng theo sát mà đi tuân lệnh phía dưới cấm kỵ bảng người cùng nhau hô lập tức cùng một chỗ đi theo khấu k h ắ c xa bay khấu k h ắ c tiểu tử này lại có uy thế như thế có thể hiệu lệnh cấm kỵ bảng ư vô tình có chút kinh ngạc mở miệng nói ha ha trương thiên n ư c mỉm cười mở miệng nói ư minh có chỗ không biết khấu khắc tiểu hữu hiện nay có thể nói là tiên biện đời này thủ lĩnh không người không thuộc hắn nói đến đây trương tiên h đ ứ c lại nhìn một chút ước vô tình tăng thêm một câu c h ừ ước minh chiến lược của hắn thế nhưng là vạn năm qua trừ bỏ tần mộng tuyển bên ngoài người mạnh nhất nhưng nếu là muốn cùng tần mộng tuyển so nói vậy liền không coi vào đâu như vậy phải không ước vô tình có chút suy tư lập tức mở miệng nói ta cũng muốn đi m ặ t nhật chiến trường cái gì trương tiên h đ ứ c mắt già hơi chừng đội vàng mở miệng nói ư minh vì sao biết được mạt nhật chiến trường có cái gì không thể biết ta đã sớm biết viện trưởng nói cho ta biết mang ta đi nhìn xem thôi không được trương thiên đức lập tức cự tuyệt vội và nói n ước minh không thể à ngươi bây giờ là ta tiên giới trọng yếu nhất thiên tiêu như bị thần giới người tập sát lời nói là ta tiên giới kinh ngạc tột độ không thể không có có thể đợi cho ước h u y n h thánh vương cảnh thời điểm lại nói ta hiện tại chính là thánh vương ước vô tình một thân k h í tức cầm bang bộc phát thánh vương đỉnh phong cảnh giới hiện lộ ra thần minh biến tiếp tục thời gian là hai ngày đằng sau chính là dài đến hai tháng rơi chân không kỳ không thể sử dụng không không không bí pháp của ngươi còn chẳng biết lúc nào kết thúc dù là ngươi thật sự là thánh vương cũng không thể đi t r ư ơ n g tiên đ ứ c một mặt nghiêm túc nói vì sao ước vô tình nhứ mày nói ra càng là thiên phú cao người liền càng phải ẩn tàng đợi cho về sau càng thêm cường đại thời điểm mới có thể tại t à i quyết c h i đ ỉ n h đại h i ể n t h ầ n uy t à i quyết c h i đ ỉ n h t à i quyết c h i đ ỉ n h cũng xưng thiên tiêu chiến trường là m ặ t n h ậ t chiến trường một đỉnh cao nhất t à i quyết thiên sơn đỉnh núi thần giới thiên hữu tiêu cùng tiên giới thiên u tiêu chính là ở nơi đó quyết đấu ước vô tình khen n h mày có chút suy tư sau mở miệch nói ta vẫn còn muốn đi nhưng ta sẽ tận lực điệu thấp ước minh ngươi ai trương thiên đ ứ c nhìn xem ước vô tình ánh mắt bất đắc di t h ở d à i ước minh quá mức phong mang tất lộ không phải chuyện tốt thần giới cái kia năng lực kém nhất định là đã chú ý tới ngươi nhưng bọn hắn đối với ngươi chú ý sẽ không quá lớn dù sao ngươi bây giờ chỗ là thiên biệt không cách nào ra tay với ngươi nhưng ngươi nếu là ở tại quyết chi đỉnh lộ diện nói chắc chắn có phong hiểm bên kia không phải có ta tiên giới đế giả sao thiên tiêu chi chiến bọn hắn há lại sẽ ước ép ra tay với ta ước vô tình hỏi chân chính đáng sợ không phải những cường g i ặ kia là thần giới thiên tiêu trương thiên đ ứ c trầm giọng nói ra thiên tiêu ước vô tình hơi nghi hoặc một chút đây không phải là càng không cần lo lắng sao ta há lại sẽ chết bởi thiên tiêu chi thủ ai trương thiên đ ứ c bất đắc dĩ nói ước minh ngươi mặc dù thiên tư vô sòng chiến lược kinh người nhưng cuối cùng vẫn là quá mức tuổi trẻ tu vi quá thấp cho dù là thánh vương đình p h o n g cũng vẫn như c ũ không đủ à thiên đ ứ ớ c yên tâm đi không cần lo lắng ước tình vô tình vỗ vỗ trương thiên đ ứ c b ả bai kiên định nói trương thiên n ư c trầm mặc một hồi sau đó thở dài một hơi ư c minh lão phu tôn trọng ngươi trương thiên n ư c cũng vô vô ư c vô tình bà bai sau đó liền chậm dãi bay mất nhìn xem trương tiên h đức có chút cô đơn còn xuống thân ảnh ước vô tình trong lòng có chút cảm giác khó chịu xem ra ngươi lúc này tình huống cùng t h ầ n giới đám kia năng lực kém tương quan đại sứ tỷ ước vô tình đứng tại chỗ t r ầ m mặt một hồi nhẹ dọn g mở miệng ngươi coi thật m u ố n đi thiên đình tuyết thanh n â m v ă n g lên đi vì sao không đi ước vô tình mở miệng nói tốt ta dẫn ngươi đi tìm bọn hắn rất nhanh ước vô tình thân ảnh cũng biến mất tại trên không phía dưới đám người rất là nghi hoặc bọn này cấm kỵ thiên kêu đến cùng có chuyện gì làm sao tập thể rời đi tại i ê n ệ n một chỗ cấm chỗ địa, khấu khác đ thiên thiên đi đi sau lưng là chín vị cấm kỵ bảng cấm kỵ thiên kiêu không chỉ là bọn hắn phía sau bọn họ còn có mười người đều là thánh vương cừng giả bọn hắn là trừ bỏ cấm kỵ bảng bên ngoài mạnh nhất mười vị cấm kỵ thiên kiêu bởi vậy có thể thấy được tiên viện thiên kiêu nhiều không kể siết chuẩn bị xong chưa khấu khác xoay người nhìn về phía phía sau hắn một đám người lý trường thanh mịt cười cao giọng nói đám kia năng lực kém nếu là m u ố n chiến vậy liền chiến đội với không cần nhiều lời lão tử đã sớm muốn cầm bọn hắn luyện một chút nào văn lượng cười lớn một tiếng ngạo nghễ mở miệng không sai đã sớm không nhẫn mại được lần này nhất định phải rửa sạch lục nhã đám người nhao nhao hô to ánh mắt rất là kiên định lần này cũng có thể sẽ có người tử vong nhưng ta c a m đoan chắc chắn toàn lực bảo vệ chư vị khấu khắc cao giọng mở miệng khấu h u n h lý đông hai mắt nổi lên một tia sương mù trước đó nếu không phải khấu khắc hắn cùng mấy vị cấm kỵ thiên kiêu chắc chắn bỏ mình khấu huynh đại nghĩa mấy vị cấm kỵ thiên kiêu một mặt trịnh trọng c ù n g kính mở miệng khấu khắc ánh mắt không thay đổi cao giọng nói t ố t chúng ta xuất phát hát chờ chút một thanh â m vang lên đ á m người nhao nhao nhìn lại một đầu tóc bạc ước vô tình tự hư không bên trong chậm rãi đi ra ước vô tình đây không phải ngươi nên tới mau chóng rời đi khấu khắc lạnh giọng nói ra tài quyết tri đ ỉ n h ta cũng muốn đi ước vô tình nhàn nhạt mở miệng theo xác lấy hắn một thân thánh vương cảnh đỉnh phong khí thế bộ phát ra làm cho nơi đây đám người nhao nhao có chút c h ầ n kinh ngươi b í pháp của ngươi còn tại tiếp tục lý trường thành kinh ngạc mở miệng khấu k h á c cũng có chút kinh ngạc suy tư một hồi nói thánh vương cảnh ngươi còn có thể tiếp tục bao lâu so với các ngươi tưởng tượng một lâu ước vô tình mở miệng nói Tốt! khấu k h á c không cần phải nhiều lời nữa t h ẳ n g nhiên nói đừng kéo ta chân sau liền tốt nói đi hắn nhìn về phía hậu phương đám người cao giọng nói đi thôi nói đi hắn một ngựa đi đầu dẫn đầu tiến nhậm trong truyền thống trận ước vô tình cũng không nói nhảm trực tiếp tiến nhập trong truyền thống trận những người khác cũng lần lượt đi vào theo đợi đám người sau khi rời đi thiên đình tuyết thân ảnh chậm r ã i xuất hiện nàng l ặ n g lặng nhìn qua trước mắt vòng xoáy khổng lồ trong mắt lộ ra một kia sầu lo người cuối cùng vẫn là rời đi thiên đình tuyết nhẹ d ọ n g nỉ non trong thanh â m mang theo vài phần b ấ t đắc dĩ cùng không bỏ chính mình mới cùng hắn ở chung được thời gian ngắn như vậy hắn cứ như vậy rời đi trong lòng luôn luôn không thôi nàng yên lặng nhìn chăm chú lên vòng xoáy phà phất có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy cái kia rời đi thân ảnh cuối cùng nguồn ngươi hết thể mạnh khỏe sớm ngày trở về nàng chẳng biết tại sao trong lòng có chủng cảm giác bất an t r ư ơ n g tám mươi thiên môn quan trương tám mươi thiên môn quan đi rồi sao thiên thí thần xuất hiện tại thiên đình tuyết bên người mở miệng hỏi đi hắn sẽ không có phong hiểm gì đi sẽ không ta đã thông chi qua nghĩa trời đế tôn hắn cùng vô tình là bạn cũ sẽ chăm sóc vô tình thiên thí thần chậm rãi nói ra vậy thì tốt rồi thiên đình tuyết than nhẹ một tiếng trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống đất nàng chính là sợ đi m ặ t nhập chiến trường không có người chiếu cố ức vô tình dù sao lấy ức vô tình danh khí thần giới đối với hắn nhất định là giết cho sướng nếu là không đặc thù chiếu cố lời nói cái kêu ức vô tình tất nhiên sẽ có chút giữ nhiều l ã n h ít năm đó thiên đình tuyết chính là như vậy nàng năm đó thiên tư vượt trên tất cả cùng thời kỳ thiên tiêu bao quát thần giới thiên tiêu nhưng lại có thật nhiều thần giới lao khoái vật không để ý tài quyết chi đỉnh quy củ cưỡng ép xuất thủ liều lĩnh muốn đem nàng chém giết nếu không phải thiên thí thần một mực â m thầm c h e chở nàng nàng nhất định cũng giữ nhiều l ã n h ít tuyết n h i thiên thí thần í t h nhìn thiên đình tuyết một chút muốn nói gì lại còn có chút do dự thúc phụ có chuyện nói thẳng thiên đình tuyết nói ra yêu đình vị kia xuất oan nói là muốn gặp ngươi một mặt thiên thí thần chậm rãi nói ra không thấy để nàng đi thiên đình tuyết sắc mặt trầm xuống cự t u y ệ t nói thế nhưng là nàng dù sao cũng là người thúc phụ đừng nói nữa ta sẽ không phải nàng thiên thí thần còn muốn nói nhiều cái gì nhưng thiên đình tuyết không cho hắn cơ hội thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ ai thiên thí thần than nhẹ một tiếng một mặt bất đắc dĩ thiên đình tuyết trực tiếp về tới tiên điện bên trong ở dưới cây đảo ngồi xuống nhìn xem chính mình trên bàn đá c h é n t r à thiên đình tuyết đưa nó cầm lên nhìn xem chen trả của mình thiên đình tuyết sắc mặt đỏ lên nhỏ giọng lẩm bẩm dùng của ta chén trả uống trả thật không biết xấu hổ nàng nhìn xem kinh ngạc trước mắt chén t r à sau đó yên lặng cho chén t r à rót một chén t r à ân tráng ngon thiên đình tuyết nâng c h u n g t r à lên khẽ n h ấ p một cái cảm thụ được hương t r à tại trong miệng lan t r à n ra cái kia cố nhàn nhạt thanh hương phảng phất có thể khiến người ta quên tất cả phiền não nàng tinh tế thưởng thức chén t r à này mang tới mỹ rượu tư vị trong lòng không khỏi dâng lên một cô vui vẻ cảm giác nàng chậm rãi nhắm mắt lại khoe miệng không tự chủ được dâng lên đợi mở mắt lần nữa lúc chỉ gặp nàng cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt lóe da mê người hào quang nguyên bản trắng non gương mặt giờ phút giờ phú tựa như quả táo chín bình thường mê người mà cái kia có chút dương lên khỏe miệng càng là để lộ ra một loại thỏa mãn cùng say mê c h i tình khiến cho cả người nhìn qua càng thêm quyến rũ động lòng người tỉ tỉ uống cái trà đều có thể say sao khanh khách thật sự là ghê gớm một đạo yêu mị thanh â m dễ nghe vang lên làm cho thiên đình tuyết hai mắt phát l ệ n h ai bảo ngươi tới ra ngoài thiên đình tuyết hai mắt trầm xuống lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa nữ tử đây là một vị nữ tử áo trắng dung mạo làm cho người s ợ hai t h a n phục lông mày giống như núi sa hàm t h ú mắt như thu thủy ánh trăng trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một tia yêu mỹ chi ý làm cho người một chút trầm luân nếu là ước vô tình ở đây nhất định có thể nhận ra nàng này chính là yêu linh linh t ỷ t ỷ nói đến thật là quá phận thiên điện không phải ngươi tạ cộng đồng có sao vì sao để mội mội rời đi đâu yêu linh linh cười nhẹ nhàng chậm rãi đi đến thiên đình tuyết ngồi xuống bên người ân vừa ngồi xuống yêu linh linh biến sắc thần sắc trong nháy mắt trở nên c ó chút lành ý vì sao nơi đây sẽ có ca ca khí tước thiên đình tuyết h à n tới qua yêu linh linh thần sắc lạnh lùng gác gao nhìn chằm chằm thiên đình tuyết nghe vậy thiên đình tuyết hơi nghi hoặc một chút không rõ yêu linh linh trong miệng ca ca là ai nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng yêu linh linh nói nàng cảm giác được nơi này có trong miệng nàng ca ca khí tức mà nơi này chỉ có một vị nam tử từng lưu lại đáp án kia chỉ có một cái thiên đình t u y ế t nguyên bản có chút bất mãn tâm tình trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp nàng m ỉ m cười mở miệng nói hắn là của ta tiểu sư đệ đến chỗ này mấy ngày đều ở tại nơi này đâu ở tại nơi này yêu linh linh chừng lớn hai mắt đ n g nhiên đứng người lên nàng chỉ hướng gian kia nhà lá âm thanh lạnh lùng nói nơi đây như vậy một gian phòng úp hắn ở lại đây lời nói ở chỗ nào nhìn thấy yêu linh linh vẻ mặt vội vàng thiên đình t u y ế t trong lòng rất là thông khoái đã nhiều năm như vậy nàng rốt cục lật về một ván nàng cười nhẹ nhàng nói ngươi cứ nói đi không có khả năng yêu linh linh ánh mắt lạnh lùng một mặt khẳng định nói ra nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng ước vô tình đối với thiên đình t u y ế t không có cảm giác mà lại giao lưu rất ít không có khả năng thân mật như vậy có đúng không thiên đình t u y ế t m ỉ m cười ta cùng hắn ở giữa thế nhưng là dùng chung một ly trà c h é n a không tin ngươi cảm thụ một phen ta vậy mới không tin yêu linh, linh khinh tưởng cười lạnh nàng tin tưởng ước vô tình hắn làm sao có thể như vậy tùy ý đâu nhưng nàng vẫn như cũng nhịn không được nhìn về phía chén kia chén trà lẳng lặng cảm thụ một phen không có khả năng cảm nhận được ước vô tình khí tức đằng sau yêu linh linh chừng lớn đôi mắt đẹp một tấm trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy không thể tin không có cái gì không thể nào sự thật chính là như vậy thiên đình tuyết lần nữa cầm lấy chén trà k h ẽ nhấp một cái n g ự a khí lạnh nhạt tự nhiên ngươi còn uống yêu linh linh đoạt lấy thiên đình tuyết chén trà trong tay không cho phép uống yêu nữ trả lại cho ta không cho ngươi muốn chết ừ nói thật cho ngươi mới đi tại ca ca đến tiên viện trước đó ta liền đã cùng hắn cùng một chỗ ngủ rồi không có khả năng ngươi cho rằng ta sẽ tin sao không tin ta chỗ này thế nhưng là có lưu ảnh thạch ngươi xem một chút cái này cái này không có khả năng hắn hắn lại còn sờ ngươi cái đôi hh đừng nóng giận à m ộ i bội còn có rất nhiều lưu ảnh thạch đâu có thể cho tỷ tỷ nhìn cái đủ yêu nữ ngươi lăn anh anh anh tỷ tỷ lại xảy ra khi nữa nha m ộ i bội rất sợ đó hắt xỉ ư ớ t vô tình sờ lên cái mũi thì thào một tiếng ai tại nhắc tới ta ước minh thế nào ước vô tình bên người lý đông một mặt hiếu kỳ hỏi không có việc gì ước vô tình khoác k h o tay trong lòng có chút n g h i hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều hh ắ c ước minh nơi này chính là hoang vô địa vực cũng chính là mạt nhận chiến trường nơi đây địa giới so với bất luận cái gì một chỗ địa giới đều muốn kiên cố liền xem như đế chiến cũng sẽ không ảnh hưởng mặt đất lý đông giải thích nói ngay vậy ư vô tình nhìn về phía bờ phía vẻ mặt nghiêm túc đây là một mảnh ám trầm dưới vực bầu trời cũng là như vậy ám trầm phụ cận thậm chí không có một gốc thực vật tồn tại mắt chỗ qua đều là đất đen phụ cận không có người b ó n dáng chỉ có ước vô tình một đám người trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p trên không trung trôi nổi chúng ta cứ như vậy một mực đi đường sao không sợ thần giới người tập kích ước vô tình hỏi lý đông đ á c nơi đây hay là thiên môn quan bên trong không có thần giới người thiên môn quan bên ngoài mới có thần giới người dạng này a vậy chúng ta bây giờ là muốn đi trước thiên môn quan sao đúng a rất nhanh liền sẽ đến ước vô tình nhẹ nhàng gật đầu chậm rãi nhìn về phía phương xa trong lòng âm thầm suy nghĩ trước đó lanh thanh ly hàn nguyệt cung cần đóng giữ địa phương hẳn là thiên môn quan cũng không biết hiện tại có hay không đến phiên hàn nguyệt cung người đóng giữ không bao lâu một đám người liền thấy được cao vút trong m â y nguy nga to lớn thiên m ô n quan nhanh đến thời điểm ước vô tình xa xa thấy được một bóng người hướng về chính mình một đám người bay tới gặp qua nghĩa trời đế tôn đám người nhìn thấy người tới nhao nhao chắp tay hành lễ thần sắc rất là kính trọng ước vô tình nhìn trước mắt nam t ử tóc trắng hơi kinh ngạc lang diệp vinh chương tám mươi mốt bạch dạ viết chương tám mươi mốt bạch dạ viết ước vô tình đây chính là nghĩa trời đế tôn ngươi gọi thẳng tên không khỏi quá mức bất kính khâu khác nhìn về phía ước vô tình thần sắc có chút bất mãn ước vinh lại gặp mặt lang diệp vinh cười cười thần sắc ôn hòa sau đó vừa nhìn về phía đám người trầm giọng nói không phải đã sớm nói không cần hành lễ ta không thích những lễ t h ế này nói đi hắn vừa nhìn về phía ước vô tình mái tóc dài màu trắng bạc có chút lo nghĩ hỏi ước minh tóc là không có việc gì bí pháp bố trí thôi ước vô tình lắc đầu tùy ý nói mặc dù rất là làm cho người kinh diễm nhưng vẫn là tóc đen thích hợp ước minh lăng diệp vinh cười một cái nói tốt các vị cùng ta tới đi lăng diệp vinh phất phất tay quay người bay về phía thiên môn quan bên trong đám người cũng nao n h o đi theo ước vô tình đám người cùng lăng diệp vinh chậm rãi bay đến thiên môn quan phía trên nơi đây rất là rộng thùng t ỉ n h có mấy trăm tên binh sĩ sừng sức tại trên tường thành từng cái ánh mắt sắc bén mà kiên nghị toàn thân lộ ra một cỗ tốt sát chi ý đây cũng là thiên môn quan ước vô tình nhìn xem cái này rộng lớn tường thành trong mắt rất là trở kinh nơi đây linh lực so với cái khác địa vực càng thêm hùng hậu nhưng lại không đủ tinh thuận có một ít tạp chất chỗ thiên môn quan tường thành mười phần kiên cố ước vô tình sờ lên phát hiện chính mình căn bản là không có cách phá hư đến tường thành đi tại thiên môn quan bên trong ư ớ vô tình nhìn xem một bên binh sĩ ánh mắt khẽ nhúc đích những binh lính này từng cái đều là đang t i ê n cảnh có chút thậm chí đến thánh cảnh thật sự là đại t h ủ bút thanh cảnh cường giả đều lấy ra làm thủ vệ binh sĩ ư ớ c vô tình vừa nhìn về phía thiên môn quan bên ngoài ánh mắt ngưng tụ bình nguyên nhìn một cái vô tận bình nguyên trên đất thổ địa không phải cùng thiên môn quan nội tướng cùng đất đen mà là một cỗ lộ ra không gì sánh được làm người ta sợ hai huyết tinh chi khí màu đỏ thổ địa nhưng cùng đất bên trên khác biệt chính là không c h u n g cũng rất là sáng tỏ tinh không vật lý làm cho người an tâm cùng thiên môn quan bên trong bầu trời hình thành tương phản to lớn thiên môn quan bên trong là một mảnh ám trầm bầu trời làm cho người kiềm chế dường như tại thời thời khắc khắc nhắc n h ở lấy nơi lây người không thể có mảy may thư giãn nếu không liền sẽ vạn k i ế p không còn không đối có ngọn núi ước vô tình hai mắt nổi lên qua mang thấy được nơi xa cơ hồ không cách nào thấy rõ một ngọn núi xem ra đó chính là tài quyết thiên sơn ước vô tình lẩm bẩm một tiếng ước minh là lần đầu tiên tới đi có cái gì muốn hỏi sao lang diệp vinh nhìn về phía ước vô tình một mặt ý c ư ờ i hỏi ước vô tình lắc đầu hắn không muốn hỏi nhiều hắn hiện tại biết lại nhiều cũng không có tác dụng gì hắn hiện tại hay là có yếu không ảnh hưởng được lương giới chiến cuộc lang minh ngươi là vạn pháp kiếm tông người đi ước vô tình nhìn về phía lang diệp vinh hỏi chính là lang diệp vinh đáp ngươi biết một vị gọi h y nhi nữ từ sao ước vô tình do dự một chút hỏi nghe vậy lang diệp vinh nguyên bản một mực treo ở nụ cười trên mặt lập tức có chút cứng gắc thế nào ước vô tình nhìn xem lang diệp vinh biểu lộ hơi nghi hoặc một chút chưa nghe nói qua lang diệp vinh thu hồi trên mặt ý cười lãnh đạo nói ra nét mặt của ngươi nói cho ta biết ngươi nhất định là biết đến ước vô tình nhìn xem lang diệp vinh con mắt vẻ mặt thành thật nói nàng là của ta một vị bạn cũ ta chỉ muốn nghe n ó n g nàng hiện tại như thế nào không có ý tứ gì khác lăng diệp vinh trầm mặc hồi lâu không nói mọi người thấy hai người bọn họ thân sắc có chút cổ quái nàng tại t à i quyết c h i đỉnh trầm mặc hồi lâu lăng diệp vinh mới chậm dãi nói ra cái gì ước vô tình xứng sở lăng diệp vinh ý tứ hy nhi hiện tại là tại t à i quyết c h i đỉnh lần này liền do ta mang các người đi t à i quyết c h i đỉnh không tiếp tục để ý ước vô tình lăng diệp vinh nhìn về phía các vị cấm kỵ thiên t i ê u nói ra đa tạng h ĩ a trời đế tôn đám người ánh mắt sáng lên nhao nhao hành lễ bọn hắn hiện nay còn có việc liền không cần tiếp bọn hắn chúng ta trực tiếp đi thôi lăng diệp vinh khoác tay、háo. đám người thân ảnh hâm mộ biến mất tại nguyên chỗ giờ phút này tại quyết thiên sơn núi này không có địa phương khác giống nhau huyết tinh chi khí chính là một cái bình thường ở n ú i có núi có cây càng có một ít hung t h ú xoay quanh nơi này nhưng ở núi này đỉnh núi nhưng lại có một mảnh đất chống khổng lồ hai bên đều đứng người đều là một đám tuổi trẻ gương mặt có nam có nữ từng cái trong mắt thần quang lưu chuyển bất luận người nào trên mặt đều lộ ra một câu ngạo nghệ cùng có thường phản phất nơi đây hết thể sự vật đều không vào mắt của bọn hắn tại đám người này phía trước nhất một vị tuấn g i ậ t không gì sánh được nam tử tóc bạc ngồi ngay ngắn ở một tấm thần quang lưu chuyển màu bạc vương tọa bên trên hai mắt khép hở khí chất như rất giống tiên hắn ngồi ở c h ỗ đó tựa như một tòa t ĩ n h mịch pho tượng tản ra nhàn nhạt t h a n h lãnh hết thẻ chung quanh tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó thưởng thụ lấy thuộc về hắn y ê n t ĩ n h mà hắn ngồi màu bạc vương tọa càng là cũng là làm người ta nhìn mà than thở nó tản mát ra một loại thần thánh mà trang nghiêm ký tức để cho người ta không dám nhìn thẳng tiên dối phạm linh vì sao các ngươi đám kia cái gọi là thiên tiêu hay là chưa tới một vị nam tử tóc vàng mở miệng nói lập tức tựa như nghĩ đến cái gì rêu rêu nói không phải là sợ rồi sao lần này vĩnh hằng tiên quốc đại nhân tự mình đến này các ngươi chắc chắn toàn quân bị diệt nam tử tóc vàng nhìn về phía phía trước nhất nam tử tóc bạc ánh mắt không gì sánh được lửa nóng tại bọn hắn mặt đối lập chỉ có một vị áo bào đen che đ ậ y toàn thân người người áo đen không để ý đến những người này làng lạng sừng sững tại nguyên địa. không bao lâu lang diệp vinh liền dẫn đầu xuất hiện trên không trung nghĩa? nghĩa trời thần giới một phương người nhìn thấy lang diệp vinh thời điểm không khỏi có chút run dẩy lui lại một bước nhỏ năng lực kém bọn họ muốn ra ra ta không có lang diệp vinh thần sắc băng lãnh một mặt cười lạnh nhìn về phía thần giới thiên tiêu người người người chớ làm loạn chúng ta thế nhưng là lập xuống quy tắc nam tử tóc vàng có chút run dậy nói ra không có chuyện gì ra ra ta sẽ không hư quy củ của nơi này lang diệp vinh một mặt hiền lành mở miệng cười nói t ố t không cùng các ngươi náo loạn nhỏ năng lực kém bọn họ cũng nên chúng ta tiên viện thiên tiêu đi vung tay lên khâu khắc đám người thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung khấu khắc nhìn về phía phía dưới thần giới thiên kiêu thần sắc hơi đổi hắn chưa từng gặp qua phía trước nhất ngân bạch nam tử nếu làm mà lại ngân bạch nam tử ngồi một mình đám người phía trước nhất cái kia tất nhiên là lấy hắn cầm đầu khấu khắc nam tử tóc vàng nhìn thấy khấu khắc bọn người cười lạnh một tiếng nói ra rất muốn biết đi nói cho ngươi cũng không sao vị này là vĩnh hằng thiên quốc thiên tử bạch dạ viết lại nhân khấu khắc đám người chậm rãi rơi xuống có chút ngưng trọng nhìn về phía vị này bạch dạ viết vĩnh hằng tiên h quốc người vậy mà cũng tới trước đó bọn hắn nhưng không có gặp qua vĩnh hằng tiên quốc người tới đây thần giới chín đại vô thượng thế lực v ẹ n mẹ có một cái thế lực từ xưa đến nay chưa từng tham dự đó chính là vĩnh hằng tiên quốc nếu là vĩnh hằng tiên quốc cũng tham dự vào vậy liền có chút khó làm xin ra mắt tiền bối khâu khắc đám người đối với người láo đen thi lễ một cái người láo đen nhẹ gật đầu xem như đáp lại nha người mới tới a lăng diệp vinh chậm rãi đồng bình hạ xuống nhìn xem phía trước nhất nam tử các bạn trong lòng của hắn cũng rất khiếp sợ vĩnh hằng tiên quốc vậy mà thật phái người tới lợi như vậy cái kia tiên giới đối mặt áp lực liền lớn hơn ta chỗ này cũng có người mới giới thiệu cho các ngươi một chút lăng diệp vinh cười cười vung tay lên chương 82 quyết đấu chương 82 quyết đấu vị này các ngươi cũng hẳn là nhận biết thông tin ê cổ lộ cựu thế xung q u a n ước vô tình lang diệp vinh giới thiệu nói nghe vậy thần giới đám người nhao nhao hơi kinh ngạc giữa mắt nhìn hướng không c h u n g tại mọi người nhìn soi mói một đạo tóc bạc áo trắng thân ảnh c h ậ m rãi từ trong hư không bước ra khuôn mặt của hắn như điêu khắc giống như tuấn mỹ màu bạc trắng sợi tóc theo gió khí i n mũ tựa như chi tiên hắn thân mang một bộ rộng rãi áo trắng tay áo bầm bền tuyển như tiên người lâm trần cái tia sợi tóc màu bạc múa may theo gió nổi bật hắn da thịt trắ khí chất của hắn phiêu m i ệ u như tiên phản phất không thuộc về cái này trần thế hắn một đôi thâm thúy không gì sánh được mắt đen nhìn về phía thần giới đám người chỗ tựa như tại nhìn chăm chú một b ầ y k i ế n hôi hắn mỗi bước ra một bước dưới chân đều chiếu sáng r ạ n g rỡ quang mang nổi lên một phía tựa như tiên nhân lâm trần nóng nhìn không thể thành thần giới đám người ngây n g ẩ n cả người bọn hắn nhịn không được nhìn về phía nhà mình ngồi tại vương tọa bên trên nam tử trong lòng nhịn không được thần than hai vị này quả nhiên là tương xứng rất nhanh ước vô tình chậm rãi đi đến lang diệp vinh bên người thấp giọng hỏi đúng chỗ sao đúng chỗ không hổ là ước vinh trang bê khối này hay là được người đến lăng diệp vinh truyền đông nói ước vô tình im lặng nếu không phải lăng diệp vinh lúc trước cùng hắn nói qua hắn mới lười nhác trang đ ầ u nhìn thấy thần giới phía trước nhất ra h ỏ a sao ta muốn người ra sân vượt trên hắn lúc đó lăng diệp vinh có chút thanh â m nội vàng đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên để hắn h ả o h ả o giả bộ một chút nhất định phải làm những này có không có hắn chỉ muốn điệu thấp ước vô tình vừa rơi xuống đất tiên giới đám người nao nhao vây lên hắn ư ớ i n h ngươi thật là trai lý đông mặt mũi tràn đầy x u ồ bái không sai diệp ô vân nhàn nhạt mở miệm thật trang khấu khắc khinh thường nói ước vô tình ngươi còn chưa đủ ưu nhã đến lúc đó ta dạy cho ngươi một chiều nhất định để cho ngươi trở thành toàn trường làm người khác chú ý nhất tử lý trường thanh trong tay quả xếp nhẹ nhà ngỗ một bộ dáng vẻ cao thầm mặt c h ắ c ngươi chính là ước vô tình một mực ngồi tại vương tọa bên trên bạch dạ huyết mở hai mắt ra trong mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía ước vô tình chỗ đã biết được như thế nào thêm này hỏi một chút ước vô tình nhìn về phía vị này bạch dạ huyết mở miệng nói ngươi rất không giống mới bạch dạ huyết lẳng lặng nhìn xem ước vô tình không hiểu nói ra một câu ước vô tình hai con ngươi khẽ nhúc đích ngươi muốn nói cái gì b ạ c h dạ n g huyết khoe miệng thêm ra một vòng ý cười nhưng không có trả lời ước vô tình lời nói không hiểu đ â u ước vô tình đậu đen rau muốn một tiếng ước vô tình nhìn về phía lang diệp vinh mở miệng hỏi lang v i n h thi nhi đâu nghe được ước vô tình lời nói một bên người áo đen thân thể đống nhiên cứng đờ trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ lang diệp vinh thần sắc có chút phức tạp nhưng vẫn là chỉ hướng người áo đen ngay tại cái kia ân ước vô tình nhìn về phía một bên người áo đen có chút không xác định nói ngươi nói là là nàng trong ấn tượng của hắn hy nhi thế nhưng là g h é t nhất màu đen ngày thường một mực thích mặc lấy nhan sắc tiên diệm y phục lang hy ngươi không phải vẫn muốn gặp hắn sao tại sao không nói chuyện lang diệp vinh nhìn về phía lang hy bất đắc dĩ nói ra vừa nghĩ tới chính mình sủng nhiều năm như vậy bội bội sẽ đảo hướng ức vô tình ôm ấp ngày sau còn có thể cho mình một cái lớn cháu trai trong lòng của hắn liền một trận khó chịu mà lại ức vô tình gia hỏa này còn đã có hai vị đạo lữ nhà mình bội bội còn nói cái gì chỉ là hắn thị nữ tốt ta càng khó chịu hơn hi, hi nhi. một hơi hai hơi ba hơi ân không có đạt được đáp lại ước vô tình vừa định tiếp tục hỏi khi nhi thân ảnh lại biến mất ngay tại chỗ ước vô tình nàng hẳn là có việc ngươi không cần để ý lang diệp vinh v ô vua ước vô tình bà vai trên mặt ý cười căn bản ngắn không được hắn rất vui mừng bội bội rốt cục thấy rõ ra hỏa này chân diện mục thử bỏ nhìn xem lang diệp vinh biểu lộ lại thêm vừa rồi lang diệp vinh đối với hi nhi xưng hô ước vô tình trong lòng có một cái suy đoán lớn mật lang h u n h khi nhi là ngươi bội bội đi a lăng diệp vinh sửng sốt một chút lập tức cười nói đương nhiên h i nhi là mội mội ta thân mội mội hắn lại vô vô ức vô tình b ả bai dường như có chút tiếp nối nói ra đáng tiếc à, a vốn cho rằng ngươi ta có thể thành người một nhà không nghĩ tới hi nhi nàng ai thôi ngươi ta hay là hảo huynh đệ ước vô tình im lặng cái này lăng diệp vinh nụ cười trên mặt cũng nhịn không được chăng đều không giả ta nói qua ta cùng nàng chỉ là bạn cũ tôi h nếu là nàng không muốn gặp ta vậy cũng không sao ước vô tình nói ra có đúng không vậy thì càng tốt rồi lăng diệp vinh cười nói cho ăn các ngươi còn muốn đánh nữa hay không thần giới bên kia nam tử tóc vàng thuốc giục nói khấu khắc hai con ngươi ngưng tụ vung tay lên mấy khối thạch bài bị hắn ném đến không trùng trôi nổi tại không c â u nguyện không cần chọn chúng ta khấu khắc cười lạnh một tiếng thần s ắ c băng lãnh thần giới đám người nhao nhao đưa tay đem thạch bài hút tới trong tay bọn hắn nhìn mình trong tay thạch bài thần s ắ c khác nhau ước vô tình nhìn xem tràng diện này cũng không kỳ quái trước đó ly đông liền cùng hắn nói qua giao đấu quy tắc là cá nhân chiến cùng đoàn nội chiến cá nhân chiến điểm đến là rừng đoàn nội chiến không có quy tắc có thể giết người nhưng cũng có thể rời đi sân bãi bỏ quyền thần giới người lẫn nhau thương thảo một chút liền phái ra vị thứ nhất thiên tiêu đăng tràng đây là một vị nam tử hơi mập hình dạng có chút xấu xí dưới mũi giữ lại một vòng diêm mép một đôi hèn m ọ n con mắt đang theo dõi tiên giới một đám người bản nhân trương b u ồ n dị hàn xin chiếu cố nhiều hơn trương b u ồ n dị hàn một mặt hèn m ọ n nhìn xem tiên giới đám người nói ra thần giới người nao nhao nghiêng mặt đi có chút không cách nào nhìn thẳng một bộ g i a hỏa này ta không quen biết bộ dáng bản nhân p ả i chiến người là trương bổn dị hàn bọn trong ánh mắt tại tiên giới trong một đám người quất mắt khi đảo qua m ánh mắt của hắn càng thêm hèn mọn đi lên khấu khắc khấu khắc mục quang lãnh lệ hắn biết g i a h ỏ a này rất yếu không nghĩ tới lại bị hắn rút đến chính mình cái kêu mấy vị khắc tường giả liền không ai có thể đối phó cái này có chút khó giải quyết nhưng không có cách nào bị quất đến chỉ có thể đi lên khấu khắc thả người nhảy lên nhảy tới t r ư ơ n g bổn dị hàn trước mặt ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được hh ắ c ắ c khấu lao ca hạ thủ lưu t ì n h t r ư ơ n g bổn dị hàn một mặt chê cười chắc tay ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi khi thấy hắn quất đến khấu khắc thời điểm hắn tựa như nhận vua nhưng thần giới không cho phép bất luận kẻ nào nhận vua cho nên hắn chỉ có thể kiên trì một trận chiến bắt đầu đi khấu khắc một mặt lanh khốc nói ra không có bất ngờ trương b u ồ n dị hàn bị khấu khắc nhân cái đầu đánh khấu khắc đem một thân l ử a dận toàn bộ phong thích tại trương b u ồ n dị hàn trên thân đem hắn đánh không thành nhân dạng ta nhận nhận đ ông trương b u ồ n dị hàn vừa định nhận v u a khấu khắc nắm đấm liền lại một lần rơi xuống trên đầu hắn không ngừng chảy máu thật hung tàn bất quá ta thích ly đông cười lạnh liên tục xác thực khấu h u n h là vô địch trương bội tây cũng phụ họa rất nhanh khấu khắc rốt cục dễ chịu đem một cục thịt ném đến thần giới trước mặt mọi người ta thắng nói đi hắn liền về tới tiên giới trong mọi người khấu h i n h lợi hại khấu h i n h chân x o á i khấu khắc khoát tay háo thần tình nghiêm túc nói đến lúc đó các ngươi nếu là gặp được mấy cái kia khả năng cũng sẽ bị như vậy đối đãi nhớ ký kịp thời nhận thua thực sự không được trực tiếp nhận thua cũng được diệp cô vân đi ra đánh một trận một đạo hùng hậu thanh â m văng lên nam tử tóc vàng đứng ở đây bên trong nhìn vẻ mặt sát ý nhìn xem tiên giới đám người là cựu thiên đạo diệp cô vân ngươi nhận thua đi khấu khắc khe nhữ mày nhìn về phía diệp cô vân chương tám mươi ba kiếm lạc bát hoang chương tám mươi ba kiếm lạc bát hoang đám người nao h nao h nhìn về phía diệp cô vân muốn nhìn một chút ý nghĩ của hắn diệp cô vân không nói gì chầm dãi đi hướng trong trảng cùng cựu thiên đạo đứng đối mặt nhau khấu khác nhữ nhữ mày nhưng cũng không có nói thêm cái gì hắn biết diệp cô vân tính cách không có khả năng không đánh mà hàng nhưng hắn có chút bận tâm chính là diệp cô vân thể sống chết không nhận thua lời nói sợ là muốn trọng thương ai khấu khác than nhẹ một tiếng nhìn về phía diệp cô vân nói ra hết sức nỗ lực t u ậ n tiện không cần miễn cưỡng diệp cô vân một đôi kiếm mâu vẫn như cũ bình thản như nước không thèm để ý chút nào ha ha ta rất thưởng thức ngươi từ trước tới giờ không nhận thua tinh thần bất quá lần này ngươi sợ là muốn trọng thương mà về nhìn xem diệp cô vân cựu thiên đạo kim quan g sáng trói trong hai con ngươi tràn đầy trêu thức diệp cô vân giơ lên hắc kiếm chỉ hướng cựu thiên đạo không cần nhiều lời đến chiến ha ha ha cựu thiên đạo cười lớn một tiếng t ố t đã như vậy vậy liền đến quanh người hắn kim quan g đại phóng khẩn vũ hữu lực thân thể giống như cái thế thần vương khí chàng hoàn toàn áp chê phía trước diệp cô vân hắn tu vi gì ước vô tình hướng khấu khắc hỏi thập cấp thần đ ỉ n h phong trước đó thần giới đám người chính là hắn lãnh đạo nhưng bây giờ biến thành vĩnh hằng thiên quốc người khấu khắc thần sắc có chút nặng nề có chút lo lắng cũng không biết vị kia vĩnh hằng thiên quốc thiên tử thực lực như thế nào nhưng có thể xác định là tất nhiên vượt qua cựu thiên đạo nếu không lấy hắn kiêu n ạ o như thế tính cách lại há có thể như vậy tôn sùng người này nghe vậy ước vô tình hai mắt ngưng lại xem ra lần này thần giới tuyên chiến là có rất lớn lực lượng khó trách trong trảng toàn thân kim quang sáng trói cựu thiên đạo nệ bước mạnh mẽ bộ pháp từng bước một đi hướng diệp cô vân đi rất chậm nhưng diệp cô v â n chỗ cảm thụ đến áp lực quá lớn căn bản là không có cách động đậy áp lực cường đại làm diệp cô v â n thân thể run nhẹ nhẹ khoe miệng tràn ra một t i ế n máu tươi cựu thiên đạo mỗi gần một bước diệp cô v â n tiếp nhận áp lực liền càng lúc càng lớn diệp cô v â n kiếm mi thật sâu nhăn lại đem hát kiếm đâm về mặt đất lấy vững chắc thân thể của mình vẹn vẹn cao một cái đại cảnh giới có thể làm hắn không cách nào động đậy ước vô tình n h ư mày cái này cựu thiên đạo thực lực thực sự có chút làm cho người chất kinh mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn thực lực hoàn toàn chính xác tại trên ta l không phải vậy sợ là ngay cả ta cũng muốn bại khấu khắc một mặt nghiêm trọng diệp cô vân ngươi sẽ như thế nào đứng đ ố i đâu ước vô tình nhìn xem hiện nay đã nửa ngồi trên mặt đất diệp cô vân trong lòng có chút chờ mong lúc trước hắn liền nhìn ra diệp cô vân tại cùng đường thập tam trận chiến kia lúc đó có thu hoạch cũng không biết cụ thể là cái gì khi i ể u t i ê n đạo đi đến diệp cô vân phía trước lúc diệp cô vân đã túi đầu chống đỡ hát kiếm nửa ngồi xuống tới còn có thể kiên trì không quỳ ngươi rất không tệ cựu t i ê n đạo lạnh giọng mở miệng lập tức giơ quả đâm lên một quyền đánh phía diệp cô vân Quyền、quang y ề n q u s á n g chói thư không chấn động làm cho người kinh hãi đang lúc nắm đấm anh trúng diệp cô vân thời điểm diệp cô vân đột nhiên n g n g đầu nâng lên h ắ p kiếm đâm về cựu thiên đạo nắm đấm đã đập vào trên người hắn máu tơi ư bầy ra xương cốt đứt gãy thanh nhầm vàng vọng t o à n trường nhưng diệp cô vân hai mắt không có chút nào biến hóa có chỉ là như kiếm bản phong mang cùng kiên định kiếm của hắn cũng đâm tới cựu thiên đạo ngực bất quá lại không có chút nào vết tích ha ha như vậy thế công liền muốn phá vỡ ta hộ thể kim quan sao cựu thiên đạo cười lạnh một tiếng lại là một quyền đánh phía diệp cô vân a、ah, a diệp cô vân lại mạnh mẽ ch nhưng không có bị đánh bay hắn hét lớn một tiếng sau lưng xuất hiện một thành cự kiếm màu đen hư ảnh đột nhiên bổ về phía cựu thiên đạo phát tương ước vô tình thì thào một tiếng chính là phát tướng của hắn chính là kiếm của hắn khấu khắc mở miệng nói vê anh cự hình hắc kiếm hư ảnh đ ỗ n g nhiên bổ tới cựu thiên đạo đỉnh đầu nhưng lại vẫn như c ũ không cách nào làm bị thương hắn một tơ một hảo từ bỏ đi cựu thiên đạo cười lạnh diệt diệp cô vẫn hét lớn một tiếng trong miệng kìm nén máu tươi cũng tại thời khắc này phun ra giờ khắc này cự kiếm hư ảnh đột nhiên tản mát ra một cố làm người sợ hãi hồng q a n g cựu thiên đạo hộ thể kim quan g cứ như vậy bị đánh nát ra c ự kiếm hư ảnh cứ như vậy bổ tới cựu thiên đạo trên đầu nhưng lúc này cựu thiên đạo tóc đột nhiên dựng đứng lên ngăn chở c ự kiếm hư ảnh hơn nữa còn đem hư ảnh triệt để đánh nát p h á p tương bị đánh nát diệp cô vân lại bị cựu thiên đạo một quyền đánh bay vài dặm nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h một bên quan chiến đám người nhao nhao kinh hãi cựu thiên đạo thực sự quá mạnh thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì thần kỹ liền một mực để ép diệp cô vẫn thậm chí nhìn còn có mấy phần hắn cười lạnh một tiếng chậm rãi đi hướng cách đó không xa diệp cô vân diệp cô vân nhanh nhận t o u a khấu khắc hét lớn một tiếng không dùng hắn sẽ không nhận t o u a lý trường thanh than nhẹ một tiếng có chút tiếp hận nói tính tình của hắn đã là như thế bất quá loại này tính tình nhưng là muốn thiệt t h i lớn khấu khắc không có đang nói chuyện mà là một mặt nặng nề nhìn về phía diệp cô v â n chỗ diệp cô v â n nguyên bản không nhúc ních thân thể khẽ run lên ra sức đứng người lên hắn lung la lung lay đứng người lên nắm hát kiếm tay đã tựa như không có khí lực tại kịch liệt run dày thân thể của hắn đã bị máu tơi đổ vào thất khiếu đều đang chạy lấy máu tươi hắn lúc này hoàn toàn nhìn không ra diện mạo như trước nhưng hắn ánh mắt n h ư n g như cũng lạnh lùng không hề sợ hãi trên hát kiếm cũng đầy là máu tươi nhưng không phải người khác máu là chính hắn máu trên bầu trời anh tả dương đỏ quặt như máu chiếu dọi tại diệp cô vân trên thân làm hắn lộ ra dữ tợn không gì sánh được không người lời nói bọn hắn đều đang lẳng lặng ngắm nhìn vị này bất khuất nam nhân muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống biểu hiện diệp cô vân đ ỗ n g nhiên lắc người một cái thể thân thể phát ra lốp bốt tiếng vang hắn là tại chữa trị trong cơ thể mình đã nát mấy xương cốt ha, ha người chưa trị một lần ta đánh nát một lần dạng này sẽ chỉ càng thêm thống khổ cựu thiên đạo cười lớn một tiếng khinh thường mở miệng hắn tiếp tục hướng về diệp cô vân p h o n g thích tự thân u y áp chậm lại đến gần diệp cô vân hắn phải từ từ tra tấn diệp cô vân c ả m thụ được đến từ cựu thiên đạo u y áp diệp cô vân con người ngưng tụ l ư c nơi vùng tìm khởi s ư ớ n g b ạ c h quang lóa mắt quét sạch t o à n trường ân cựu thiên đạo ánh mắt khé động trên mặt nhiều mịn cười có ý tứ diệp cô vân chậm rãi trôi hướng trên không nâng lên hát kiếm chỉ phía xa cựu thiên đạo kiếm lạc bắt hoang diệp cô vân hét lớn một tiếng trong tay hắc kiếm rời khỏi tay đột nhiên đánh út về phía cựu t i ê n đạo hắc kiếm ở giữa không trung ngưng tụ thành vô số đem giống nhau như lúc hắc kiếm mỗi một chiếc đều mang theo diện thế chi huy. kiếm khí tung hành kiếm quang bắn ra bốn phía cựu t i ê n đạo ánh mắt khẽ nhúc đích vung tay lên trước người xuất hiện một đạo bình t r ư ớ n g màu vàng dầm dầm dầm vài thanh hắc kiếm đâm vào trên bình t r ư ớ n g hư không pha toái thiên địa chấn động khí thế không gì sánh được dọn g ư ờ i nhưng lại không cách nào phá xoe bơi trướng ai chỉ có như vậy sao cựu t i ê n đạo dường như có chút tiếp nối thở dài một tiếng vang ngay tại hắn nói chuyện thời điểm cựu thiên đạo trước người bình chứa ứng thanh mãn át Á á á! vô số đem hắc kiếm đánh vào cựu thiên đạo trên thân làm hắn nhịn không được có chút thống khổ kế thảm